Toàn bộ tháp làm như xúc động chốt mở bóng đèn giống nhau, bạch quang đại thịnh, mãnh liệt chói mắt quan mang, hướng tới bốn phương tám hướng tán phát đi ra ngoài. Nguyên bản liền phải cái lại đây đoán anh huyết vân, làm như đụng phải thiên địch giống nhau, đột nhiên sau này vội vàng thối lui đi ra ngoài. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, hơn phân nửa huyết vân đều biến mất ở bạch quang bên trong. Đoán anh huyết vân phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn chói hai tiếng tiêu thẳng thiết, không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đứng ở bạch quang trung nguyên nhân cái loại này thẳng sỏ lỗ thai màng cảm giác đau đớn lại không có truyền đến. khắp huyết vân đã hoàn toàn tan, hóa thành một đám máu me nhảy nhúa hoán anh thân ảnh hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. nhưng là cũng đã chậm, kia bạch quang trực tiếp quét đi ra ngoài, sở hữu hoán anh liền tiêu tán. tháp môn rốt cuộc kéo kẹt một tiếng mở ra tới, một đạo thân ảnh nháy mắt dừng ở vân tiểu cùng bạch duật trước mặt, bạch y lì như tuyết không nhiễm hạt bụi nhỏ, thanh lanh thanh âm, tựa như tiếng trời. như chờ gọi ta chuyện gì? vân tiểu, bạch duật. Ngọa Tào. Chương 25 Tổ sư sinh khí. Tổ sư ra. Bạch Duật không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, hắn không phải nằm mơ đi, thật. Thật ra tới. Tổ sư ra hiển Linh. Tổ sư ra thật sự Hiền Linh. Tổ sư ra lại lại lại Hiền Linh. B. Quả nhiên Tổ sư ra vẫn là coi trọng Vân Kiểu nha đầu a. Từ từ. Vừa mới nha đầu kêu cái gì tới? Dạ Uyên mang theo chút lạnh nhạt ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua trước mặt quỷ đàn. Mày kiếm hơi hơi nhăn lại, âm hồn Kẻ hèn một ít âm hồn cư nhiên có thể xâm nhập trong quan Này giới đệ tử như vậy phế sao Vì thế quay đầu trừng mắt nhìn cạnh cửa lão nhân liếc mắt một cái Quả nhiên là gỗ mục Bạch duật bị trừng đến run lên, ý gì Tổ sư ra đột nhiên trừng hắn làm gì Hắn gì cũng chưa làm đâu, vì cái gì lại là ta Bảo bảo, bảo bảo Không, không cần Không cần thương tổn ta hài tử Tố nương phát ra thống khổ cầu xin thanh Vẻ mặt hoảng loạn nhào hướng những cái đó khắp nơi chạy trốn đoán anh, làm như muốn lưu lại chúng nó, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Bạch quang dưới những cái đó đoán anh liên tiếp biến mất. Tố nương biểu tình càng ngày càng tuyệt vọng, phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu tối hôm trong mắt tức khắc trào ra hai cổ huyết lệ trên người quỷ khí nháy mắt buộc phát ra tới nàng làm như đã mất đi lý trí. Không màng bốn phía kia bạch quang điên cuồng hướng tới bên này nhào tới, ngay cả bốn phía cái khác nữ quỷ cũng là đột nhiên trở nên càng thêm dữ tợn tàn bạo lên không quan tâm nào tới. Các nàng đều là mất đi hài tử, hóa thành lệ quỷ mẫu thân, tuy rằng sớm đã bị huyết sát chi khí cắn nuốt thần trí, nhưng là lại bản năng đem những cái đó ván khí hóa thành oan anh, trở thành chính mình hài tử. Hiện tại oan anh bị tinh lọc, các nàng tự nhiên cho rằng chính mình hài tử lại đã chết một lần, lâm vào điên cuồng trung. Quỷ đàn lại lần nữa nhào tới. Đáng tiếc các nàng còn không có tới kịp tới gần dạ uyên 10 mét trong phạm vi, trực tiếp đã bị cái gì nhìn không thấy năng lượng bắn bay đi ra ngoài. Nguyên bản còn hùng hổ quỷ đàn, tức khắc rơi dụng đầy đất. Hừ. Giả Huyên hừ lạnh một tiếng, làm như căn bản không cảm thấy vừa mới chính là công kích, tay vừa nhấc, nháy mắt một cái kim sắc pháp phù liền ở không trung thành hình, rõ ràng chỉ là mấy cái đơn giản pháp phù văn tự, lại mang theo một cổ lệnh người không thể phản kháng uy áp. Vân Tiểu Mạc danh liền cảm thấy, cái này pháp ấn đánh, đánh ra đi, mãn tràng nữ quỷ toàn bộ đều đến hồn phi phách tán, không khỏi đáy lòng châm xuống, theo bản năng liền tiến lên ôm lấy hắn tay, chờ một chút. Tổ sư ra. Giã huyên tay gian dừng lại, cả người cả người đều là cứng đờ, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, trên mặt đột nhiên liền bò lên trên tảng lớn tảng lớn hồng chiều. Vân Tiểu còn không có tới kịp mở miệng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa mới còn tính toán ra tay người, là tả một chút nháy mắt rút đi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi nhìn nàng, ly đến nước chừng có vài chục bước xa. Vân Tiểu. Túi đầu xem xét chính mình tay, nàng có độc sao? Tổ sư ra. Vân Tiểu không kịp nghĩ lại đối phương kỳ quái phản ứng vội vàng khuyên đủ, này đó nữ quỷ hồn phách đã rất mong yếu, khả năng chịu không dậy nổi ngài phù ấn. Bên cạnh Bạch Duật cũng phản ứng lại đây, quay đầu xem xét trên mặt đất chúng nữ quỷ vừa mới bạch quang không ngừng là đối toán anh, đối với các nàng thương tổn cũng rất lớn, lại bị tổ sư gia hộ thể linh khí một kích, hiện giờ hợp với thân hình đều không thể bảo trì, trong suốt đến phảng phất muốn biến mất giống nhau. Chỉ là các nàng sớm đã mất đi thần trí, căn bản cảm thụ không đến chính mình trạng huống. Du hồn giống nhau quỷ dạp trên mặt đất điên cuồng tìm kiếm nổi lên cái gì? Các nàng là ở tìm những cái đó đã tiêu tán đoàn anh. Ngay cả tố nương cũng giống nhau, thậm chí so cái khác du hồn càng thêm điên cuồng, xem ra nàng cũng đã mau bị huyết sát chi khí cắn nuốt rất thần trí. Bạch Duật đột nhiên nhớ tới, cái gọi là hoáng nữ quật kỳ thật đều là chút chết thảm đáng thương nữ tử thôi. Các nàng sở dị hóa thành lệ quỷ, nguyên bản chính là vì cho chính mình hài tử báo thù, báo thù sau hồn thể lại bị huyết sát chi khí cắn nuốt thần trí. Vĩnh viễn không thể thoát ly. Nhưng mặc dù là như vậy, gặp được từ toán khí hình thành đám kia toán anh khí, lại vẫn là bản năng bắt đầu bảo hộ chúng nó, thậm chí không tiếc hồn phi phách tán. Bạch Duật Mạc danh cảm thấy có chút chua xót, cũng nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ, Đúng vậy tổ sư gia đã có thể, có thể lại đánh tiếp, các nàng sẽ vĩnh không siêu sinh. Nói đến cùng cũng đều là chút người đáng thương, không, là đáng thương quỷ. Dạ huyên nhíu nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn lão nhân liếc mắt một cái thân là Huyền môn đệ tử, một ít tâm hồn đều không đối phó được, người nói đều bạch tu. Nhược kê có cái gì mặt để ý kiến? Bạch Duệ bị hắn chừng đến run lên một chút, lại nhịn không được tráng lá gan tiếp tục khuyên nhủ. Tổ sư gia ngải tu vì cao thâm, nhưng chúng nó vừa mới bị ngài loại bỏ hơn phân nửa quỷ khí, vốn dĩ liền càng không được bao lâu, lại tiếp tục, thật sự sẽ hồn phi phách tán. Giả Huyên lúc này mới thu hồi tay, đang định hợp với bốn phía Bạch Quang cùng nhau thu hồi, đảo mắt lại nhìn đến trước mắt tảng lớn sập phòng. Vừa mới quỷ đàn tới hung mãnh, hơn nữa sau lại kia tảng lớn đoán anh, toàn bộ thanh dương quan phía trước số tòa cung điện đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là phế tích, trước điện, sảnh ngoài, đông viện thậm chí là phòng bếp. Dạ huyên nguyên bản thanh lãnh biểu tình tức khắc lạnh lùng, toàn thân khí lạnh như là khai áp hồng thủy giống nhau, nháy mắt liền báo táp ra tới. Phòng bếp không có. Phòng không có. Không có. Nói tốt ăn cơm đâu. Nói tốt tam đại chén canh gà đâu. Ở đâu đâu? phòng bếp không có tương đương cơm không có tương đương không có, gà, canh. Tiểu đồ tôn không có khả năng lừa hắn, nhất định đều là này đó âm hồn hủy diệt rồi. gia Dạy... huyên thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà đối với làm hắn không vui nguyên nhân, hắn từ trước đến nay chỉ có một biện pháp giải quyết. Nhìn không thuận mắt, diệt đó là. Tổ sư ra, liền bông tha cố tình lão nhân hoàn toàn nhìn không ra, còn ở nghiêm túc khuyên bảo. Không được. Chính là. Lan. Dạ huyên thẳng tóc nhìn về phía trên mặt đất quỷ đàn, sắc mặt càng ngày càng lạnh, phản phất có cái gì từ trên người bộ phát ra tới, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, trong nháy mắt phản phất hợp với ánh trăng đều ảm đạm vài phần, ngươi chờ. Nên chu, chả ta canh gà. O, khẩu, o. Có thể là nổi nóng, lúc này hắn liền lăng không vẽ đùa đều tỉnh, trực tiếp dương tay vung lên, một cái kim sắc pháp trận liền xuất hiện ở chúng quỷ đỉnh đầu, mang theo so với phía trước càng thêm sợ hãi hơi thở nguyên bản còn ở du đã quỷ đàn nháy mắt giống đã chịu trọng áp giống nhau bị áp chế ở trên mặt đất hợp với hồn phách cũng bắt đầu tiêu tán lên thổ sư gia lao tử nhịn không được lại lần nữa ra tiếng gia huyên quay đầu lại nhìn hắn một cái gàn từng chữ một ngươi cũng muốn chết sao ách bạch ruột theo bản năng run lên hạ thổ sư gia bộ dáng hảo thật đáng sợ bên kia quỷ đàn hồn thể lại càng ngày càng trong suốt mắt thấy cái kia pháp trận càng hàng càng thấp quỷ đàn liền phải hồn phi phách tán vân tiểu than một tiếng kéo ra bạch ruột ra tiếng nói tổ sư gia hạ đốn cũng có canh gà không trung pháp trận tức khắc dừng lại lại như cũ sáng lên vân tiểu tiếp tục triển khai bàn tay năm chén pháp trận ám ám làm như ở do dự chén lớn nàng lại bỏ thêm một câu chi là pháp trận rốt cuộc biến mất dạ huyên trầm mặc một lát lạnh lùng quét trên mặt đất quỷ đàn liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng lúc này mới chậm rãi thu hồi tay xoay người hướng trong tháp đi vẻ mặt ta là cho các ngươi mặt mũi mới dừng tay cũng không phải không tức giận biểu tình. Vân Tiểu, vừa muốn lên lầu lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại trường hướng Bạch Duật, nghiêm trang nói, ngươi, không được ăn cơm chiều. Tu vi như thế thấp, nên nhiều tu hành mới là, tuyệt đối không phải vì nhiều một chén canh. Ừ, Bạch Duật, vì sao lại là ta? chương 26 vì cơm trưa. Nguyên bản là hẳn phải chết cục, kết quả tổ sư ra vừa ra tới, không đến 2 phút thời gian liền kết thúc, thanh dương quan khắc sâu biểu hiện cái gì kêu, trong tiểu nhân lao tinh thần. Vì phòng ngừa đàn quỷ tiếp tục chạy ra đi làm ác, giả nguyên hồi tháp đỉnh trước ném hai trường phủ xuống dưới, trong đó một trường là thu hồn phù. Lão nhân chỉ hơi một dẫn động, trên mặt đất phô đến rầm rạp, lại nhược đến giống muốn tan thành từng mảnh giường như nữ quỷ nhóm. Rốt cuộc đuổi ở Thái Dương hoàn toàn thăng lên tới phía trước, một cái không lậu tất cả đều thu vào tới rồi pháp phù bên trong. Bạch ruột giật, giật này mình, không hổ là tổ sư ra ban cho pháp phù, bình thường thu hồn phù thu một cái lệ quỷ đều phê kính. Này lại chỉ cần một chương liền toàn thu phục, Hắn tức khắc có chút hưng phấn, cầm pháp phù tả hữu phiên phiên, cũng không thấy ra cái gì huyền diệu tới. Hồi tưởng tưởng tượng, lại cảm thấy có chút khó làm. nay phù trung thu nhiều như vậy quỷ, hắn cùng nha đối đều không có học quá siêu độ vong linh thuật pháp. Này đó nữ quỷ lại thất thần chí, căn bản vô pháp chính mình tiến vào âm giới, tổng không thể vẫn luôn đem các nàng nhốt ở phù đi. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh vạn năng học thần, nha đầu, kế tiếp làm sao? Vân Tiểu quay đầu ngắm liếc mắt một cái bốn phía một mảnh bừa bãi, lúc này mới trầm giọng nói: Ta cảm thấy, quan trọng nhất chính là trước đem phòng bếp rửa sạch ra tới lại nói. Lão nhân một ngạnh, nghĩ đến tháp đỉnh nào đó chờ cơm người, tiên lặng từ bỏ đi lên dò hỏi tổ sư gia, xử lý như thế nào nữ quỷ ý niệm. Hiện tại đã mau 8 giờ, Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn thời tiết, tiếp tục nói: Phòng bếp sụp, liền tính muốn thu thập ra tới, cũng đến nửa ngày thời gian, nếu không nhanh lên đuổi kịp cơm chưa nói. Nàng không có tiếp tục nói tiếp lão nhân lại cả người run lên, đột nhiên nhớ tới vừa mới tổ sư ra báo nổi biểu tình, dùng sức gật đầu nói, ngươi nói đúng. Vẫn là thu thập phòng bếp quan trọng, đi đi đi, chạy nhanh. Lệ quỷ gì đó, nào có tổ sư ra đáng sợ. Nói xong hắn tả hữu xem xét, muốn tìm chút công cụ, túi đầu lại nhìn đến trên tay một khắc trường tổ sư ra ban cho linh phủ, thuận miệng hỏi, đúng rồi nha đầu, này trường phủ là làm gì dùng. Không biết. Vân Tiểu lắc lắc đầu, phụ thượng đồ hình là nàng chưa bao giờ gặp qua. Thư thượng cũng không có, người trực tiếp thử xem sẽ biết. Thổ sư ra thế nhưng cho, kia nhất định là hữu dụng, Nói được cũng là, không chuẩn chính là dùng để siêu độ nữ quỷ dùng đâu. Hắn lập tức giơ lên trong tay Linh Phủ, trực tiếp dẫn động. Quả nhiên ngay sau đó, chỉ thấy trong tay Kim Quang trật lóe, chỉnh đạo phù giấy nháy mắt hóa thành một đạo Kim Quang bay đi ra ngoài, thẳng tóc rừng ở phía trước phía bên phải phế tích phía trên. Ngay sau đó mặt đất đột nhiên một trận đông đưa. Trên mặt đất sập tường thổ như là đột nhiên mất đi sức hút của trái đất giống nhau phập phiền lên, sau đó tự động bắt đầu hội tụ thành hình, càng ngày càng cao, dây lát chi gian liền một lần nữa biến thành hoàn toàn mặt tường, hợp với những cái đó đứt gãy đầu gỗ phòng trụ cũng tự động bắt đầu phục hồi như cũ. Hai người hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào nguyên bản một mảnh hỗn loạn địa phương, ở ngắn ngủn nửa khắc chung trong vòng, tựa như thời không chảy ngược giống nhau, một đống cùng phía trước giống nhau như đúc phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên Hợp với bên cửa sổ trước kia không cẩn thận huân ra dấu vết đều hoàn hảo giữ lại. Này, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Quy Nguyên phủ? Bạch Duật vẻ mặt không dám tin tưởng mở to hai mắt, đây chính là trong truyền thuyết có thể chữa trị sở hữu tổn thương, làm vạn vật hồi phục đến tốt nhất trạng thái thiên cấp linh phủ. Truyền thuyết thậm chí có khởi tử hồi sinh công hiệu. Hắn càng nói liền càng hưng phấn, trong mắt tràn đầy đều là tinh quang, không nghĩ tới trên đời thực sự có loại này linh phủ, không hổ là tổ sư gia. Vân Điểu cũng là sử sốt. Khởi tử hồi sinh, Thiệt hay giả, thật tốt quá. Tổ sư ra đây là tưởng giúp chúng ta chữa trị thanh dương quan. Bạch Duệ vẻ mặt cảm động, hưng phấn nhìn bốn phía kim quang càng ngày càng sáng, đối diện kia gian phòng cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng hoàn chỉnh. Sau đó, ngừng lại, gì, nay liền ngừng. Nói tốt chữa trị thanh dương quan đâu? Lúc này mới một phòng đi, Lão Nhân lại đợi chờ, bên kia sắc thật không có động tĩnh, thậm chí hợp với những cái đó kim sắc phủ quang cũng đã biến mất. Tảng lớn tảng lớn sập phế tích bên trong, chỉ có duy nhất một gian hoàn chỉnh vô khuyết phòng, tựa như hộ bị cưỡng chế giống nhau, vương vàng đứng sừng sững ở bên trong. Không có ngoài ý muốn, nơi đó đúng là phong bếp. Bạch Duật Vân Tiểu Trong lòng có câu mở mở tờ, không biết con nên nói hay không. Vân Tiểu cảm thấy nấu cơm đến là dễ dàng, rốt cuộc nàng đều làm thói quen. Nhưng mấu chốt là bọn họ đã cạn lương thực A. Tài liệu là cái vấn đề lớn. Nếu không chúng ta chạy nhanh đi chợ mua bạch duyệt đề nghị. Không còn kịp rồi. Nơi này đi gần nhất chợ qua lại cũng muốn vài tiếng đồng hồ, cơm chiều còn có hy vọng, cơm trưa là khẳng định không kịp. Trong lúc nhất thời nàng đột nhiên vô cùng tưởng nghiệm nổi lên thiên chiều cơm hộp công năng. Kia làm sao bây giờ? Tính, ta ngẫm lại biện pháp đi. Vân tiểu than một tiếng. Cuối cùng vẫn là đuổi ở giữa trưa trước làm tốt cơm trưa, chỉ là cũng không có dạ uyên sở yêu cầu canh gà, chỉ là lâm thời làm mấy chén bất đồng khẩu vị rau dưa canh. Tuy nói không có canh gà tiên hương, nhưng cũng may còn đủ. Bạch Duật nguyên bản còn có chút lo lắng, tổ sư ra có thể hay không lại phát hỏa. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là hơi hơi nhữ như mày, sau đó liền không nói một lời ngồi xuống, tiên lặng một người nghiêm túc xử lý một bản các loại khẩu vị canh. Duy nhất nhàn rỗi, còn không quên quay đầu lại cho hắn một cái để phòng cướp dường như ánh mắt, đầy mặt đều viết, nói tốt không được ăn, ngươi này căn gỗ mục mơ tưởng tránh được ta pháp nhãn. Liền căn lá cải trắng cũng chưa phân bạch Duật. Nhìn không được đẩy đẩy bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh Vân Tiểu, hạ giọng nói, nha đầu, ngươi nói ta tổ sư ra vì sao như vậy thích ăn cánh A. Vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt cái loại này. Vân Tiểu tinh tế nghĩ nghĩ, một lát mới đỉnh kia trương nghiêm túc đứng đắn mặt, cho hắn một đáp án, có thể là hương khói quá làm đi. Rốt cuộc nhân ra đều ở trong quan ăn mấy ngàn năm. Còn có thể như vậy giải thích sao? Bất quá, rất có đạo lý bộ dáng. Cho nên, hắn ở trong quan này vài thập niên. Tổ sư ra một lần đều không có hiện quá linh, là bởi vì hắn không có cung phụng sai rồi đồ vật sao? Vân tiểu không có quản hắn, nhìn đối diện người đã uống xong rồi cuối cùng một chén canh, thói quen tính thu thập nổi lên mặt bàn, cũng theo bản năng duỗi tay qua đi tiếp, chén cho ta đi. Ân. Dạ Huyên vừa muốn đưa qua, ngẩng đầu vừa thấy là nàng, tức khắc tay cứng đờ, chén một cái không cầm chắc thiếu chút nữa rớt đi xuống, đột nhiên đứng lên, sinh sôi lui thật lớn một bước. Vân tiểu, nàng là cái gì bệnh truyền nhiễm sao? Làm như cũng phát hiện chính mình có điểm phản ứng quá độ, dạ viên xem xét nàng lại xem xét chén, có chút không biết làm sao, cảnh giác sau này ức ức. Không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu cầm chén nhét vào bạch ruột trong tay, vẻ mặt trịnh trọng giao đái, ngươi tẩy. Gì? Nói xong, còn ngại không đủ dường như, cầm lấy trên bàn cái khác không chén, một cổ não toàn tắc qua đi, phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu, thân là huyền môn đệ tử, sao có thể quang ăn cơm không làm việc? Đột nhiên bị tắc một đống không chén bạch ruột. Nói hắn vừa rồi hình như không ăn cái gì đi. Vì cái gì rửa chén vẫn là hắn á huy. Thổ sư ra, người bất công đến cũng quá rõ ràng đi. Giả huyên lại hoàn toàn không có giải thích gì tứ, xoay người liền ra cửa, chỉ là bước chân có vẻ có chút vội vàng, một đường cấp đi trở về trong tháp, giống như hoàn toàn đã quên chính mình sẽ phi giống nhau. Vân thiểu lúc này mới thu hồi vừa mới vươn tay phải, túi đầu xem xét trống giống lòng bàn tay, trong chất đoáng, đột nhiên minh bạch điểm cái gì, đôi mắt mở to mở to ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao phương hướng Nói, bọn họ tổ sư ra sẽ không chương 27 nói đạo lý Pháp phù trung nữ quỷ không thể dừng lại lâu lắm Nếu không các nàng hồn thể hội càng ngày càng bạc nhược Cuối cùng cũng sẽ hồn phi phách tán Duy nhất biện pháp là đem các nàng siêu độ Đưa vào địa phủ đi luân hồi Nhưng là muốn siêu độ vong linh thập phần khó khăn Hơn nữa này đó nữ quỷ còn thất thần trí Tùy thời khả năng chịu không nổi thuật pháp mà tiêu tán Hơn nữa chỉ có pháp lực cao thâm người tu đạo mới có thể câu thông âm dương dẫn đường hồn phách tìm kiếm đến hoàng tuyến lộ, huống chi còn có lớn như vậy một đám. Bạch Duẩn rõ ràng là không đủ tư cách, tinh tế suy nghĩ một vòng chính mình đám kia lão hưu, cũng không có người có thể làm được. Vì thế hắn chỉ có thể xin giúp đỡ tổ sư gia, hy vọng hắn có thể thuận tiện đem này đàn quỷ siêu cái độ. Có thể là bởi vì mới vừa ăn no tâm tình hảo, dạ huyên đến là cũng dễ nói chuyện. ghét bỏ mô gỗ mục một phen sau, ném ra một đạo linh phủ liền đem người đuổi ra thấp đi. Như thế nào vẫn là phù. Bạch Duật vẻ mặt mộng bức nhìn trong tay lá bừa, ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Đành phải đưa cho bên cạnh Vân Tiểu, nha đầu, ngươi nhìn ra được này phù có ích lợi gì sao. Vân Tiểu tinh tế xem xét kia lá bừa, lắc lắc đầu, không biết. Này phù không thể siêu độ sao. Siêu độ nào có đơn giản như vậy. Khó được thấy nha đầu cũng có không hiểu vấn đề. Bạch Duật mang chút hưng phấn giải thích nói, ngươi vừa mới bắt đầu tu đạo khả năng không hiểu cái gọi là siêu độ là chỉ hóa giải quỷ hồn trong lòng oán khí, làm các nàng cam nguyện dẫm nhập hoàng tuyền lộ, đi trước địa phủ chuyển thế luân hồi. Cái gì kêu hoàng tuyệt lộ? Vân tiểu hỏi. Tự nhiên là người chết vãng sinh, đi thông địa phủ chi lộ. Bạch Duật tiếp tục giải thích nói, đó là chỉ có vong linh mới có thể nhìn đến lộ. Người sống là cảm ứng không đến, hóa giải hoán khí có thể cho quỷ hồn bảo trì tâm kính thanh minh, càng lợi cho tìm hoàng tuyên lộ. Nhưng là này đó nữ quỷ sớm đã mất đi thân trí. Liên tính thanh trừ trên người chúng nó huyết sát toán khí, các nàng phỏng trừng cũng không biết như thế nào đi hướng hoàng tuyển. Cần thiết muốn trước quá hoàng tuyển, mới có thể đi địa phủ sao. Đương nhiên, đó là đi thông minh giới duy nhất lộ. Như vậy a vân kiểu lại lần nữa nhìn nhìn kia trương pháp phủ, vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Nay phủ quá mức phức tạp, giáo tài thượng đích sắc không có, bất qua góc phải bên dưới cái kia đồ hình, như thế nào như vậy như là. Bạo nước phủ. Siêu độ từ trước đến nay rửa cảm hóa. Chưa bao giờ nghe nói có thể cách dùng phù, cũng không biết vì sao tổ sư ra cho ta như vậy một lá bừa. Bạch ruột nhìn nửa ngày, như cũng làm không rõ này phù tác dụng, dứt khoát trực tiếp dơ lên lá bùa nói, tính, trước dùng lại nói. Từ từ vân kiểu muốn nói cái gì, lão nhân cũng đã trực tiếp dẫn động linh phù. Chỉ thấy một đạo ngọn lửa nhìn khởi, trong tay hắn linh phù trực tiếp biến mất ở ánh lửa chung. Sau đó, gì đều không có phát sinh. Gì? Sao lại thế này? Hắn mọi nơi nhìn nhìn. Lại móc ra trang quỷ đàn linh phù xem xét, phù chung như cũ quỷ khí bức người, bên trong quỷ hồn cũng không có biến mất, nói tốt có thể siêu độ đâu, này phù vô dụng à, có phải hay không muốn đem quỷ thả ra? Hắn vừa định muốn thả ra quỷ đàn, bên cạnh vân kiểu lại đột nhiên mở to hai mắt, dối tay một phen liền túm chặt lão nhân, hướng bên cạnh dùng sức lôi kéo, cẩn thận. Lão nhân chỉ cảm thấy thân hình hướng bên cạnh một đảo, thiếu chút nữa liền phải trượt chân, còn không có tới kịp ổn định thân hình bên cạnh lại đột nhiên đánh úp lại một trận phản phất muốn thứ đoạn xương cốt âm hàn chi khí, quay đầu vừa thấy chỉ thấy hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, đột nhiên trống rông xuất hiện một cái đen như mực đại động, đại lượng âm khí như là bị chọc phá bóng cao su điên cuồng từ bên trong trào ra tới, còn có thể nhìn đến bên trong chính du đáng đếm không hết nửa trong suốt bóng dáng, còn có nơi xa kia cao cao chót vót màu đen lầu cát, ẩn ẩn tản ra một cổ nồng đậm đến làm người hồn phách đều phải run rẩy bị áp. này, đây là bạch giọt hít ngược một hơi khí lạnh. Đôi mắt mở to, không dám tin tưởng nhìn trước người hát động, đáy lòng tức khắc trào ra một cái không thể tưởng tượng đáp án, nơi này không phải là Minh Phủ Vân Tiểu chỉ chỉ hắc động chỗ sâu trong, tốt đẹp thị lực làm nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia trên thành lâu cao cao treo lên mấy chữ U Minh Địa Phủ Ngoa Tào Hắn chỉ là cầu tổ sư ra có thể giúp một chút, siêu độ một chút này đàn nữ quỷ, làm các nàng nhập minh giới đầu cái thai, không cần hồn phi phách tán là được không muốn cho tổ sư ra trực tiếp mở ra địa phủ đại môn á huy địa phủ đại môn không phải thanh dương quan hậu viện tùy tùy tiện tiện liền mở ra thật sự có thể chứ còn có tổ sư ra rốt cuộc như thế nào chỉ dựa vào một lá bùa liền làm được ngươi cùng minh vương là thân thích sao tưởng ở đâu khai liền ở đầu khai bạch ruột cả người đều sợ ngây người nhìn chính phần phật ra bên ngoài mà âm khí cửa động nửa ngày phản ứng không kịp thang đến một tiếng âm trầm trầm khiển trách từ bên trong truyền đến người nào đã dám thiện khai địa phủ chi môn Ngay sau đó còn truyền đến phần phật cái gì tới gần thanh âm. Lao nhân tay run lên, cả người gấp đến độ xoay quanh. Sao? Làm sao bây giờ? Có người lại đây? Không đúng, lại đây khả năng không phải người. Hắn đã không dám nghĩ tới tới chính là cái gì. Tiếp đón đều không đánh, liền khai địa phủ chi môn, tưởng cũng biết không phải gì chuyện tốt. Thảm thảm, này! Này động muốn như thế nào đóng lại a? Thu hồn phù. Vân tiểu vội vàng nhắc nhở, mau dùng. Đúng vậy. Phù, lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng dẫn động trong tay thu chúng nữ quỷ lá bừa. Ngay sau đó chỉ thấy mấy trăm nói quỷ ảnh tử phù chung bay ra, bá lạp lạp hướng tới trong động bay đi vào. Trong chốc lát, phù quỷ khí liền biến mất đến sạch sẽ. Mà trước mắt cái kia màu đen cửa động cũng như là buộc chặt túi giống nhau, bá lạp một chút đóng lại biến mất. Bạch Duật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều có chút nuốt ra, một ngông ngồi ở trên mặt đất. Kia chính là Minh Phủ A. Trong truyền thuyết có đi mà không có về địa phương Hắn thật không nghĩ tới tổ sư ra cái gọi là siêu độ là cái dạng này Nhân ra siêu độ là đưa quỷ hồn lên đường Hắn trực tiếp cho người ta đưa đến mắt Lần tới tổ sư ra lại ban pháp phù Tuyệt đối muốn hỏi rõ ràng sử dụng lại dùng Hù chết lão nhân, còn hảo, còn hảo Cuối cùng đem đám kia nữ quỷ đều tiễn đi Chỉ sợ không có Vân Tiểu đột nhiên mở miệng, chỉ chỉ mặt sau A, lão nhân sửng sốt, quay đầu vừa thấy lúc này mới phát hiện hắn sau lưng đang đứng một bóng hình một thân hồng y tí tách đi xuống thấm huyết tối om đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn hắn cái mũi đôi mắt trên lỗ tai từng điều vết máu từ trên mặt trượt xuống dưới lão nhân một cái quay đầu thiếu chút nữa hổ hắn vẻ mặt ngoa tào cái quỷ gì hắn sợ tới mức một cái nhảy bắn lập tức thối lui vài bước tránh ở vân kiểu phía sau sơ sơ chịu đủ kinh hách trái tim nhỏ tinh tế vừa thấy mới nhận ra tới đây là cái kia kêu, kêu tố nương nữ quỷ Nàng như thế nào còn tại đây? Thành quỷ sao lại có thể như vậy không hợp đàn đâu. Khả năng nàng thần chí còn không có hoàn toàn biến mất đi. Cho nên nàng mới không giống cái khác nữ quỷ như vậy, một đã chịu địa phủ âm khí lôi kéo, liền trực tiếp tiến vào cái kia hấp động. Bạch Duật cũng phản ứng lại đây, trên giới đánh ra tố nương liếc mắt một cái, nàng toàn thân đều đã bị huyết sát chi khí bao vây, chỉ còn lại một kia thần chí. Cho nên trong mắt chỉ còn lại có đối hai người bọn họ hận ý, rồi lại bởi vì trong tay hắn thu hồn phủ. Vô pháp tới gần bọn họ mà thôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn chờ đến nàng hoàn toàn không có thần trí, lại khai một lần địa phủ môn đi. Vân tiểu không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu xem xét phía trước tháp cao tháp đỉnh. Có vấn đề hỏi lão sư. Bạch Duật khỏe miệng vừa kéo, nhược nhược trở về một câu, còn có khác biện pháp sao? Người cảm thấy đâu? Bạch Duật, hiện tại rời khỏi môn phái, còn kịp sao? chương 28 tổ sư chi dị. Xua tan huyết sát chi khí gia huyên trên dưới nhìn quét bạch duật liếc mắt một cái, đầy mặt đều viết, loại này vấn đề nhỏ, ngươi cái gỗ mục cũng tới tìm ta biểu tình. tổ sư gia bạch duật tâm lý khổ, lại không thể không căng ra đầu giải thích, cái kia kêu, kêu tố nương nữ quỷ, còn lưu có một ít thần trí, chỉ là bị oán hận không chế, cho nên mới nhập không được minh phủ. nếu có thể đem huyết sát chi khí loại bỏ, nữ quỷ là có thể khôi phục thần trí, nàng tái ra đến hắn cùng nha đầu trên người oán hận, tự nhiên cũng sẽ tiêu trừ. như vậy nàng chính mình là có thể đi hướng hoàng tuệ cũng không cần phải lại khai minh phủ chi môn. Bạch Duật tính toán rất khá, đáng tiếc có người không muốn phối hợp. Không đổi. Già huyên cự tuyệt rất kiên quyết. A liệt. Vì sao? Phía trước ban phủ cũng ban rất kiên quyết ta. Già huyên nhíu như mày, bị Bạch Duật dại rột phiền, mới trở về một câu, đó là chỉ nữ quỷ. Bạch Duật sứng sốt, rõ ràng không nghe hiểu, cho nên nữ quỷ huyết sát chi khí có cái gì đặc biệt sao? Già huyên mày nhăn đến càng sâu, làm như nghĩ tới cái gì? có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngu không ai bằng. Thanh Dương đệ tử thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Đây mặt đều viết, các ngươi nói đều tu đến đi đâu vậy biểu tình? Không chỉ có là Bạch Duật, hợp với hắn mặt trên thượng trăm đại Thanh Dương đệ tử cùng nhau hướng đi vào. Bạch Duật vẻ mặt một bước, hắn làm gì? Tổ sư ra ngài Minh Kỳ Á Huy. Tổ sư Bạch Duật còn tưởng hỏi lại, lại bị bên cạnh Vân Tiểu tay mắt lanh lẹ kéo ra. Vân Tiểu đang muốn tiến lên một bước. Vừa mới còn ở ghét bỏ lão nhân tổ sư ra lại thân hình cứng đờ, bước chân triệt thoái phía sau, một bộ một dây chuẩn bị trốn hoàn hồn bài bên trong bộ dáng Nàng đành phải sinh sôi dừng bước chân, nghiêm trang khuyên, tổ sư ra, này nữ quỷ đối chúng ta có rất sâu để ý, nàng trước đó không lâu mới báo thủ, nhiễm huyết sát chi khí. Chúng ta vừa lúc ở kia phía trước cùng nàng kết toán. Hiện giờ này nữ quỷ thần chí bị cắn nuốt đến không sai biệt lắm, chỉ có thể bằng bản năng hành động, cho nên đem chúng ta trở thành nàng cuối cùng kẻ thủ. Nay cũng chính là nữ quỷ vẫn luôn đuổi theo bọn họ không bỏ nguyên nhân, vốn dĩ bọn họ chi gian cũng không có bao lớn thâm cừu đại hận. Chỉ là không khéo bọn họ xuất hiện thời cơ, vừa vặn là ở nàng báo thủ thời điểm. Liên tính lúc trước nàng đối bọn họ chỉ có một phân đoán hận, ở huyết sát chi khí ảnh hưởng hạ, cũng sẽ biến thành phần trăm. Cho nên một hai phải theo chân bọn họ không chết không ngừng không thể. Nếu không kịp thời siêu độ nàng lời nói, sẽ thập phần nguy hiểm. Vân Tiểu tiếp tục khuyên đủ, tuy rằng có tổ sư ra nhìn. Sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng chúng ta không có khả năng vẫn luôn đại ở trong quan. Luôn có muốn đi ra ngoài thời điểm. Giống hôm nay buổi sáng. Chúng ta nguyên bản là tính toán ra xem mua chút đồ ăn. Hầm cái canh gà linh tinh. Canh gà. Ra huyên dừng một chút. Đôi mắt tạch một chút sáng lên. Biểu tình có chút rồi rắm. Một lát lại vẫn là chuyển mở đầu. Vẻ mặt mơ tưởng dùng canh gà thu mua ta nghiêm túc biểu tình. Hồ nháo. Đây là thanh dương môn quy. Ta nói không thể cứu liền không thể. Hắn mới không phải vì canh gả từ bỏ nguyên tắc người. Ngày mai cũng có nga. Vân Tiểu lại bỏ thêm một câu. Giả Huyên bên cạnh người tay nắm thật chặt, mày nhăn đến càng sâu vài phần. Một lát như cũ lạnh mặt nói, nhiều lời vô ích, các ngươi lui ra đi. Hậu Thiên cũng có. Vân Tiểu tiếp tục tăng giá cả. Không được nhịn xuống. Một vòng. Chính là bảy ngày đều có, không được đánh đổ. Giá Huyên vẹo một chút quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía đối diện bạch ruột, vẻ mặt chính khi nói, nữ quỷ ở nơi nào? Bạch Duật, Vân Tiểu, thấy hai người không đáp, Giả Huyên trực tiếp chính mình động thủ, dương tay vung lên, Bạch Duật trên người kia trương thu hồn phù liền phiêu ra tới, cũng không biết hắn làm cái gì, tố nương quỷ hồn nháy mắt liền xuất hiện ở ba người trước mặt, như cũng là kia một thân hồng y thể, bộ dạng khủng bố bộ dáng, dãy rùa suy nghĩ thoát khỏi pháp phù khống chế, Giả Huyên chỉ là cong lại ở nữ quỷ cái chán một chút, cơ hồ là dây lát chi gian, nguyên bản quay trung quanh ở nữ quỷ quanh thân huyết sát chi khí tân tán mà nữ quỷ nguyên bản khủng bố bộ dáng cũng bắt đầu nổi lên biến hóa, làm như rất trang giống nhau, nguyên bản tàn khuyết mặt bắt đầu sinh cơ khôi phục, kia thân máu chảy đầm địa hồng y lì cũng hồi phục thành màu trắng. Không đến tam tức thời gian, đối phương liền từ một cái bộ mặt nhanh tranh ác quỷ biến trở về một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi khuôn mặt thanh tú nữ tử, mặt mày nu hòa, ăn mặc một thân bạch dị quần áo phía trên thêu từng đoá tô nhã tiểu bạch hoa, nhìn chính là cái hiền lành nhà bên nữ hải, nàng thân trí cũng bắt đầu hồi phục. Ánh mắt mang theo chút như ở trong ngưỡng mới tỉnh mê mang, duỗi tay đỡ đỡ chính mình đầu. Ta, ta đây là nàng ngẩn ngơ, làm như hoàn toàn đã quên phía trước phát sinh qua cái gì. Này nữ quỷ huyết sát chi khí thật sự không có. Bạch Duẩn nhịn không được kinh hô ra tiếng, nói xong còn không quên chủ cái mông ngựa, không hổ là tổ sư gia. Nhanh như vậy liền loại bỏ. Huyết sát chi khí tố nương như cũng có chút mê mang. Nghe được Bạch Duẩn nói, theo bản năng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, vừa vặn thấy được trước mắt dạ quyên đột nhiên nàng cả người đều là run lên, làm như nhìn đến cái gì khiếp sợ sự vật giống nhau, đôi mắt đột nhiên trợ to, thẳng lăng lăng nhìn trước mắt người không rời được mắt, nguyên bản có ti thanh minh biểu tình, ẩn ẩn lại muốn lâm vào si mê, ngay cả nàng kia trắng bệnh trên mặt cũng đột nhiên hiện lên hai mạt quỷ dị màu đỏ, khẹt miệng run rẩy, dùng hoàn toàn bất động với phía trước gác quỷ hình tượng, ôn nhu phảng phất tích ra thủy thanh âm mở miệng, công tử, ngươi cứu, ngươi có thể lăn, dạ huyên mày đột nhiên vừa nhíu, trên mặt hiện lên một kia bực bội. Không đợi nàng nói xong, trực tiếp dương tay vung tay áo, thập phần dứt khoát lưu loát liền gọi ra địa phủ chi môn. Không, công tử, ta còn không có nữ quỷ sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Không, ta không cần đầu thai nàng làm như rỗi tay muốn trảo dạ duyên, lại trực tiếp bị phía sau hát động hút đi vào. Dãy rùa suy nghĩ muốn từ cửa động bò lại tới, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, hát động đã vèo một chút trực tiếp đóng lại, nữ quỷ chỉ tới kịp lưu lại một câu, cầu ngươi, ta nguyện liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt nhưng vẫn còn không đem nói cho hết lời. Giả huyên này phiên động tác cực nhanh, liền nửa phút đều không đến liền hoàn toàn giải quyết nữ quỷ vấn đề, dường như sớm có chuẩn bị giống nhau, không ngừng xua tan nữ quỷ huyết sát chi khí, còn mua một tặng một, nhân tiện đem người đều cấp ném hồi minh giới. Làm xong còn nhíu mày nhìn thoáng qua vừa mới nữ quỷ đứng thẳng địa phương, vẻ mặt không cao hứng trực tiếp sau này lui nửa bước, nghĩ nghĩ còn lăng không vẽ một cái dẫn thủy phù, đem sàn gác rửa sạch một lần, ghét bỏ đến không hề che giấu. Phản phất vừa mới cái kia nữ quỷ là cái gì vi rút giống nhau. Hai người còn không có phản ứng lại đây, dạ tuyên lại ngẩn đầu nhìn lại đây, nghiêm trang nhắc nhở nói, các ngươi có thể xuống núi. Nói tốt canh gà, không được thiếu. o o Nói xong trực tiếp vung lên ống tay háo liền đem hai người đuổi hạ tháp Vân Tiểu en bạch ruột. Quay đầu lại nhìn nhìn một lần nữa đóng lại tháp môn, Vân Tiểu phía trước cái kia suy đoán lại lần nữa toát ra tới. Hồi tưởng vừa mới người nào đó ghét bỏ nữ quỷ bộ dáng. Lại kết hợp hắn mấy ngày nay đối chính mình tránh còn không kịp thái độ, còn có lao nhân nhắc tới Thanh Dương trước một trăm đại không có nữ đệ tử, cho nên, nhà nàng tổ sư ra sẽ không là cái gây đi. Áp đi. Tháp cao phía trên, thượng vạn năm không sinh quá bệnh người nào đó, thình lình đánh cái hát xì. Sao lại thế này? ân nhất định là kia nữ quỷ ám toán hắn. Quả nhiên xuẩn các đệ tử nói được không sai, nữ nhân gì đó thật là đáng sợ, quả thực khó lòng phòng bị. Bất quá. Nho nhỏ đồ tôn, giống như có điểm không giống nhau. chương 29 thầy trò đồng tâm. dạ huyên không thích nữ nhân, chuẩn xác mà nói, không thích sở hữu giống cái sinh vật. Hắn ngủ say thời gian quá dài, rất nhiều chuyện đã nhớ không rõ, duy nhất nhớ rõ cũng chỉ là gần vạn năm tới sự. Tu hành gian nan, muốn phân thiên, địa, huyền, hoàng bốn, cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới hạ lại có 10 tầng tiểu cảnh giới. Phạm nhân tạp nghiệm quá nhiều tu hành càng là không dễ, này vạn năm tới tâm tình hảo không ngủ say thời điểm cũng chỉ điểm quá không ít xuẩn đồ đệ xuẩn đồ tôn cũng không biết có phải hay không trùng hợp này đó đệ tử đều là nam tính hơn nữa đều không ngoại lệ giáo giáo đã không thấy tâm hơi bóng dáng xuân đệ từ một trời sinh linh thể dẫn khí nhập thể sau hô hấp hành tẩu đều là tu luyện một năm khai thiên nhãn ba năm nhập hoàng giai mười năm thăng huyền giai mười mấy năm công phu cũng đã đột phá địa giai xuống núi rèn luyện ba năm chưa về Vài năm sau truyền tin nói trên đường đi gặp một bị ác quỷ quân thân nữ tử, vì bảo nữ tử bình an, tạm lưu mấy ngày. Sau đó, không còn có trở về. Càng xuân đệ tử nhị, kinh mạch thiện nhưng, huyền mạch so thường nhân càng dễ lôi kéo linh khí. Ba năm khai thiên nhãn, mười năm nhập hoàng giai, hai mươi năm thăng địa dai, suốt ở trên núi tu hành ba mươi năm đột phá địa dai. Xuống núi thu phục làm hại một thành tinh quái ba tháng, truyền tin nói tình thế nghiêm trọng, chỉ tới kịp giữ được một trọng thương bé gái mùa côi. Vì cứu này tánh mạng, làm lỡ mấy ngày. Sau đó, không còn có trở về. Cự xuân đệ tử Tam, thể chất thiện nhưng, đối linh khí cảm ứng vì thường nhân gấp 10 lần. 5 năm khai đến thiên nhãn, 15 năm nhập hoàng giai, tu hành 40 năm mới thăng địa giai. Xuống núi hàng phục hồ yêu, đuổi theo một con nữ yêu mà đi. Sau đó, không còn có trở về. Phế tài đệ tử 4, khí vận thiện nhưng, thường xuyên ra cửa nhặt chút rách nát linh khí. 7 năm một tiểu vận khai thiên nhãn. 20 năm một tiểu vận thăng hoàng giai, 50 năm một tiểu vận thăng địa giai. Ở xem trước nhặt được một té xỉu nữ tử, nói muốn đưa này về nhà. Sau đó, không còn có trở về. Cự phế đệ tử năm không đúng tí nào, 50 năm mới lên tới hoàng giai. Nhàn đến nhàm chán tỏ vẻ dưới chân núi như vậy đại, hắn muốn đi xem. Sau đó, không còn có trở về. Đệ tử 6, trong quan đệ tử không thường tới hắn trong tháp, ngay từ đầu hắn còn không có để ý, nhưng không thấy người nhiều. Hắn liền nhịn không được hỏi cái vài câu. Những người đó trả lời, trước nay đều chỉ có một, bọn họ thua tại nữ nhân trong tay. Nữ nhân? Nữ nhân là cái gì quái vật? Dạ huyên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tốt xấu chỉ điểm một hồi, hắn cảm thấy cần thiết đem bọn họ cứu trở về tới. Cho nên hắn khó được vận dụng siêu tâm chú xuất hiện ở kia mấy cái xuân đệ tử trước mặt, muốn hiểu biết cụ thể tình huống. Nhưng không nghĩ tới chính là, các đệ tử lại chết sống không chịu trở về đến là những cái đó quải chạy đệ tử các nữ nhân tất cả đều đi theo đã trở lại. Có nói chịu thanh dương ân huệ không có gì báo đáp muốn lấy thân báo đáp. Có nói ước mộ huyền môn phong phạm muốn nhập môn tu hành còn có nói muốn phải vì nô vì tỷ hầu hạ hắn. Mỗi người nghĩ mọi cách muốn tiến vào trong tháp biến đổi đa dạng xuất hiện ở hắn trước mặt. Liên tính hắn cấm các đệ tử nhập tháp các nàng cũng sẽ mỗi ngày xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn tháp đỉnh trung bàn thờ trước thậm chí là giường sụp tượng. Dạ cảm thấy cực phiền. Không chỉ có như thế, lúc trước chết sống không chịu trở về xuẩn các đệ tử, cư nhiên cũng mã bất đình để đã trở lại. Một sửa ngày xưa chăm chỉ, không hề nỗ lực tu hành không nói, còn cả ngày chạy đến hắn trước mặt, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lệ. Đệ tử một, sư tôn, ta cùng với tiểu thúy cùng chung hoạn nạn nhiều năm, tình ý chân thành, nàng chỉ là nhất thời xúc động mới nói phải đối ngươi lấy thân báo đáp, cầu ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Đệ tử nhị, sư tổ, á hồng muốn cùng ta nhất đau lưỡng đoạn Chúng ta đều thành thân nhiều năm, ta không thể không có A hồng A, đôi ta hải tử đều sinh. Đệ tử tam, tổ sư, ngài đem tức phụ trả lại cho ta đi, ta thủ nàng mười mấy năm, lại quá một tháng liền phải thành thân. Không mang theo như vậy tiệt hồ A. Đệ tử 4, tổ sư ra, huyền huyền nàng không phải người, nàng là hồ yêu A ngài là tiên, tiên cùng yêu là không có kết quả. Người cùng yêu vẫn là có hy vọng. Đệ tử 5, này đó đệ tử ngày ngày tới, hàng đêm khóc. Dạ huyên chỉ cảm thấy phiền không thắng phiền, lúc này mới ý thức được, cái gọi là nữ nhân cư nhiên có mê hoặc nhân tâm năng lực, có thể cho luôn luôn không thế nào thông minh đệ tử, trở nên càng xuẩn, lý trí hoàn toàn biến mất không tư tiến thủ. Cho nên dưới sự tức giận, đem xuẩn đệ tử cùng này đó nữ nhân, toàn bộ trục xuất xem đi, tìm đến một cái thanh tĩnh. Hắn lần này hỏa, có lẽ là chấn trụ trong quan những đệ tử khác, trong lúc nhất thời toàn bộ trong quan mỗi người cảm thấy bất an. Lại không ai dám dễ dàng đến trước mặt hắn loạn hoảng. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là có đệ tử, học học liền xuống núi vừa đi không trở về. Nhưng cũng không ai ở trước mặt hắn nhắc tới, càng đừng nói mang theo người đã trở lại. Toàn bộ thanh dương hình thành một cái tốt đẹp văn ý, không thể làm nữ nhân tiến vào trong tháp, đặc biệt là chính mình tức phụ. Bởi vì không chuẩn liền đụng phải tổ sư ra, dây tái rồi. Vì thanh dương hài hòa khỏe mạnh cùng truyền thừa, khóa trước quan chủ, cũng rất có an ý không thu nữ đệ tử, cho dù dạ huyên một lần nữa lâm vào ngủ say nay cũng thành thanh dương một cái bất thành văn quy định thẳng đến bạch gỗ mục mang về vân tiểu không thể không nói dạ huyên là thực vừa lòng cái này tiểu đồ tôn đặc biệt là ở phía trước như vậy nhiều xuẩn đệ tử phụ trợ dưới một cái trời sinh thiên nhãn không ngu không làm còn có một môn hảo thủ nghệ đệ tử tự nhiên có vẻ đặc biệt ưu tú đương nhiên chủ yếu là tay nghề liền tính nàng không có huyền mạch không thể tu luyện ở hắn xem ra cũng không như vậy quan trọng liền ở hắn quyết định tốn chút tâm tư bồi dưỡng bồi dưỡng thời điểm Lại đột nhiên biết, nàng cư nhiên là nữ nhân. Ngay từ đầu hắn là khiếp sợ, phản xạ có điều kiện nhớ tới những cái đó làm hắn các đệ tử tài rất các nữ nhân. Một lần không nghĩ gần chút nữa cái này tiểu đồ tôn, chỉ là lui về trong tháp cẩn thận quan sát lên. Chậm rãi hắn phát hiện, cái này tiểu đồ tôn giống như cùng cái khác nữ nhân có điểm không giống nhau. Không có giống những người khác giống nhau, vừa thấy hắn liền vẻ mặt si mê, hận không thể phát lại đây. Tuy nói có khi cũng sẽ chủ động tìm hắn nhưng đại bộ phận đều là vì huyền thuật thượng vấn đề chưa bao giờ liêu ngôi sao ánh trăng nhân sinh này đó không biết cái gọi là đồ vật nàng đôi mắt thực thanh minh bình tĩnh thậm chí có chút quá mức bình tĩnh bình tĩnh đến không giống một nữ nhân làm hắn nhịn không được tò mò muốn xác nhận nàng chân thật giới tính tổ sư gia vân hoàn toàn không chịu người nào đó bị lực ảnh hưởng dị thế lai like khách sáng trong hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện người nào đó ngươi lại chọc ta mặt tin hay không ta thật sự tấu ngươi đất cũng là có tính tỉnh, đều trọc sáng sớm thượng. Dạ huyên lúc này mới thu hồi chính mình tay, dứt khoát cũng liền trực tiếp hỏi ra khẩu, ngươi, thật là nữ nhân. Cùng dưới chân núi này đó nữ nhân hoàn toàn không giống A. Vân Tiểu túi đầu xác nhận một chút chính mình gian đĩnh bê cháo ly, giữa mày hơi hơi nhăn lại, đương nhiên, nàng giới tính rất khó nhận sao. Dạ huyên ánh mắt càng thêm kinh ngạc, này quả nhiên là cái không giống nhau đồ tôn. Tuy nói bộ dạng là nữ nhân, nhưng tính tình cùng nộ tính lại cùng nam nhân giống nhau, thậm chí càng xuất sắc. cũng thế, như vậy càng tốt, trở thành bình thường nam đệ tử dạy dỗ là được. dạ huyên rốt của kiên tâm, vân tiểu cũng ngẩng đầu lấy chủ trị bác sĩ ánh mắt trên dưới quét mắt trước cái này. từ buổi sáng bắt đầu liền mạc danh xuất hiện, một hồi trọc trọc mặt nàng, một hồi xoa bóp nàng cánh tay tổ sư ra. y học đi lên nói, giống nhau gây đều sẽ có chút cường độ thấp giới tính nhận chi chứng ngại, cho nên hắn ngay từ đầu đem nàng trở thành nam hiện tại biết nàng là nữ tự nhiên có chút biến yếu. Không quan hệ, nàng điều chỉnh tâm thái, đem đối phương trở thành nữ, bình thường cùng hắn ở chung liền hảo. Vì thế hai người ở mỗi điểm nhận chi thượng, kỳ dị đạt tới nhất trí. Giã huyên, đây là cái nam đệ tử. Vân Tiểu, đây là cái tỷ muội nhi. chương ba mươi không ngừng vươn lên. Trải qua lần này đàn quỷ đột kích sự kiện, Vân Tiểu đầy đủ nhận thức đến chính mình năng lực nhỏ yếu. Nếu không phải trong quan ở cái tổ sư gia, Có lẽ nàng cùng lão nhân đều phải giao đái ở chỗ này. Thực rõ ràng, cái này nơi trốn đều là thần quái sự kiện thế giới, so nàng nguyên lai thế giới nguy hiểm hệ số muốn cao đến nhiều. Tục ngữ nói đến hảo, phong kiến mê tín hại chết người. Nàng hiện tại mới hoàn toàn cảm nhận được những lời này chân chính hàm ý nguyên lai là thật sự sẽ chết người. Nàng cảm thấy muốn ở thế giới này sinh hoạt đi xuống, nhất định phải tăng lên chính mình. Tục ngữ nói đến hảo, tri thức chính là lực lượng, thực rõ ràng nàng tri thức còn chưa đủ vì thế nàng một lần nữa tìm kiếm ra trong quan sở hưu giữ lại hoàn chỉnh thư cùng với tổ sư gia cấp cao đảng giáo tài một lần nữa bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên nàng thân thể cùng thế giới này người bất đồng không có huyền mạch cơ bản liền chặt đứt tu đạo khả năng giống lão nhân hỏa những cái đó linh phủ nàng tuy rằng có thể hoàn chỉnh phục chế ra tới nhưng là họa gia lại là hoàn toàn không có linh khí phế phủ càng đừng nói chế tạo pháp khí tu tập huyền thuật lợi nàng giống như là thế giới này duy nhất vượt các điện, chú định cùng huyền thuật vô duyên Tổ sư ra nói được không sai, Linh Y Lệ là nàng duy nhất, thả là lựa chọn tốt nhất. Linh Y kỳ thật chính là tu đạo giới bác sĩ, chuyên môn trị liệu các loại bị dị loại gây thương tích, hoặc là tu luyện thuật pháp là lúc, ngoài ý muốn sở chịu các loại tổn thương. Nói đơn giản, chuyên trị không phải người bình thường có thể đến nghi nan tập chứng. Hơn nữa, Linh Y trị liệu dựa vào là chính mình y giải thuật, cùng đối chứng bệnh chuẩn xác phán đoán. Tuy nói cũng yêu cầu vận dụng linh khí, nhưng đại bộ phận đều có thể sử dụng pháp khí thay thế. Nàng vốn dĩ chính là cái bác sĩ trị bệnh cứu người là nàng chuyên nghiệp. Tuy nói linh y gì cùng nàng học các loại trị liệu thủ đoạn hoàn toàn bất đồng, nhưng bộ phận lý luận vẫn là tương thông. Nàng nguyên bản cho rằng linh y gì cùng trung y gì cùng loại, sử dụng trị liệu dược liệu đều là một ít có sẵn thảo dược linh tinh. Vân tiểu còn lo lắng, chính mình học chính là tây y gì, chuyên nghiệp sẽ không đối khẩu. Thẳng đến nhìn một ít phương thuốc mới phát hiện, trung y gì cũng không đúng khẩu. Này đó trong sách đề cập thảo dược linh thực còn có trị liệu thủ pháp. Căn bản liền không có nghe qua, thậm chí không thuộc về nàng biết nói bất luận cái gì một loại. Nàng tức khắc minh bạch, thế giới này y học hệ thống khả năng cùng nàng thế giới hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, chung ý y kia bộ cũng không dùng được, nàng cần thiết từ đầu bắt đầu học hỏi. Cũng may tổ sư ra cái này, lão sư thập phần đủ tư cách, cấp giáo tài cũng kỹ càng tỉ mỉ. Có thể là bởi vì phía trước nàng nộp lên kia đôi huyền tâm quyết tác nghiệp nguyên nhân, bên trong còn bao gồm một ít thập phần cơ sở tri thức, giống huyền mạch mạch là đồ. Linh khí vận hành phương thức, huyền vị vận dụng từ từ. Vân Tiểu trải qua một phen thâm nhập học tập, cũng cơ bản hiểu biết linh y để chữa bệnh hệ thống. Linh y kỳ thật phân bốn cái giai đoạn, thể y, tâm y, huyền y, cùng hồn y. Nghe đồn thể y càng tương hoạn, tâm y hoạt tử nhân, huyền y thông thiên thần, hồn y hợp thiên địa. Khẩu hiệu nghe tới thực nhu, nhưng Vân Tiểu cảm thấy, hẳn là cũng chính là thực tập bác sĩ, chính thức bác sĩ, chủ trị bác sĩ cùng chủ nhiệm bác sĩ khác nhau mà thôi. Hơn nữa càng là thâm nhập hiểu biết, nàng liền càng cảm thấy kỳ thật rất nhiều về lý luận thượng tri thức, hai cái thế giới kỳ thật là tương thông, hoàn toàn có thể đem hai người lẫn nhau sâu chuỗi thông hiểu đạo lý. Vì phân chia giữa hai bên sai biệt, nàng thuận tiện đem trong quan sở hữu linh y, y tư liệu cùng sư tổ gia cấp giáo tài, tất cả đều một lần nữa phân loại chỉnh hợp một lần, sửa sang lại ra tới nguyên bộ Trung Quốc và phương Tây y, y cùng linh y, y sai biệt tường giải cùng các loại nghi nan tạm chứng nhưng chấp hành trị liệu phương án. Chẳng qua nàng nghiên cứu này hết thảy vẫn luôn đều tại lý luận giai đoạn, thuộc về cực độ khuyết thiếu thực tiễn. Chỉ có thông qua thực tiễn, Vân Tiểu mới có nắm chắc nói là chân chính nhập hành linh ý này một chuyên nghiệp. Mà muốn hoàn toàn hiểu rõ, phòng trừng còn cần càng thêm thâm nhập học tập. Vì thế nàng này một học tập, liền suốt học 3 tháng. Bạch Duật chơ mắt nhìn, nguyên bản đã bị nữ quỷ hủy đến chỉ còn lại mấy chục bổn tàng thư kệ sách, theo Vân Nha đầu học tập, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng lên. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cũng đã bãi đẩy toàn bộ kệ sách Thậm chí sắp có tràn ra dấu hiệu Hơn nữa này đó thư Không phải mua tới Cũng không phải tổ sư ra ban cho Mà là vân tiểu từng cuốn viết ra tới Bạch ruột đã từng nhàm chán mở ra nhìn quá vài lần Lại lập tức lại thả trở về Hắn chỉ có một cảm giác vượng. Tuy nói nha đầu trong sách không có huy lực Liền tính lĩnh ngộ không được Cũng sẽ không thương cập tâm thần Nhưng không thương tâm thần Thương đôi mắt ra kia từng hàng ma ma mật mật Hoàn toàn xem không hiểu cấp cùng văn tự Chỉ nhìn liếc mắt một cái. Hắn liền cảm thấy hoa mắt, cũng không biết nha đầu rốt cuộc viết như thế nào ra tới, lại còn có có tiếp tục gia tăng đi xuống xu thế. Nha đầu còn đang xem thư A. Bạch Duật cho rằng nàng là bị nữ quỷ do đến, nóng vội muốn học chút bản lĩnh tự bảo vệ mình, cho nên nhịn không được ra tiếng ngăn cản, tu hành việc không cần phải nóng lòng nhất thời. Ta biết những cái đó nữ quỷ là đáng sợ chút, nhưng này không còn có tổ sư ra sao. Hắn vô vô nàng vai, vẻ mặt ngốc bạch ngọt nói, có hắn lao nhân ra ở, đừng nói trăm quỷ. Chăm yêu tới cũng không sợ. Có cái này công phu, không bằng nhiều ngao mấy chén canh cấp tổ sư ra đâu, đúng rồi. Hắn nghĩ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu, hiện tại giờ nào, muốn ăn cơm chưa sao? Vân Tiểu quay đầu lại ngắm hắn liếc mắt một cái, tưởng cho hắn cái khinh bị ánh mắt, như nhau kế hướng chưa cho thành công, trên mặt như cũ là vạn năm bất biến nghiêm túc. Dứt khoát quay đầu, làm lơ cái này ngốc bạch ngọn. Ta nói chính là thật sự, lại nói ngươi học này đó cũng vô dụng a. Bạch Duật thấy nàng không để ý tới hắn, càng thêm hăng hái, trầm giọng nói: Nha đầu, không phải ta đã kích ngươi. Tuy rằng linh y là mỗi người tôn sùng, toàn bộ huyền môn cũng chưa mấy cái linh y, nhưng là linh y chỉ am hiểu trị dược cứu người, đuổi yêu hàng ma lại là không được. Ngươi lại không thể học huyền thuật, nếu là vì đuổi quỷ mà học linh y, khẳng định phải thất vọng. Tái ngộ đến lần trước cái loại này tình huống, như cũ là không thể lui địch. Vân Tiểu tay gian một đốn, lúc này mới buông trong tay thư. Quay đầu nghiêm túc xem Bạch Duật, cái này ta nghĩ tới. Chính là A, ngươi học. A. Bạch Duật sửng sốt, nghĩ tới. Vậy ngươi còn như vậy nghiêm túc học làm gì? Cho nên ta suy nghĩ cái bổ cứu phương án. Nàng đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía hắn. Bạch Duật bị nàng xem đến phía sau có chút lạnh cả người, theo bản năng lui một bước. Gì? Phương án. Ta không có huyền mạch, đương nhiên không thể học tập huyền thuật. Nhưng là nàng trên giới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi có A. Ta. Tổng cảm thấy nơi đó ma mau. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta lần trước cùng tổ sư ra xin một đám huyền thuật tâm pháp. Nói nàng đột nhiên xoay người từ trên bàn sách bế lên một đại điệp sách, một quyển tiếp một quyển nhét vào trong tay hắn, đây là vận quỷ quyết, đây là trời giáng thuật, đây là chuyển sinh chú, đây là tân ngữ chú, đây là... Nàng một quyển tiếp một quyển giới thiệu qua đi, để xong xoay người lại về tới cái kia tràn đầy bên cạnh giá sách. Một đống tiếp một đống đi xuống dọn thư, biết ngươi lý giải năng lực hữu hạn. Ta mấy ngày này hoa chút thời gian, sửa sang lại hảo công pháp kỹ càng tỉ mỉ phân tích, ngươi hẳn là có thể xem hiểu. Nga đúng rồi, bên cạnh kệ sách hạ tầng còn có một ít tri thức chố khó giới thiệu, cùng giản dị thí dụ mẫu. Vạn nhất muốn gặp được xem không hiểu, ngươi lại chở mình một phen. Ngươi nói rất đúng, ta một cái bác sĩ không có gì chiến lược, lần tới lại có nguy hiểm liền dựa ngươi. Yên tâm. thưa không nhiều lắm, cũng liền nhị. Tam. Bốn mươi. Ách, liền hơn nửa kệ sách đi. Ngươi mau chóng làm quen một chút, 3 tháng thời gian hẳn là liền xem đến không sai biệt lắm. Ta cùng tổ sư ra nói, 3 tháng sau hắn sẽ đối với ngươi có một cái khảo hạch, yên tâm nho nhỏ nguyệt khảo mà thôi, rất đơn giản. Nghiêm túc học, xem trọng ngươi Nga. Mờ mờ tờ. Hàng ngày tưởng phản ra sư môn. Trước 31 hàng tháng khảo hạch. Bạch Duật chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn có trọng học huyền thuật khả năng. Giống hắn như vậy một phen tuổi người già, sớm đã tới rồi chi thiên mệnh 5 tháng. Đối với tu hành tình tiến linh tinh sự, đã sớm xem phai nhạt, cũng không cố tình cơ cầu. Dung Vân Nha Đầu nói tới nói, chính là từ bỏ trị liệu. Dù sao lại như thế nào nỗ lực cũng không có tác dụng gì, học cái gì a Cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn có một lần nữa học tập huyền thuật một ngày, vẫn là liệu mạng học cái loại này. Không học còn không được, bởi vì tổ sư ra ở kia nhìn chằm chằm đâu. Từ ngày đó minh bạch, Vân Nha Đầu ở thư phòng đôi kia một trận tử thư, một nửa đều là cho hắn chuẩn bị sau. Hắn liền vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, cũng không biết Vân Nha đầu đối tổ sư gia nói gì đó. Từ trước đến nay không yêu gia tháp tổ sư gia, trừ bỏ ăn cơm thời gian ngoại, cư nhiên thật sự đáp ứng phụ trách khảo nghiệm hắn tu vi, hắn cũng không làm cái gì, chỉ là mỗi quá một tháng, liền tự mình tới tìm hắn một lần, không dạy bảo, cũng không mang chửi người, hắn chỉ biết trực tiếp động thủ tấu, hơn nữa vẫn là hướng chết tấu cái loại này. Bạch Duẩn ẩn ẩn cảm thấy chính mình một phen lao xương cốt, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Đã bị tách ra trọng tổ quá thật nhiều lần. Mỗi khi đi đường uống nước đều phản phất có thể nghe được răng rắc răng rắc thanh âm. Lão nhân khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhược nhược tìm vần kiểu khiếu nại, nha đầu. Ngươi có thể hay không cùng tổ sư ra nói nói, lần tới khảo hạch khi không động thủ được không? Lại nói ta học chính là huyền thuật, không phải thể thuật. Nào có người vừa lên tới liền trực tiếp đấu. Còn chuyên hướng trên mặt đánh. Vân tiểu không có quay đầu lại, thuận miệng trở về một câu, ngươi ý tứ. Là muốn cho tổ sư ra đối với người dùng huyền thuật. Lão nhân sửng sốt, đột nhiên nhớ tới kia phất tay gian thiếu chút nữa hôi phi yên diệt quỷ đàn. Đột nhiên run lên một chút, không không không, ta không phải, ta không có. Người đừng nói bậy. B. Vui bủa cái gì vậy, tổ sư ra đối hắn dùng huyền thuật. Kia còn không bằng trực tiếp đầu thai phương tiện, ta ý tứ là nói. Lần tới tổ sư ra lại chỉ điểm ta thời điểm, có thể hay không hơi chút. Ôn hòa điểm. Ít nhất đừng vả mặt ta. Vân Tiểu đột nhiên quay đầu tới. Thẳng tóc nhìn về phía hắn, như thế nào? Ngươi bị thương? Cái gì thương? Nơi nào không thoải mái? Thương đến gân mạch, thần thức, đan điển linh tinh không có. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nói xong còn trên dưới nhìn quét hắn một lần. Là ảo rất sao? Như thế nào cảm giác chính mình bị thương? Nha đầu còn rất hư phấn. Hắn xem xét nha đầu kia như cũ đứng đắn nghiêm túc mặt, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nha đầu vẫn là lo lắng cho mình, thương đến thần thức đan điển đến là không đến mức. Chính là bị thương chút gân cốt mà thôi Đều là bị thương ngoài ra Nga Vân Kiều ánh mắt tối sầm lại Tiếp tục quay lại thân bận việc đi Đáng tiếc Còn tưởng rằng có thể thực tiễn một chút Bạch ruột Nay liên xong rồi Nói tốt chị liệu đâu Bị thương ngoài ra cũng là thương A Hắn tức khắc có chút tâm tắc Xem xét Vân Kiều trong tầm tay Chỉ thấy nàng trong tay chính cầm một phen kỳ quái tiểu đao Đang ở cắt cái gì Thường thường còn có thể nhìn đến một mảnh huyết hồng da lông Tế vừa thấy mới phát hiện kia cư nhiên là một con hồ ly. Ngươi đây là đang làm gì? Nhìn giống như không phải ở xử lý đồ an bộ dáng A. Giải phẫu. Vân Tiểu một bên hoa khai hồ ly cái bụng, một bên trả lời. Di thuật. Bạch ruột sửng suốt, là cái gì tân huyền thuật sao? Cẩn thận xem xét kia chỉ cả người là huyết mao đoàn, này hồ ly từ đâu ra? Cưa nhặt A. Vân Tiểu thuận miệng trả lời, nó trong cơ thể có dị vật, hẳn là ăn hỏng rồi thứ gì, sắp chết rồi ta thuận tiện thực tiễn một chút thư thượng y dề thuật này hồ ly còn sống bạch ruột cả kinh để sát vào xem xét quả nhiên còn có thể nhìn đến hồ ly cái bụng còn ở trên dưới phật phòng nguyên lai thật sự không phải lột da hủy đi cốt chuẩn bị ngao canh đảo mắt nhìn lên lại phát hiện nha đầu trên tay kia thành nào có chút kỳ lạ mặt trên giường như khắc họa cái gì đặc biệt phù văn mỗi hoa động một đau liền ẩn ẩn có linh quang lưu động thực rõ ràng là cố ý chế tạo pháp khí nha đầu không có huyền mạch Khẳng định làm không ra như vậy phát khí, chỉ có có thể là tổ sư gia cấp. Bạch Duật sờ sờ chính mình mặt mũi bầm dập đầu, lại nhìn nhìn trong tay đối phương pháp khí, nháy mắt cảm thấy chính mình như là cái nhận ôi, ủy khuất. Vân Tiểu lại không có để ý đến hắn, tiếp tục cắt ra hồ ly cái bụng, sau đó dựa theo giáo tài thượng cách nói, tinh tế tìm ra hồ ly tương đối ứng huyệt vị, nhất nhất hạ châm bảy ra cái dẫn hối trận pháp. Quả nhiên không đến một lát, chỉ thấy hồ ly cắt ra cái bụng chỗ, đột nhiên trào ra một ít màu đen chất lỏng giống như xả ra len sợi giống nhau, bắt đầu thành đoàn hội tụ. Không đến nửa khắc trung công phu, liền ngưng tụ thành một viên màu đen hạt châu, ẩn ẩn còn tản ra cổ mùi tanh. Ngoa Tào, nha đầu ngươi nhanh như vậy liền sẽ hành chân bảy trận. Bạch Duật có chút không dám tin tưởng nhìn kia bài ngân châm hạ, đột nhiên xuất hiện màu trắng trận pháp. Tuy rằng hắn đối linh ý gì không hiểu biết, nhưng cũng rõ ràng hành châm bảy trận có bao nhiêu khó khăn, phàm là trận pháp đều phải trải qua phức tạp tinh vi tính toán cùng điều chỉnh, sai một li đi giảm. Hùng chi là tại như vậy tiểu một con hồ ly trong cơ thể hành châm bày trận. Vân tiểu thuận tay đem kia hạt trâu gấp ra tới, một bên rút châm, một bên quay đầu lại hỏi, rất khó sao. Ta hôm qua mới nhìn đến cái này trận pháp. Hiện tại chỉ là chiếu thư thượng nói, phục chế một lần mà thôi, cũng chưa bắt đầu thích hứng tính hơi điều đâu. Bạch ruột, em đi, tư chất hảo ghê vâng A. Nhớ tới kệ sách dư lại một nửa thư, hắn nháy mắt cảm thấy tâm can tỉ phổi thận đều đau, nhịn không được ghế ẩm nói, nha đầu. Nếu không ta cũng đi theo ngươi học linh y lìa được. Ít nhất không cần bị tổ sư ra tấu. Ngươi. Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghiêm trang nói, có thể là có thể, nhưng là linh y lìa đầu tiên muốn hiểu y lìa thuật, mà giống nhau y lìa học viện, ít nhất đều là 5 năm chế khởi bước, còn có 6, 7, 8 năm chế. Giáo tài lượng nói, đại khái là ngươi hiện tại cái kia kệ sách 4 lần tả hữu, Đương nhiên này chỉ là cơ sở, không tính tổ sư ra chuyển xuống linh y lìa giáo tài. Bạ Tuy rằng phía trước đại bộ phận không nghe hiểu, nhưng bốn lần kệ sách nàng nghe hiểu. Vì thế thập phần dứt khoát lưu luật nói, chúng ta vẫn là tới tâm sự hồ ly sự đi. Cái kia. Ngươi làm xong thực tiễn sau, tính toán hầm canh sao. Tiền đồ. Hắn đang định nói sang chuyện khác, quan nội lại đột nhiên chuyển đến một trận, đinh linh linh linh vang. Truyền tin linh. Lao nhân sửng sốt một chút, định là có người tìm ta, ta đi xem. Nói xong trực tiếp xoay người hướng tới hậu viện phong đi. Không đến một lát liền méo một con hạt giấy đi rồi trở về. Một sửa vừa mới quán nghiệm, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sán là nói: Nha đầu nha đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn xuống núi. Tốt nhất là đuổi tại hậu thiên phía trước. Xuống núi làm gì? Đương nhiên là làm buôn bán. Khu. Hắn ngứa đến một nửa lại dừng lại. Khu một tiếng sửa lời nói, ta một cái lão hưu gửi thư, mời ta xuống núi trừ ta đâu. Liên ngươi. Thần quân xuất hiện trùng lập giang hồ sao? Ngươi này gì ánh mắt? lão nhân mặt đỏ lên, một phách ngực, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, không phải ta thổi, ta cũng coi như là làng trên xóm dưới nhất sẽ trừ tà huyền môn đạo nhân, lần trước kia chỉ lệ quỷ là ngoài y mớn, lần này nhất định không thành vấn đề. Lệ quỷ nơi nào là dễ dàng như vậy gặp được, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng liền gặp được kia một lần mà thôi. Không đi. Vân Tiểu dây cự. Đừng a, Nha đầu. Nha đầu không đi, hắn thật là có chút hư, chủ yếu là bị phía trước cái kia nữ quỷ chỉnh sợ vì thế tiếp tục trầm giọng khuyên nhủ ta kia lão hưu nói lần này thật sự chỉ là rất đơn giản trừ tà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngươi thật vất vả học thành linh y liễu không nghĩ xuống núi thử xem thân thủ sao không nghĩ vân tiểu mặc kệ hắn khâu lại hào hồ li miệng vết thương liền thu hồi châm trở về đi y thì thuật này hành đích xác yêu cầu rất nhiều thực tiễn thao tác tới tăng lên nhưng là y y người cùng y liễu động vật bất đồng không có hoàn toàn nắm chắc đương nhiên không thể dễ dàng động thủ nha đầu Nhà đầu Bạch Duật sắc khóc, hậu thiên chính là một tháng một lần khảo hạch, hắn không nghĩ lại bị tổ sư ra đánh thành đầu heo A. Bạch Duật không nghĩ tới, cuối cùng Vân Kiểu vẫn là đáp ứng rồi bồi hắn cùng nhau xuống núi. Bởi vì, bọn họ sắp phá sản, lần trước kiếm kia 40 lượng đích sắc rất nhiều, có thể cho một cái bình thường gia đình dùng cái 1-2 năm. Nhưng đỉnh không được huyền môn đạo cụ tài liệu a tuy tiện một mặt trận kỳ, một phen kiếm gỗ đào liền phải số lượng bạc, càng đừng nói phụ trợ tu luyện đan dược linh tinh Bọn họ căn bản là không dám mua. Cố tình bạch ruột gần nhất ở điên cuồng bù lại tu hành, nay bổ bổ liền đem bạc toàn bổ đi vào. Chờ phát hiện thời điểm, lưu gạo đều đã thấy đấy. Nói cách khác, các nàng nếu là lại không xuống núi kiếm tiền, đều đến đói bụng. Bạch ruột rốt cuộc như nguyện thoát đi mỗi tháng một lần bị đánh khảo hạch, thành công lôi kéo vân kiểu ra cửa. Chỉ là... Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, quay đầu xem xét người bên cạnh, tổ. Tổ sư ra. Ai có thể nói cho hắn? Vì cái gì tổ sư già cũng ở chỗ này a Nói tốt chưa bao giờ già tháp đâu. Vì sao liền canh gà đều đóng gói hảo á huy. Nha đầu, này. Cơm miệng. Vân Kiểu lạnh lùng ngắm hắn liếc mắt một cái. Huyền môn nuốt vàng thú không tư cách nói chuyện. Bạc đều là ai xài hết, trong lòng không điểm A-C số sao. Chương 32 đi trước tân nghĩa. lão nhân nói cái kia bằng hữu kêu lao chu, là một cái du nói. Cái gọi là du nói chính là không môn không phái dựa vào chính mình sờ soạn tu luyện huyền môn đạo sĩ đối phương cập am hiểu bòi toán xem tướng hai người là ở một lần trừ tà khi nhận thức theo lão nhân nói kia một lần trừ tà có chút hung hiểm hai người liên thủ mới giải quyết cho nên từ đó về sau lão chu gặp được cái gì đại điểm ủy thác đều sẽ tiêu lên bệnh ruột dần già hai người liền thành bạn tốt vân tiểu càng nghe càng cảm thấy hai người như là thần côn liên minh bằng lão nhân phía trước về điểm này bản lĩnh hiện tại còn không có bị người đánh chết Phòng trừng cũng là thế giới này nhân dân quá thiện lương. Bọn họ đi mà kêu tân nghĩa huyện, ly sở chủ Quý Sơn có 3 ngày lộ trình. Nguyên bản lão nhân tính toán, dù sao thời gian cũng đầy đủ, dứt khoát đi tới đi chính là qua lại thế nào cũng đến 6-7 thiên, chỉ cần không cần nguyệt thảo, có thể kéo 1 ngày là 1 ngày. Hiện tại đồng hành người, hơn nữa cái tổ sư ra, nháy mắt đánh nát hắn cái này ý tưởng, hợp với lộ cũng cảm thấy xa xôi rất nhiều. Nghĩ nếu không trước xuống núi nhìn xem, Có hay không vừa vặn tiến đến tỉnh thành xe bò, nhưng thuận tiện tái bọn họ đoạn đường. Tổ sư ra lại phủ quyết hắn cái này ý tưởng, trực tiếp thưởng hắn một cái xem ngu ngốc ánh mắt, dương tay lăng không vẽ cái đạo phủ. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản còn ở cửa quan ba người, dây lát công phu đã tới rồi một chỗ hẻo lánh đường nhỏ thượng. Xa xa còn có thể nhìn đến đường nhỏ cuối có cửa thành bóng dáng. Này, đây là ngàn giảm phủ. Bạch ruột vẻ mặt khiếp sợ, nguyên lai thế gian thật sự có ngày đi nghìn giảm ngàn giảm phủ Này cũng quá phương tiện, đa tạ tổ sư ra. Vân Kiểu cũng cảm thấy có chút thần kỳ, nguyên lai like thế giới này giao thông như vậy tiên tiến sao. Lao Chu liền ở tại thành Nam, chúng ta chạy nhanh vào thành đi. Bạch Duật chỉ chỉ đường nhỏ cối, xoay người liền hướng phía trước mà đi, đi rồi vài bước lại phát hiện mặt sau người không có theo kịp. Tổ sư ra đứng ở tại chỗ nửa bước đều không có hoạt động, rồi sau đó mặt Vân Kiểu còn lại là bị chặn không động đậy. Tổ sư ra. Làm sao vậy? Không đi. Dạ huyên ngẩng đầu nhìn chơi chỗ cửa thành, lui tới đám người, mày tức khắc ninh thành chữ xuyên. Vì sao? Không phải chính người muốn tới sao? Dạ huyên mày nhăn đến càng sâu, lạnh lùng nhìn gỗ mục liếc mắt một cái, mới trả lời, người quá nhiều. Lại gặp được nữ nhân làm sao bây giờ? A, Bạch ruột sửng sốt, người nhiều làm sao vậy? Đây là huyện thành đương nhiên người nhiều A tế tưởng tượng lại phản ứng quá. Tổ sư ra là thần tiên, tuy rằng hắn giống như chưa bao giờ suốt ruột xoay chuyển trời đất thượng bộ dáng. Nhưng rốt cuộc tiên phạm có khác, không nghĩ làm quá nhiều người nhìn đến cũng bình thường. Nhưng bọn họ lại không thể không vào thành, kia làm sao bây giờ? Ta không có phương tiện hiện thân, tìm một có linh khí chi vật, ta bám vào người với thượng, lại tùy các ngươi vào thành đó là. Giả huyên cung cấp một cái phương án. Hảo. Bạch Duật lập tức gật đầu, nguyện ý đi vào liền hảo, xoay người hướng trong lòng ngực đào đào, một lát mới lây ra một trường linh phù nói. Tổ sư ra, đây là ta chuẩn bị linh phụ trung, linh khí nhất nùng một trường nếu không ngải tiên tiến này chưa phủ, dạ quyên xem xét kia linh phủ liếc mắt một cái, sắc mặt tức khắc trầm xuống, cả khuôn mặt đều tràn ngập ghét bỏ. ai muốn vào ngươi này sú hống hống cấp thấp linh phủ, Trứng mắt nhìn bạch duật liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn nhìn vân tiểu. ngay sau đó thân hình chật lóe, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, hướng tới vân tiểu bay đi, trực tiếp chui vào, nàng trong tay ống trúc bên trong, không sai chính là đóng gói canh giả cái kia ống. không trung truyền một câu mang theo hương vị thanh âm, cách có thể. Đi thôi. Vân tiểu, Bạch Duật. Nói tốt yêu cầu bám vào người có linh khí chi vật đầu. Cái kia ống Trúc không phải ra cửa trước, lâm thời thiết cây Trúc sao. Nay tuyệt đối là vì càng phương tiện ăn canh đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Lão nhân mang theo Vân Kiểu vào thành, một đường bảy quải tám con ngừng ở một chỗ cũ nát nhà tranh trước, mới ra tiếng nói, tới rồi. Vân tiểu trên dưới xem xét này có thể nói nguy phòng nhà ở, xem ra lão nhân này bằng hưu hôn đến cũng chẳng ra gì à càng ngày càng cảm thấy hai người là thần côn đồng minh bạch ruột giơ tay gõ gõ môn thực mau bên trong liền truyền đến một đạo trung khí mười phần giọng nam tới tới môn kéo kẹt một tiếng liền từ bên trong mở ra lộ ra cái đầy mặt chồng dâu dáng người thẹn ngộ đại hán tuy rằng ăn mặc một thân đại bảo lại hoàn toàn không có nửa điểm huyền môn thuật sĩ bộ dáng đến như là một cái vũ phu chu đạo Hữu nhiều ngày không thấy hết thể tốt không bạch ruột cười chào hỏi bạch huynh đại hán ánh mắt sáng lên mang chút kinh ngạc trên giới nhìn quét bạch duật liếc mắt một cái, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến, ta còn tưởng rằng còn phải đợi cái 2-3 ngày đâu. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Hắn cao giọng cười to, đầy mặt dâu từng bụi run rẩy lên, dương tay liền hướng tới bạch duật đánh. Bạch duật bị chụp đến một cái lang sặc, thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn lại giống như thói quen, hai người lẫn nhau hàn huyên lên. Lao chu nhìn tuổi không lớn, hơn 40 bộ dáng, cũng không biết như thế nào cùng lao nhân trở thành bằng hữu tới tới tới, mau tiến vào." Lao Chu sườn khai một bước, đang muốn kéo người đi vào, vừa chuyển đầu mới phát hiện bên cạnh Vân Tiểu, sửng sốt một chút, vị cô nương này là, "Đây là ta thanh dương tân nhập môn đệ tử, Đề Vân Tiểu." Bạch Duật thuận miệng giới thiệu. Lao Chu lại là cả kinh, chưng đại đôi mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhìn Vân Tiểu, lại xoay người chụp Bạch Duật một chút, "Hành a, lão Bạch, thật đúng là là ngươi nhặt được cái đồ đệ, không tồi a." Liên hắn trụ như vậy thiên địa phương, cư nhiên cũng có thể thu được chuyên nhân. Không, nàng không phải ta đồ đệ. Bạch ruột theo bản năng phản bác. Gì? Lao chu sửng sốt, không phải ngươi đồ đệ là gì? Thanh Dương không phải từ trước đến nay một thế hệ truyền một thế hệ sau. Ách Bạch Duật ngần ngơ, quay đầu lại xem xét Vân tiểu, đối Nga, Vân nha đầu bối phận rốt cuộc là gì? Vấn đề này hắn thật đúng là không suy xét quá. Lúc ấy chỉ lo đem người quẹo vào Thanh Dương, căn bản là không có nói thu đồ đệ sự, lại nói sau lại giáo nàng linh y đều là tổ sư ra, cũng không hắn chuyện gì à. Trước kia là căn bản không tưởng việc này, hiện tại. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong quan kia một trận tử thư, đừng nói là thu đồ đệ, hắn đều muốn kêu nàng sư phụ. Lao Chu đến là không có nhìn ra bạch Duật rối rắm, trực tiếp liền đem hai người thỉnh đi vào. Một bên thỉnh hai người ngồi xuống, một bên bắt đầu thuyết minh nổi lên tình huống. Lao bạch ngươi đã đến rồi liền hảo, ta thật đúng là sợ ngươi không đuổi kịp đâu. Hắn cấp hai người đổ ly trà, liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu khởi tình huống tới. Nguyên lai lần này bọn họ yêu cầu trừ tà chính là trong thành nhà giàu số 1 trong nhà, thiệu phủ. Thiệu lao ra là trong thành bán lương nhà giàu, toàn bộ Tân Nghĩa huyện có một nửa dân điền đều là nhà bọn họ. Thiệu lao ra ra đại nghiệp đại, dưới gối lại chỉ có một nhi tử. Hơn nữa từ nhỏ liền tài học xuất chúng, ở Tân Nghĩa thậm chí là quận nghiệp thành đều rất có tài danh. Nhưng lần trước đi tham gia một cái thơ hội trở về, đột nhiên được một loại quái bệnh, toàn thành đại phu đều xem biến, cũng không có nhìn ra cái nguyên cơ tới. Hơn nữa bệnh tình còn càng ngày càng nghiêm trọng. sau lại mới biết được, đối phương là chúng ta. Thiệu Lao ra lúc này mới treo giải thưởng trăm lượng Hoàng Kim, thỉnh cầu huyền môn nhân sĩ tiến đến trừ tà. Lao Chu nhớ tới Bạch Duật từ trước đến nay am hiểu trừ tà, cho nên mới truyền tin kêu hắn tiến đến. Bạch Duật vừa nghe lại là trong nhà nhi tử bị bệnh, tức khắc run run, phản xạ có điều kiện lại nghĩ tới lý do mẫu tử cùng nữ quỷ tố nương, sẽ không như vậy xảo, lại là lệ quỷ báo thù đi. Trước 33 Thiệu Phủ Việc Bạch Duật cùng Vân Kiểu ở nhà tranh ở một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, lão Chu liền lôi kéo hai người hướng Thiệu phủ mà đi. Thiệu phủ thực hảo tịm, trong thành lớn nhất xa hoa nhất dinh thự chính là Thiệu gia không hổ là trong thành nhà giàu số 1, toàn bộ tòa nhà chiếm địa thập phần đại, so không hủy phía trước thanh dương quan còn lớn gấp đôi không ngừng, nhưng kiến trúc rõ ràng so thanh dương quan muốn xa hoa thượng cấp bậc cái gấp trăm lần. Hồng tường Kim Sơn ngói lưu ly khí phái mười phần, toàn bộ phủ đệ phảng phất đều viết lão nhân có tiền bốn chữ. Hợp với người gác cổng hạ nhân ăn mặc đều so người bình thường muốn tinh xảo rất nhiều. Có thể là bởi vì lão nhân thay kia trang phục bức trang bị nguyên nhân, cửa người gác cổng vừa thấy ba người, ánh mắt sáng ngời, lập tức liền đón đi lên, cung cung kính kính hành lễ nói, ba vị cao nhân, chính là tới thay chúng ta thiếu ra trừ tà, mau mau bên trong cho mời. Nói xong trực tiếp liền lãnh ba người vào phủ, dường như đã sớm đã chuẩn bị tốt dường như. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải theo đi lên. Theo người gác cổng một đường nhập tới rồi đại sảnh. Lại phát hiện bên trong đã ngồi bảy tám cá nhân, đại bộ phận cùng lao nhân giống nhau, người mặc đạo bào, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, còn có cầm trong tay lần tràng hạt người mặc áo cà sa. Ba người sửng sốt một chút, vân tiểu tức khắc có một loại, thần côn tập hội hảo giác. Ba vị cao nhân, còn thỉnh chờ một lát, lao ra một hồi liền sẽ tới gặp chư vị. Nói xong dẫn ba người ngồi xuống, liền xoay người đi ra ngoài. Người trong nhà cũng chú ý tới mới vừa tiến vào ba người, xem kỹ ánh mắt nhất nhất từ bọn họ trên người đảo qua có mặt mang hiếu hảo gật đầu, cũng có khinh thường hừ lạnh. thực rõ ràng những người này theo chân bọn họ mục đích giống nhau, cũng là tới vì thiệu thiếu gia trừ tà. xem ra thiệu lão gia vì cứu nhi tử, cũng coi như là hạ vốn gốc. lão nhân cùng lão tru cũng không nghĩ tới, thiệu lão gia treo giải thưởng đưa tới nhiều như vậy huyền môn nhân sĩ. hừ, thật là huyền môn bất hạnh, cái gì lung tung rối loạn người cũng dám tự xưng huyền môn đệ tử. bọn họ vừa ngồi xuống, bên cạnh một vị thanh y lìa nam tử, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Quét Vân Kiểu liếc mắt một cái, có lẽ xem nàng tuổi trẻ, trong mắt tràn đầy đều là coi khinh, Bản lĩnh không học mấy năm, lá gan đến là rất đại, tùy tùy tiện tiện liền dám xuống núi trừ tà. Vân tiểu sửng sốt, cho nên đây là một đợt đồng hành chấn ép. Vân tiểu còn không có mở miệng, bên này lão nhân lại nổi giận, giống chỉ trọi gà giống nhau đứng lên, trước một bước rồi trở về. Đạo Hưu nói đúng, kia một hồi trừ tà, Đạo Hưu cần phải theo sát, đừng kéo chúng ta đại gia chân sau mới là. Ai không bản lĩnh, ngươi mới không bản lĩnh. Ngươi cả nhà cũng chưa bản lĩnh. Vân tiểu, nói, nhân ra nói không phải ngươi đi. Hạt thừa nhận cái gì? Ngươi nam tử khó thở, liền phải đứng lên đánh lộn. Bên cạnh một vị áo lam nam tử, vội vàng đứng dậy ngăn lại, hồ đạo hữu chấm đã, cùng là huyền môn người trong, lại đều là tới chư tà, nên đồng tâm hiệp lực mới là, hà tất bị thương hòa khí. Một hồi thiệu lao ra liền phải tới. Nam tử tức giận lúc này mới tiêu hạ một ít, trừng mắt nhìn lao nhân liếc mắt một cái, khí hồ hồ ngồi trở về. Áo lam đạo nhân cho ba người một cái xin lỗi ánh mắt, không lên tiếng nữa. Mà cái khác người, chỉ là nhìn bên này liếc mắt một cái, cũng không có nửa điểm giao lưu ý tứ. Bọn họ ở trong sảnh ngồi nửa canh giờ, lục tục lại vào được mấy cái huyền môn đệ tử. Cửa mới truyền đến tiếng bước chân, quả nhiên không đến một lát, chỉ thấy một cái cầu giống nhau mập mạp từ cửa đi đến. Hắn nhìn bốn năm chục trên dưới bộ dáng, một thân châu quang bảo khí, chỉ kém không đem có tiền viết ở trên mặt. Nếp miệng cười tế đến trên mặt thịt mỡ đều là run lên run lên các vị tiên sư lợi lâu mập mạp ở cửa hướng tới mọi người vừa chắp tay làm phiền các vị đường xa mà đến vì tiểu nhi trừ tà xem ra hắn chính là treo giải thưởng thiệu lao ra còn không biết vài vị tiên gia như thế nào sưng hô mọi người lúc này mới nhất nhất đứng dậy tự giới thiệu vân tiểu chú ý một chút mới ra thanh châm chọc nàng người tiêu hồ phúc cái kia áo lam nam tử tiêu kỷ phong tự xưng là đến từ vĩnh Xương phái cái khác người cơ bản đều là du nói Thiệu lao ra, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh mang chúng ta đi xem lệnh công tử đi. Hồ Phúc tiến lên một bước thúc dục, vẻ mặt tự tin quét ở đây mọi người liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, có lẽ là lo lắng cho mình nhi tử, thiệu lao ra cũng không có trì hoãn, lập tức gật đầu liền ở phía trước dẫn đường, các vị tiên sư xin theo ta tới. Hắn một đường mang theo mọi người chuyển vào hậu viện một chỗ tiểu lâu trước, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, rõ ràng nơi này trồng đầy các màu hoa tươi vừa thấy chính là tỉ mỉ thiết kế quá, mùi hoa nồng đậm cảnh trí di người, nhưng mọi người lại không ngọn nguồn cảm giác được một cổ âm trầm hơi thở. Nơi này âm khí rất nặng. Hồ Phúc nhũ nhũ mày trước một bước hạ biện đoạn, nhìn về phía Thiệu Lão gia nói, xem ra lệnh công tử đích sát chọc tới không sạch sẽ đổ vỡ. Thiệu Lão gia viên cầu giống nhau trên mặt, tức khắc liền có chút trắng bệnh, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Hồ Phúc nói, còn thỉnh tiên sư cứu cứu con ta à? Không đổi, trước nhìn người lại nói. Hồ Phúc đáp lại. Thiên gia mau mời. Thiệu lao ra lập tức ý bảo hạ nhân mở cửa, dẫn mấy người đi vào. Mọi người cũng biểu tình ngưng trọng theo đi vào, bóng ma tâm lý nguyên nhân, bạch Duật không khỏi cũng có chút khẩn trương. Tiến phòng liền nhịn không được đẩy đẩy bên cạnh Vân tiểu, hạ giọng nói, nha đầu, ngươi thấy cái gì không có. Thì như nữ quỷ gì đó. Vân tiểu mọi nơi quét một vòng, lắc lắc đầu, không có. Lão nhân lúc này mới nhẹ khẩu khí, xem ra này thật sự chẳng qua là một lần bình thường chứ ta, chỉ là... Hắn xem xét tế ở phía trước bảy tám cái đồng hành, này sinh ý có điểm khó đoạt ta. Các vị tiên sư, đây là con ta. Thiệu lao ra mang theo đại gia, ngừng ở trước giường. Trên giường người cũng đã nhận ra mọi người, từ trên giường chống ngồi dậy, nghi hoặc gọi một tiếng, cha. Hiến nhi, ngươi tỉnh. Thiệu lao ra vội vàng tiến lên đỡ trên giường người, ngươi yên tâm, ta đã thỉnh đến tiên sư, ngươi lập tức là có thể tốt. Tiên sư, thiệu hiến sửng sốt một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước giường mọi người. Bộ dáng của hắn thập phần suy yếu, sắc mặt càng là tái nhợt đến giống tờ giấy. Cung trưởng thành hình cầu thiệu lao ra bất đồng, hắn rất là mảnh khảnh, bộ dạng cũng rất là tuấn lãng, thoạt nhìn giống như là một cái ốm yếu quý công tử. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lâu bệnh nguyên nhân, nhìn đến trước giường mọi người khi, sắc mặt phảng phất càng tái nhợt chút. Thở gấp gáp hai khẩu, ánh mắt trầm trầm, túi đầu mang chút cầu xin nói, "Cha, ta bệnh đã hảo không được." Ngươi vẫn là làm tiên sư nhóm trở về đi. Hồ nháo. Thiệu lao ra sắc mặt trầm xuống, không được lại nói loại này gủ rũ chi ngôn. Tiên sư nhóm nhưng đều là có đại bản lĩnh, nhất định có thể cứu ngươi. Cha. Nghe lời. Thiệu lao ra thanh âm trầm chầm, chầm, quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Các vị tiên sư, con ta đã bị bệnh hơn 4 tháng, vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đại phu cũng cha không ra là bệnh gì, còn thỉnh tiên sư ra tay tương trợ. Chỉ cần có thể trị hảo con ta. Ta thiệu ra nguyện ý khinh tấn gia tài. Nói xong, làm bộ liền phải hướng tới mấy người quỳ xuống đi. Vẫn luôn đứng ở đằng trước hồ phúc, lập tức đỡ hắn, vẻ mặt hiên ngang lấm liền nói: Thiệu lao gia không cần đa lễ, hàng yêu trừ ma vẫn là ta huyền môn người trong chức trách, chắc chắn làm hết sức. đái ta trước nhìn xem lệnh công tử tình huống lại nói. chương Ba Mươi tư công tử bệnh nặng, Thiệu lao gia sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ. Hồ phúc đắc ý quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, cái thứ nhất đi lên trước. Nhìn kỹ xem trên giường thiệu hiến, chỉ thấy đối phương quanh thân đích sắc quay trùng quanh một ít màu đen tà khí. Vì thế tiếp theo trực tiếp móc ra một chương trừ tà phù nghiệm động chú ngữ. Không đến một lát chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đang khởi, toàn bộ phòng trong đột nhiên nóng bức vài phần, lại bảo trì không đến 3 giây, lại mát lạnh đi xuống. Gì? Hồ Phúc sửng sốt, tinh tế nhìn nhìn như cũ suy yếu thiệu hiến, đối phương sắc mặt không có một tia biến hóa, hợp với quanh thân tà khí cũng không có giảm bớt, tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết này trừ tà phù, có thể đuổi đi đối phương trên người tà khí, lệnh đối phương tinh khí khôi phục mới là. Nhưng vì sao hắn như cũng là cái này bệnh hưởng hưởng bộ dáng, hơn nữa trên người tinh khí cũng không gặp khôi phục. Ha ha ha, xem ra hồ đạo hữu, đạo hạnh không đủ thâm a. Bên cạnh một cái họ vương đạo trưởng cười lạnh một tiếng, phòng trừng phía trước cũng bị hồ phúc dối quá, thấy hắn ăn mệt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tiến lên, giống như vô tình đẩy ra đối phương, không bằng làm bẩn đạo tới thử xem như thế nào Hồ Phúc khó thở, nhưng hắn đích sắc không thành công, đành phải lui qua một bên. Bên kia vương đạo trường, lấy ra một kiện trừ tà pháp khí, nghiệm nửa ngày chú ngữ, trong lúc nhất thời pháp khí phát ra một trận suy yếu bạch quang, hướng tới thiệu công tử bao phủ qua đi, nhưng là đối phương như cũ không hề phản ứng. Sao có thể? Vương họ đạo sĩ cũng sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đây chính là Linh Quang, vì sao cũng đổi không ra đối phương trên người tà khí? Hừ, ngươi cũng bất quá như thế. Hồ Phúc nắm chặt cơ hội vội vàng châm chọc trở về. Ở đây mọi người sắc mặt lại đều có chút ngưng trọng, pháp khí đều loại bỏ không được tà khí, xem ra không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Vì thế một người tiếp một người tiến lên, cùng thi triển thần thông bắt đầu đổi khởi tà tới. Chính là vô luận là dùng phụ chú, pháp khí, vẫn là trận pháp, thậm chí khai đàn tát pháp. Thiệu Hiến như cũ không có nửa điểm phản ứng, sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp không nói, bị như vậy lan lộn, ngược lại càng thêm hư nhược rồi. Hợp với lão nhân cùng lão chu cũng đi lên thử thử, ném một đống linh phủ cũng không có nửa điểm hiệu quả. Trong lúc nhất thời mọi người đều mở bức, tụ ở bên nhau hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng a, trên đời cư nhiên có không thể loại bỏ tà khí? Xem ra trên người hắn khả năng không phải tà khí, liên tính không phải tà khí, chúng ta thuật pháp cũng đủ loại bỏ, vì sao không có phản ứng đâu? Thiệu công tử tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều a, mọi người càng nói càng là lợi hại biểu tình cũng càng thêm lương trọng vân tiểu nghiêng đầu xem xét trên giường người nhìn không được tò mò rối tay thuận thế đáp ở đối phương trên mạch môn đối phương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đây làm như mới phát hiện trừ tà đoàn đội còn có cái nữ tử Sửng sốt một chút đồng tử đột nhiên co rút lại há miệng thở dốc muốn nói cái gì một lát lại lần nữa cúi đầu lảng tránh giường như né tránh ánh mắt của nàng vân tiểu giữa mày hơi không thể thấy thu thu lúc này mới thu hồi tay cái này mạch tượng thiệu lao ra Xin hỏi lệnh công tử ở bị bệnh trước, nhưng có phát sinh cái gì việc lạ? Hoặc là bên trong phủ nhưng có cái khác cái gì dị thường chỗ? Mọi người thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả, đành phải quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiệu lao ra. Cái này đến là không có, con ta bệnh trước, trong phủ cũng không có phát sinh cái gì. Thiệu lao ra lắc lắc đầu, một lắc đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi này, nói đến việc lạ hắn quay đầu lại lo lắng nhìn thoáng qua trên giường nhi tử, lại quét mọi người liếc mắt một cái không bằng chúng tiên sư trước theo ta đi sành ngoài, ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng các vị thuyết minh. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đoán được đối phương khả năng muốn nói gì chuyện quan trọng, vội vàng gật gật đầu. Các vị tiên sư thỉnh. Thiệu lao ra lập tức lánh mọi người ra cửa. Vừa muốn bước ra cửa, vẫn luôn không như thế nào ra tiếng thiệu hiến lại đột nhiên gấp giọng gọi một tiếng, cha. Thiệu lao ra bước chân một đốn, quay đầu lại an ủi nói, hiến nhi đừng nóng vội hảo hảo nghỉ ngơi yên tâm. Tiên sư nhóm nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Nói xong không đợi đối phương đáp lời, vội vàng mang theo mọi người đi phía trước thính đi đến. Vân Kiểu đi ở cuối cùng, quay đầu lại lại lần nữa nhìn phòng trong tựa muốn nói gì người liếc mắt một cái, hơi hơi nhịu như mày. Nha đầu. Thấy Vân Kiểu đi được chậm, lao nhân cũng nhịn không được lui một bước, trầm giọng hỏi, tiêu thiệu công tử bệnh đích sắc kỳ quái, ngươi có hay không nhìn ra là tình huống như thế nào? Rốt cuộc chỉ có nàng khai thiên nhãn? Không có. Liên ngươi cũng không biết tình huống, lão nhân vẻ mặt thất vọng, ta biết ta. Vân tiểu lại bỏ thêm một câu, gì? Lão nhân sửng sốt, rốt cuộc là biết vẫn là không biết ta. Ta nói không có là chỉ Vân tiểu than một tiếng nói, hắn không có bệnh. Ha, ý gì? Không bệnh đối phương như vậy là cái quỷ gì? Lão nhân đang muốn hỏi rõ ràng, Vân tiểu lại đột nhiên bước chân một đốn, móc ra bên người ống trúc. Sao? Lão nhân xem xét nàng trong tay ống trúc liếc mắt một cái. Tức khắc trước mắt sáng ngời, hay là tổ sư ra có cái gì chỉ thị. Hắn vừa dứt lời, ngay sau đó một đạo quen thuộc thanh âm liền ở hai người bên thai vang lên, mấy chữ len ken hữu lực hạ xuống. Nên ăn cơm chưa? Vân Tiểu. Bạch Duật. Trong lòng có câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Cũng may Tiểu lão ra là cái thập phần hiếu khách cố chủ, cũng chú ý tới đã tới gần giữa trưa, sớm liền chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, trực tiếp đề nghị làm mọi người trước dùng quá cơm lại tiếp tục trừ tà. Mọi người bận việc một buổi sáng, cũng là đói bụng, không có chối từ liền sôi nổi ngồi xuống. Vân Tiểu thật cẩn thận đem ống trúc đặt ở bàn sườn, quét thức ăn trên bàn liếc mắt một cái, lúc này mới động thủ thịnh một chén canh, đặt ở ống trúc bên cạnh. Thiệu lao ra đồ ăn chuẩn bị thật sự phong phú, mọi người một bên ăn cơm, một bên hướng Tiểu lao ra dò hỏi Thiệu công tử tình huống. Ai, không dối gạt các vị, nói đến việc lạ, đến là thật sự có một kìa. Thiệu lao ra vẻ mặt rối rắm mở miệng. Cao mày sinh sôi đem trên mặt thịt bài trừ một tầng tầng nếp gấp, nhưng cũng không phải con ta nhiễm bệnh trước phát sinh, mà là nhiễm bệnh hậu phát sinh. Nga. mọi người tức khắc đánh lên tinh thần, trầm giọng hỏi, không biết ra sao sự. Thiệu lao ra cứ nói đừng ngại. Thiệu lao ra than một tiếng, mới trầm giọng nói, là như thế này, kỳ thật con ta trừ bỏ đột nhiên thể nhược bị bệnh bên ngoài, tựa hồ, tựa hồ còn phải ly hồn chi chứng. Ly hồn chứng? Mọi người sửng sốt, cái gọi là ly hồn chi chứng. Chính là Mộng Du, là chỉ ở giấc ngủ chung tự hành xuống giường hành động, rồi sau đó lại hồi giường tiếp tục giấc ngủ quái dị hiện tượng. Đây cũng là gần nhất một tháng mới phát sinh. Thiệu Lao ra vẻ mặt lo lắng nói, một tháng trước buổi tối, bởi vì lo lắng con ta, cho nên sắp ngủ trước muốn đi nhìn nhìn lại hắn, kết quả ở phòng trong lại tìm không ra người khác. nha hoàn hạ nhân, toàn nói không có nhìn đến hắn ra cửa. Không ai thấy. Mọi người cả kinh. Đúng vậy. Thiệu Lao ra dùng sức gật đầu. Trên mặt đúng lúc hiện ra sợ hãi, nhưng kỳ quái chính là, ngày hôm sau buổi sáng, hắn lại không hề dấu hiệu về tới trong phòng. Cũng biết hắn đi nơi nào? Hồ Phúc gấp giọng hỏi. Không biết. Thiệu lao ra lắc lắc đầu, ta cũng hỏi qua hiến nhi, nhưng hắn giống như đối chính mình nửa đêm biến mất sự hoàn toàn không biết tình. Chỉ là từ đây về sau, thân thể lại càng ngày càng suy yếu. chương ba mươi lăm chứng bệnh, cầu vẽ tháng. Như vậy sự đã xảy ra vài lần. Hồ Phúc bên cạnh áo lam nam tử. Cũng nhịn không được gấp giọng hỏi. Thiệu lao ra trên mặt lo lắng chi sắc càng trọng, mỗi ngày đều là như thế. Cái gì? Mọi người càng thêm khiếp sợ, hắn mỗi đêm đều sẽ ly hồn. Đúng vậy. Thiệu lao ra gật đầu nói, mỗi ngày vừa đến giờ tí, con ta liền sẽ mặc danh tử phòng trong đi ra ngoài. Ta cũng từng phái hạ nhân nhìn chằm chằm, nhưng vô luận như thế nào thủ, hắn tổng có thể đi ra ngoài. Thật giống như hắn có thể từ trong phòng đột nhiên biến mất giống nhau. Sau đó ngày thứ hai lại sẽ đúng giờ xuất hiện ở phòng trong. Hơn nữa trên người hắn hắn đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên chút hoảng sợ chi sắc, tổng hội mang theo chút kỳ quái, vết máu, huyết. Mọi người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, biểu tình cũng khẩn trương nổi lên, trồi lên một ít không tốt liên tưởng, nửa đêm mất tích trở về còn mang theo huyết, hay là loảng xoảng. Chính khẩn trương, bàn hạ phát ra một tiếng giòn vang, vân thiểu trong tầm tay ống trúc mạc danh nạ xuống đâm viên bên cạnh đựng đầy canh chén, chén trực tiếp từ trên bàn rớt đi xuống, rơi dập nát. Nguyên bản liền khẩn trương mọi người, bị hoảng sợ, toàn phòng đều là một tĩnh. Toàn bộ bàn ăn chỉ còn đảo rất xanh biết ống trúc, cục ở trên bàn đảo quanh chuyển thanh âm. Trong lúc nhất thời sở hưu ánh mắt đều nhịp quét lại đây. Vân tiểu cứng đờ, bên hai lại truyền đến một đạo quen thuộc trầm thấp truyền âm, hừ, cơm heo. Trong giọng nói tràn đầy đều là, như vậy khó an đồ vật, cũng không biết xấu hổ mang sang tới ghét bỏ cảm duy nhất nghe được truyền âm vân Kiểu năn bạch duật trường hợp nhất thời có chút xấu hổ một lát vân tiểu dỗi tay đệ lại còn ở truyền loạn ống trúc nâng lên kia trường vĩnh viễn nghiêm túc nghiêm túc mặt nghiêm trang quay đầu nhìn về phía bạch duật nói xin lỗi hắn tuổi tác lớn trượt tay hạ quả nhiên ngay sau đó định tiêu ở trên người nàng tâm mắt đều nhịp chuyển tới người bên cạnh trên người tràn đầy đều là khiển trách ý vị mặc danh tiếp nổi nấu bạch duật miêu miêu miêu vì cái gì lại là ta không sao không sao Một con chén mà thôi, lại đổi một con đó là. Thiệu lao ra lập tức hòa giải, gọi tới hạ nhân thu thập một chút trên mặt đất thoái chén, tiếp tục tiếp đón đại gia ăn cơm. Mọi người sôi nổi bất mãn nhìn Bạch Duật liếc mắt một cái, nhưng lại không hảo bởi vì đánh vỡ một con chén mà trách cứ nàng, đành phải quay đầu không hề lý nàng. Bạch Duật, mở mở tờ. Quay đầu xem xét vân kiểu trong tay ống trúc, ủy khuất, nhưng là không dám nói. O, o. Sợ người nào đó một cái khó chịu, xúc chén không đủ. Liền cái bản đều cấp sốc Tuy rằng hắn cũng biết này đồ ăn không có nha đầu làm ăn ngon Nhưng ta tích cái tổ sư ra Ra cửa bên ngoài ngài lão nhân ra liền không thể nhận nhận sao Đến là vân kiều bình tĩnh mở ra tùy thân bao bao Bình tĩnh lấy ra mấy khối bánh Lại bình tĩnh mở ra ống trúc tắt đi vào Quả nhiên ngay sau đó ống trúc lại lần nữa an tĩnh như gà Thiệu lao ra Bên kia mọi người lại bắt đầu thảo luận khởi thiệu hiến bệnh tình tới Ta xem lệnh công tử treo trọc khả năng không phải giống nhau ta sủng Cho nên bệnh tình mới vẫn luôn không thấy hảo. Hắn mỗi ngày giờ tí biến mất, định là bị kia dơ đổ vật chiêu quá khứ. Nếu muốn cứu hắn, phỏng trừng trước muốn biết rõ đối phương là cái gì. Không sai. Một người khác cũng tiếp lời nói, không bằng đêm nay liền từ chúng ta tới thủ vệ lệnh công tử, gặp kia đổ vật. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, điều tra rõ cụ thể nguyên nhân. Hảo, vậy làm phiền các vị tiên sư. Thiệu lao ra vẻ mặt vui sướng, vội vàng gọi tới hạ nhân. Hiện tại thời gian còn sớm, các vị tiên sư nhưng đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi. Mọi người cũng không có chối từ, cơm ăn đến không sai biệt lắm, sôi nổi đứng dậy đi phòng cho khách nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vân Tiểu ba người cũng đi theo đứng dậy, hướng tới phòng cho khách đi. Nói là nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng là vừa đến phòng cho khách, mọi người lại đều từng người bận việc lên. Bay trận bay trận, gián phù gián phù, mỗi người đều là cổ đủ kính, muốn đoạt ở cái thứ nhất, thành công trừ tà bộ dáng. Nhưng là Vân tiểu bọn họ bên này ba cái lại hoàn toàn không có động tĩnh, cũng không phải bọn họ không nghĩ động, chủ yếu là bọn họ một cái tu linh ý rẻ, một cái chỉ biết vẽ bừa, duy nhất nhìn đáng tin, cậy điểm lão chu vẫn là cái chỉ biết đoán mệnh lý luận tuyển thủ, tưởng chuẩn bị cũng không biết từ nào chuẩn bị khởi, có lẽ là bởi vì ba người quá an tĩnh, đã chịu này nhóm người nhất trí khinh bỉ, chỉ kém ở trên mặt viết, bọn họ là lửa tiền thần côn, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên, hoặc minh hoặc cám vây quanh ở thiệu hiến nhà ở bốn phía chờ đợi cái kia tà sùng xuất hiện, cũng không biết có phải hay không ảo giác, càng đến đêm khuya, bốn phía càng là rất lạnh. Phảng Phất có một tia hàn khí nhắm thẳng trong cơ thể toàn. Mọi người bên ngoài thủ vài cái canh giờ, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Thẳng đến giờ tí tới gần, mọi nơi càng thêm đen, hợp với ánh trăng đều đi vào tầng mây. Đột nhiên trong viện liền nổi lên một trận gió. Trong viện vốn là thấp độ ấm, trong nháy mắt phảng phất lại thấp rất nhiều. Tới, không biết ai gọi một tiếng. Mọi người sôi nổi cử phụ cử phủ, Đào pháp khí đào pháp khí, gắt gao nhìn cửa phòng. Nhưng mà kia trận gió lại không có phá cửa mà vào, mà lại như tới khi giống nhau đột nhiên lại ngừng lại, cái gì đều không có phát sinh. Gì? Mọi người ngẩn người, chẳng lẽ tới không phải kia tà sùng? Vẫn là nói bọn họ đã bị phát hiện. Mọi người lại đợi sau một lúc lâu, như cũng là không có phản ứng. Thật giống như vừa mới kia trận gió, chỉ là trùng hợp giống nhau. Kỳ quái. Lão nhân nhíu mày, nhìn không được tích cô nói không nói mỗi ngày giờ tí sao hiện tại đã qua vân tiểu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng ánh mắt trầm trầm đột nhiên mở miệng nói ngươi có cảm thấy hay không phòng trong quá an tĩnh điểm gì lão nhân sửng sốt sắc mặt tức khắc biến đổi đột nhiên mở to hai mắt ngạo tào thiệu công tử nói xong xoay người liền hướng tới phòng trong vọt đi vào những người khác sửng sốt phản xạ có điều kiện muốn ngăn cản hắn phá hư trên cửa phụ chú bạch duật cũng đã vọt vào đi Đồng phát ra một tiếng kinh hô, người đâu? Chỉ thấy toàn bộ phòng trong trống rỗng, nguyên bản còn nằm ở trên giường người, lúc này đã không thấy tung tích. Thậm chí bốn phía phủ chú nửa điểm xúc động dấu vết đều không có, tựa như mặt trên người, hư không tiêu thất giống nhau. Này! Sao có thể? Theo vào tới mọi người cũng thấy được một màn này, vẻ mặt không dám tin tưởng, chúng ta rõ ràng đều dán lên linh phủ. Vân tiểu quét trên giường liếc mắt một cái, quay đầu nhắc nhở nói, lao nhân, truy tức phủ. Bạch Duật sửng sốt phản ứng lại đây, ngang nga. lập tức túi đầu móc ra một lá bửa, tâm niệm vừa động, tức khắc lá bửa liền tự động hóa vì một con hạt giấy ở phòng trong xoay vài vòng, hướng về phía cửa sổ bay đi ra ngoài. Truy, mọi người lúc này cũng phản ứng lại đây, sôi nổi đuổi theo Bạch Duật hạt giấy mà đi, vân tiểu mấy người cũng lập tức đuổi kịp. Hạt giấy phi thật sự mau, như là tìm đúng một phương hướng dường như, thẳng hướng tới phía bắc mà đi. Mấy người truy đến cũng cấp, có chút dứt khoát dùng tới xúc địa phủ. Liền sợ truy ném. Chỉ thấy kia hạc giấy một đường ra khỏi thành cũng không ngừng lại, ngược lại càng bay càng nhanh. Cho dù có xúc địa phù, mọi người cũng truy đến thở hồn hển hô hô, ước chừng chạy hơn một canh giờ đường núi, kia hạc giấy tốc độ mới chậm lại, cuối cùng ngừng ở một chỗ địa phương. Chờ bọn họ đuổi theo, liền bay trở về bạch ruột lòng bàn tay, sau đó đốt lên biến thành cho tàn. Đây là địa phương nào? Hồ Phúc một bên thở hồn hển, một bên mọi nơi đánh giá, vừa mới truy đến cấp cũng không chú ý. Hiện tại mới phát hiện, bọn họ nơi địa phương thập phần hoang vắng, cơ hội nhìn không thấy cái gì màu xanh lục, chỉ có từng bụi người cao khô thảo cùng loạn thạch, thiệu công từ đâu. kia hạc giấy là đuổi theo thiệu hiến hơi thở một đường lại đây, nhưng nơi này lại không có nhìn đến đối phương bóng dáng. chương 36 trận. Mau xem, bên kia có cái sơn động. Một cái đạo sĩ chỉ chỉ phía bên phải. Mọi người quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bên phải vách đá hạ có một cái sơn động, cửa động ước có ba người khoan. Bên trong đen như mực nhìn không thấy đế. Bên trong ẩn ẩn còn có từng luồng âm lãnh hơi thở lộ ra tới. Nay hẳn là kia tà vật ha ổ, Thiệu công tử định là bị bắt được bên trong. Hồ Phúc ánh mắt sáng lên, dẫn theo kiếm gỗ đào liền hướng bên kia mà đi. Từ từ. Bạch ruột vội vàng kéo hắn một phen, tinh tế nhìn thoáng qua kia cửa động, tổng cảm thấy bốn phía âm khí, có chút mạc danh quen thuộc, cực kỳ giống mỗi chỉ nữ quỷ trên người, vì thế nhắc nhở nói, "Đạo hữu, nơi này âm khí rất nặng." Bên trong đồ vật vô cùng có khả năng là chỉ lệ quỷ, vẫn là không cần mạo muội hành sự hảo. Hừ, kẻ hèn âm khí mà thôi. Ta chờ đều là tu đạo người, lại có gì đều. Hồ Phúc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra hàn tay, căn bản không đem bạch ruột nhắc nhở để ở trong lòng, chỉ nghĩ đoạt ở cái thứ nhất cứu ra thiệu hiến, các ngươi nếu là sợ chết, có thể không tiến. Nói xong trực tiếp liền chui vào kia trong đậu. Ai, ngươi bạch ruột muốn ngăn, đã không kịp nóng nảy. Những người khác vừa thấy có đi đâu Cũng có chút do dự lên, sôi nổi móc ra pháp khí tính toán cũng đi theo đi vào. Lệ quỷ sắc thật khó đối phó, nhưng là bọn họ người nhiều như vậy, tổng hội có chút biện pháp. Mắt thấy khuyên bất động người, Bạch Duật có cấp, quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, nha đầu, làm sao? Chúng ta cũng đi sao? Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn cửa động, chỉ thấy một tiêu màu đen khí thể, đang từ bên trong toát ra tới. Lắc lác đầu nói, không thấy được cửa viết mấy chữ sao? Gì? Bạch Duật sửng suốt, nơi nào có chữ viết a? bên trái viết người ngốc, bên phải viết tóc tới. Hoành phi, tìm đường chết. Lão nhân, Lao chu, mọi người. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra này động có vấn đề, nhưng cũng không cần phải nói đến như vậy rõ ràng đi. Nhưng kia thiệu công tử cũng không hảo không cứu đi. Rốt cuộc bọn họ là tới kiếm tiền. Vân tiểu túi đầu nghĩ nghĩ, lại lần nữa nhìn kia cửa động liếc mắt một cái. Lão nhân, phía trước kia thiệu lao ra nói, này thiệu phủ công tử mỗi ngày giờ tí đều sẽ mất tích đúng không? Đúng vậy. Bạch ruột thói quen tính gật đầu, hắn thật là nói như vậy. Vậy kỳ quái vân Tiểu xem xét trong động, nếu vị kia thiệu công tử mỗi đêm đều là bị này trong động lệ quỷ bắt đi nói, kia hắn rốt cuộc như thế nào trở về. Lệ quỷ cũng không phải là tốt như vậy cách nói a. Gì? Lão nhân sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây nàng có ý tứ gì, đột nhiên kia trong động lại truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh, đột nhiên từ trong động bay ra tới, phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Tế vừa thấy. Người nọ chính là trước hết nhập động Hồ Phúc. Vừa mới còn khí phách ăn hái, hiện tại đã phát đến chỉ còn một hơi. Cả người la huyết, nằm xoay trên trên mặt đất không động đậy. Hồ Đạo Hiếu, áo lam đạo sĩ cả kinh, muốn tiến lên xem kỹ. Một trận thê lương quỷ kêu tiếng động, lại từ trong động chuyển đến. Ngay sau đó cuồng phong cuồng quét tới, đến xương âm hẳn dũng lại đây. Chỉ thấy đại đoàn đại đoàn màu đen bóng dáng từ trong động vào ra, bao quanh đem mọi người vây quanh lên. Một tiếng tiếp một tiếng quỷ tiếng kêu. Thẳng sỏ lô thai màng. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lệ quỷ? Mọi người đều sợ ngây người, nhìn này đó quỷ ảnh số lượng, ít nhất có thượng trăm chỉ. Bọn họ đạo hạnh đều không thế nào cao, một con lệ quỷ còn có thể dựa vào người nhiều đối phó, nhưng một đám, căn bản là không có cách nào a Ngoa tào. Bạch duật cũng không chê không được chửi nhỏ một tiếng, lại tới. Này đó lệ quỷ là thương lượng tốt đi, vì sao bọn họ mỗi lần một chạm vào liền chạm vào một đám a còn hảo bọn họ còn có vương bài. Nha đầu, mau. Thỉnh tổ sư ra A. Có tổ sư ra ở, lại nhiều quỷ tính cái cầu A. Vân thiểu theo bản năng hướng bên cạnh người một sở, tức khắc cương một chút. Làm sao vậy? Thấy nàng một lát bất động, bạch Duật nhịn không được hỏi. Vân thiểu cương cương quay đầu, tổ sư ra. Không ở. Gì? Bạch ruột cả kinh, hắn không phải vẫn luôn xuyên ở người trên eo sao. Vân thiểu ngần người, cơm chiều thời điểm, ta mượn tiểu phủ phòng bếp cho hắn ngao chén canh. Vẫn là chén lớn. Cho nên, tổ sư ra còn ở phòng, uống, canh. Vê đút, vê đút. Hắn muốn này tổ sư ra có gì dùng A, quăng ngã. Muốn chết muốn chết muốn chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt thấy trong động trào ra lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ quái chính là, chúng nó cũng không có sống tới. Mà là quay trung quanh mọi người chuyển vòng. Phát ra một tiếng hơn hẳn một tiếng quỷ kê Dường như đang chờ đợi cái gì. Mang theo tràn đầy thê lương cùng. Thống khổ. Vân kiểu ngần người. Còn không kịp nghĩ lại, đột nhiên mọi người dưới chân lại phát ra một trận trói mắt hồng quang, quỷ đàn quỷ tiếng kêu cũng càng thêm thảm thiết. Đây là luyện quỷ trận pháp. Có người kinh hô ra tiếng, minh bạch lại đây, có người muốn lợi dụng chúng ta ở chỗ này luyện quỷ. mau bảo vệ cho đan điển, lao ra trận đi. Áo lam đạo sĩ lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Vẫn luôn chờ lệ quỷ ra tay mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi bắt đầu điều khiển pháp thuật, muốn lao ra lệ quỷ vây quanh. Nhưng mà thực mau bọn họ liền phát hiện, đã chậm, vô luận là cách dùng phù vẫn là pháp khí, đều sẽ bị bốn phía hồng quang cấp chắn trở về. Căn bản là không gặp được trận trung quanh đám kia lệ quỷ. Bốn phía hồng quang càng ngày càng sáng, này đó quỷ đàn làm như được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, đột nhiên ngừng lại, thành đàn đứng thẳng ở trận pháp năm cái phương hướng. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì chính từng dọn từng dọn bị trận pháp hấp thu, đó là bọn họ trên người linh khí cùng tu vi. Còn như vậy đi xuống, Bọn họ tất sẽ bị này trận pháp hút quang linh khí mà chết. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, có chút không thở nổi cảm giác. Này đến tột cùng là cái gì trận pháp? Vân Tiểu sắc mặt trầm xuống, trầm giọng mở miệng nói, chăm quỷ tụ vận trận." Dị trận? Mọi người sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, một đạo mang theo vài phần đắc ý tiếng cười đột nhiên từ trong động truyền đến, "Ha ha ha ha." Không nghĩ tới, cư nhiên còn có người có thể nhận ra ta cái này trận pháp chỉ thấy trong động đi ra một cái mượt mà thân ảnh, thân hình tựa như một cái phát xứng cầu, nét miệng cười tệ đến trên mặt thịt run lên run. Thiệu lão gia. Mọi người có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, hay là cái này trận là hắn bày ra? Chính là vì cái gì? Hắn không phải muốn cho bọn họ cứu con của hắn sao? Ít nhiều chư vị tương trợ, hôm nay ta mới có thể hoàn thành này trăm quỷ tụ vận trận. Thiệu lão gia cười đến vẻ mặt đắc ý, hợp với toàn thân thịt đều run đến càng vui sướng, đôi mắt càng là mị thành một cái tuyến Từ đây ta thiệu ra lại có thể vinh quang trăm năm. Ngươi, ngươi dùng chúng ta tế trận. Mọi người rốt cuộc minh bạch mục đích của hắn, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới. Tu đạo người, dẫn thiên địa linh khí túy luyện tự thân, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều là thân mang linh khí người. Nhưng là trăm quỷ tụ vận trận lợi dụng âm hồn bảy trận, thuần âm không có dương khí điều hòa rất khó thành trận, mà linh khí là lựa chọn tốt nhất. Chương 37 suy đoán phá trận. Thiệu Lao ra tưởng tìm huyền môn đệ tử, vì nhi tử chữa bệnh là giả. Đưa bọn họ lừa tới tê trận mới là thật sự. Bọn họ đại bộ phận đều là du nói, cho dù có môn phái, cũng là giống thanh dương như vậy không có gì hậu trường môn phái nhỏ, cho nên thiệu lao ra mới không chỗ nào cố kỵ. tu vận trận, xem tên đoán nghĩa chính là tụ tập thế gian khí vận trận pháp. Khí vận cường người, cả đời xuôi gió xuôi nước, phú quý ngập trời. Khó trách thiệu ra có thể trở thành nhà giàu số một, xem ra hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng cái này trận pháp, hội tụ người khác khí vận. Không cần sợ hãi. Thiệu Lão Ra cười đến càng thêm vui vẻ nói: Thực mau các ngươi liền sẽ bị trận pháp hút khô linh khí, trở thành này đó bảy trận quỷ hồn chi nhất. Tiếp tục hưu ta Thiệu ra vĩnh thế sơn vinh. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai like hắn không riêng muốn dùng bọn họ tế trận, còn tưởng cầm tù bọn họ linh hồn vĩnh viễn vây ở cái này trận pháp bên trong, trở thành này trận pháp chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người luôn uống, bắt đầu điên cuồng lợi dụng pháp thuật công kích khởi trận pháp tới, chính là như cũ vô dụng. Bọn họ pháp thuật mới vừa một thi triển đã bị trận pháp hồng quang cấp chắn trở về. Làm sao bây giờ? Nha đầu Bạch Duật cũng coi chút hoảng, thói quen tính quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu, lại phát hiện không biết khi nào, nàng đã ngồi xổm trên mặt đất, cầm nhánh cây ở khoa tay múa chân, tính toán cái gì, tức khác sửng sốt một chút, nhà đầu ngươi đây là... cơ miệng, an tĩnh. Vân Tiểu không để ý đến hắn, chỉ là chuyên tâm tính toán lên. Bạch Duật tinh tế xem, mới nhìn ra điểm môn đạo, nha đầu đây là... ở phá trận sao? chính là trận pháp từ trước đến nay muốn thông qua đại lượng suy đoán mới có thể thành hình như vậy lâm thời suy đoán tới kiếp sao không cần bạch phế công phu thiệu lao ra quét hấp hối dây rủ mọi người liếc mắt một cái cười đến càng thêm đắc ý sinh sôi đem một trường ngây thơ chất phát mặt xả ra vài phần âm trầm hương vị các ngươi là ra không được này trận pháp nhiều nhất 15 phút các ngươi liền sẽ trở thành trận pháp một bộ phận nói hắn đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một lá bửa, làm như muốn nhanh hơn tiến độ cha không cần Một đạo suy yếu nam âm chuyển đến, trong động vội vàng chạy ra một người, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, một tay đỡ vết đá, thân hình lại như cũ không xong, phản phất suy yếu đến ngay sau đó liền phải kẽ xỉu dường như, đúng là thiệu phủ công tử, thiệu hiến. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn phía trước mập mạc, cha, cầu xin ngài buông tha bọn họ đi, không cần tái tạo sắc nghiệt. Người ra tới làm gì? Thiệu lao ra răn rẻ một tiếng, trên mặt tràn đầy đều là lệ khí, cùng ban ngày cái kia từ ái phụ thân hoàn toàn bất đồng. Thung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô dụng như tử. Ta bố cái này trận tất cả đều là vì thiệu gia, vì toàn bộ gia tộc phú quý. Chính là, chúng ta thiệu gia đã thực phú quý, không cần phải đi thêm trận này. Thiệu hiến tiếp tục khuyên đủ. câm miệng. Thiệu lao ra làm như càng thêm tức giận, cười lạnh một tiếng nói, đừng cho là ta không biết, tháng trước ta chuẩn bị dùng để tế trận đạo sĩ, chính là ngươi thả chạy. Nếu không phải ta kịp thời phái người chăn giết. Chúng ta thiệu ra còn không biết phải bị ngươi hại thành bộ dáng gì. Chẳng giết thiệu hiến cả người run lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía thiệu lao ra, hắn chỉ là tưởng cứu những người đó, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là. Làm như không chê không được dường như, hắn cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Ngươi cho rằng ta sẽ làm kia mấy cái huyền môn đạo sĩ, tồn tại rời đi nơi này sao? Thiệu lao ra cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nhân lúc còn sớm đem ngươi kia vô dụng nhân từ nem xuống, nếu không đừng trách ta không niệm phụ tử chi tình. Thiệu hiến vẻ mặt tín miệm sụp đổ biểu tình, liên tục lui vài bước. Trong trận mọi người cũng đã không chịu nổi, một ít linh khí thiếu hụt nghiêm trọng càng là ôm đầu kêu thảm thiết lên. Thiệu hiến lúc này mới như là tỉnh lại giống nhau, nhìn trong trận người liếc mắt một cái, tiếp tục tiến lên giữ chặt thiệu lao ra ống tay háo tử, gấp giọng cầu xin nói, cha, cầu xin ngươi thả bọn họ, ta, ta sẽ nỗ lực trấn an những cái đó oan hồn, sẽ không làm chúng nó nháo sự, chỉ cần ngươi chịu bông tha bọn họ, cha, Trấn an oan hồn. Đang ở tính toán vân kiểu sừng sốt, trong đầu phảng phất đinh vang lên một tiếng, nguyên bản còn thật lâu tính toán không ra kết quả, nháy mắt đến ra đáp. Nguyên lai like là như thế này. Không cần nhiều lời. Bên kia Thiệu lão gia cũng đã một chân đá vang ra đầu khổ cầu xin Thiệu Hiến, dương tay liền đem trong tay lá bùa dán ở mặt đất phía trên, ngay sau đó trong trận hồng quang càng sâu. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên chầm xuống, không ít người trực tiếp há mồm liền phun ra một búng máu tới. Hợp với bạch dược Cũng cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn đánh út lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, nha đầu còn không có hảo sao. Được rồi. Vân Tiểu lúc này mới đứng lên, chỉ hướng bên trái phương hướng nói, Lão nhân ngươi đi ta phía bên phải 45 độ, 3 mét, 10 thước xa địa phương. Lao chu ngươi đi bên trái 15 thước nửa, 60 độ rác. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía cách gần nhất một vị đạo sĩ nói, Ngươi, đi chính phía trước bảy mễ. Kia đạo sĩ cho mày, thói quen tính phản bác. Ta vì sao phải nghe? Lan, quá, đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu trực tiếp quay đầu ngắm lại đây, trong lúc nhất thời người nọ chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hơi thở, ập vào trước mặt. Sợ tới mức hắn nháy mắt một cái run run, mồ hôi lạnh bá lạp một chút liền xông ra. Theo bản năng ngoan ngoán gật gật đầu, Hảo, tốt, Hảo, thật đáng sợ, so bên ngoài ác quỷ còn đáng sợ. Vân Tiểu cũng đã tiếp tục quay đầu nhìn về phía những người khác, nhất nhất ấn bài nói, người. Tả phía trước 10 thước, người, hữu phía trước 20 thước, người, tả phía sau 16 thước. Nàng nhanh chóng đem mỗi người đều an bài hảo điểm vị, cũng không biết có phải hay không từ chúng trong lòng, mười mấy huyền môn người trong, cư nhiên không hề có nghi vấn, cho dù đã bị thương đi bất động, cũng tất cả đều ngoan ngoãn bò tới rồi chỉ định vị trí. Ta kêu ba, hai, một, mọi người đem toàn bộ linh khí rót vào mặt đất trận pháp thượng. Thấy tất cả mọi người tới rồi địa điểm, vân tiểu lớn tiếng giao đãi. Các người tưởng phá trận. Thiệu lao ra nhìn ra mấy người tính toán, ánh mắt mị mị, một lát lại cười đến càng sâu, làm như hoàn toàn không thèm để ý bọn họ phản kháng giống nhau. Vô dụng, các người vĩnh viễn đều phá không được cái này trận. Vân Tiểu không có để ý đến hắn, trực tiếp la lớn, 3, 2, 1, khải trận. Mọi người hạ quyết tâm, dù sao muốn chết, liều mạng. Nháy mắt đem trên người sở hữu linh khí, toàn bộ rót vào tới rồi trận pháp bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy bạch quang sáng lên. Một cái hoàn toàn mới màu trắng trận pháp xuất hiện ở dưới chân, bắt đầu thông thả thành hình, đem mọi người liên tiếp lên. Chỉ là quang mang thập phần mỏng manh, phản phất ánh sáng đom đóm ánh sáng, không dùng được bao lâu liền sẽ bị bốn phía hồng quang căn ước. Ha ha ha ha ha thiệu lao ra cười đến càng thêm đắc ý, vô dụng, đây là trăm quỷ tụ vật trận, lấy trăm quỷ hồn phách vì trận, lợi dụng ngũ hành chi lực vì hình. Các ngươi đều là tu đạo người, năng lực toàn ở ngũ hành bên trong, căn bản là phá không được cái này trận trương ba mươi tám chạy ra sinh thiên ai nói vân tiểu thanh âm trầm xuống nhìn bốn phía mỏng manh bạch quang rốt cuộc hội tụ tới rồi nàng vị trí sau đó không chút do dự nâng lên chân một chân giống đi lên tiếp theo nháy mắt chỉ nghe được chi lạp lạp một trận giòn vang nguyên bản mỏng manh màu trắng trận pháp đột nhiên như là đường ngắn giống nhau bạch quang đại lượng ầm vang một tiếng nổ tung bốn phía một trận kịch liệt đông đưa mặt đất răng rát sát vài tiếng trực tiếp đứt gây mở ra phá khai rồi nguyên bản pháp trận hồng quang nháy mắt một tức Mọi người chỉ cảm thấy thân hình buông lỏng, đại lượng sói mòn linh khí lại lần nữa dũng trở về. Hợp với trên người kia cổ cảm giác gáp bách cũng biến mất đến sạch sẽ. Bọn họ. Được cứu trợ. Ô. Oh. Không, sao có thể. Thiệu lao ra không dám tin tưởng mở to hai mắt, phản phất vô pháp tiếp thu sự thật này. Không có khả năng, các người đều là tu đạo người, chỉ cần tu hành quá linh khí, liền không thể phá vỡ trận pháp. Ngượng ngùng. Ta là linh khí vật cách điện. Vân tiểu nghiêm trang trả lời. Thiệu Lao Gia sửng suốt, muốn hỏi cũng đã không cơ hội. Trăm phách tụ vận trận vừa vỡ, bị cầm tù ở trong trận đoan hồn nhóm, tất cả phá trận mà ra. Bọn họ vốn chính là oán chết, lại bị cầm tù lâu lắm, được tự do sau, chuyện thứ nhất đương nhiên chính là báo thủ. Vì thế đầy trời bộ mặt giữ tợn ác quỷ, đồng thời hướng tới Thiệu Lao Gia phương hướng nào tới. Không. Không cần. A, Thiệu Lao Gia phát ra một tiếng chói thai kêu thẳng thiết, không đến một lát lại không có thanh âm, thân hình hoàn toàn bị quỷ đàn phủ. Cha thiểu hiến muốn qua đi, lại căn bản tới gần không được, trực tiếp bị táo bạo quỷ đàn cấp vật ra, ngã trên mặt đất ngất đi. Bên kia thiểu lao ra cũng đã không có tiếng động, phỏng trừng đã thi cốt vô tồn. Ai? Tự làm bậy, không thể sống. Lao chu lắc lắc đầu, quay đầu không đành lòng lại xem. Những người khác sắc mặt cũng không phải rất đẹp, ai cũng chưa nghĩ đến ra cửa đuổi cai tà, cư nhiên thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi lên. Vị đạo hữu này phía trước cùng hồ phúc đồng môn áo lam đạo sĩ, ôm quyền hướng tới vân kiểu hành lễ. Lúc này đối vân kiểu đã hoàn toàn đổi mới, thái độ tới cái 360 độ xoay tròn thức đại thay đổi, hắn này vừa ra thanh, mặt khác nhóm người cũng đều nhịp nhìn lại đây, trong mắt đều mang theo chút kính ngưỡng biểu tình. Rốt cuộc vừa mới bọn họ nhưng đều là nàng cứu. Áo lam đạo sĩ cung kính hỏi, xin hỏi, này đó ác quỷ muốn như thế nào xử lý? Này đó quỷ bị trận pháp cầm tù lâu lắm, sớm đã mất đi lý trí, nếu là mặc kệ, sợ sẽ hậu hoạn vô cùng a Vân tiểu sừng suốt một chút, trực tiếp hỏi ngược lại. Các ngươi ngày thường xử lý như thế nào? Nàng nào biết xử lý? Áo lam đạo sĩ xứng sốt, cho rằng nàng chỉ là tôn trọng chính mình ý kiến, tức khắc có chút kích động. Thật tốt đạo hưu à, không chỉ có pháp lực cao cường, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, liền phá trăm quỷ chi trận, còn như thế khiêm tốn. Vì thế mang chút kích động nói, từ trước đến nay nhiều như vậy số lượng ác quỷ, đều là muốn giao cho thiên sư đường xử lý. Bọn họ có chuyên môn siêu độ đạo hưu, chúng ta chỉ cần đem ác quỷ thu vào pháp phủ. Giao đi lên là được. Hơn nữa này đó ác quỷ, bị tù lâu lắm, hồn thể đã cực kỳ suy yếu, hẳn là không khó thu phục. Thiên sư đường. Gì địa phương? Còn có chuyên môn giải quyết tốt hậu quả cơ cấu sao? Ở đâu? Chúng ta vĩnh xương phái cự thiên sư đường không xa, nếu là các vị tín nhiệm, liền từ ta giao đi thiên sư đường đi. Áo lam đạo sĩ đề nghị. Nga. Vân Tiểu nghiêm túc gật gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm không hiểu bộ dáng. Hảo, vậy thu quỷ đi. Một lát lại làm như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bạch ruột nói, lao nhân, ngươi kia trường thu quỷ phù đâu. Bạch ruột sửng sốt, tức khắc vẻ mặt thì đau, không tình nguyện nói, ta liền một trường. Vẫn là hắn mặt dày mày dạn hướng tổ sư ra cầu tới bảo mệnh, khi sinh suốt nửa tháng canh gà đâu. Vân tiểu vương tay, lần sau giáo ngươi họa Muốn nhiều ít trường đều được. Lao nhân, mở mờ tờ. Ngươi là ma quỷ sao? Lao tử mới không cần thêm khóa. Cuối cùng hắn vẫn là móc ra kia trương tư tàng thu quỷ phù, chỉ là hơi một dẫn động, chỉ thấy đầy trời ác quỷ, như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, xôn sao dụng manh vào trong tay hắn pháp phủ chung. Không đến tam tức thời gian, liền thu đến sạch sẽ. Mọi người đều sợ ngây người, rõ ràng chưa từng có gặp qua như vậy cao cấp thu quỷ phù. Này! Này chẳng lẽ là cao giai thu quỷ phù? Áo lam đạo sĩ nhịn không được hỏi. ân, Vân Tiểu gật gật đầu, tổ sư ra vậy không có cấp thấp đồ vật. Tiếp nhận lao nhân trong tay thu quỷ phù, qua tay đưa cho áo lam đạo sĩ, như cũ dương kia trương nghiêm túc đứng đắn mặt, hoan thanh nói, ngươi muốn phủ, lấy hảo. Một trăm lượng, cảm ơn. Áo lam, bạch ruột, lao chu mọi người, bọn họ, vừa mới có phải hay không ảo giác? Nha đầu, chúng ta còn trở về thiệu phủ làm gì? Lao nhân quay đầu xem xét trên lưng người, vẻ mặt không tình nguyện. Nguyên bản bạc kiếm được, tuy rằng kiếm đối tượng thay đổi, nhưng tốt xấu là bắt được tiền. Nhưng Vân Kiểu không vội mà trở về không nói, còn xen vào việc người khác, ngạnh làm hắn cùng Lao Chu thay phiên đem cái kia thế xỉu Thiệu Công Tử cấp bối hồi Thiệu phủ đi. Tuy nói làm ác chính là Thiệu Lao Gia, cùng này Thiệu Công Tử giống như không có gì quan hệ, hơn nữa hắn còn vì bọn họ cầu quá tỉnh. Nhưng hắn dù sao cũng là cái kia Thiệu mập mạp như tử, không ngừng là bệnh ruột, lúc này bị lừa tới trừ tà mọi người, tâm lý đều có chút mật đáp. Đương nhiên phải về tới. Vân tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tưởng cho hắn cái xem ngu ngốc ánh mắt, không có kết quả, tiếp theo tiếp tục nói, thiệu phủ còn không có đưa tiền đâu. Kẻ hèn một trăm lượng, bọn họ vài người như thế nào phân. Bạch Duật, trước kia cũng không thấy ra nhà đầu là cái tham tiền A. huống hổ vân kiểu dưới chân dừng lại, gàn từng chữ một, ngươi không cảm thấy chúng ta đã quên cái gì sao. Bạch Duật sứng sốt, há mồm liền phản bác nói, không có à, chúng ta nào có quên cái hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, nháy mắt nghĩ tới cái gì, trận to mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Ngoà tàu! Tổ sư ra! Mau mau mau, lao chu! Chạy nhanh, chạy nhanh hồi thiệu phủ! Nguyên bản không tình nguyện lệnh bước, nháy mắt biến thành phi mau thối, hướng tới thiệu phủ phương hướng phi nước đại mà đi. Thiệu phủ! Từ ông Trúc Thượng phiêu xuống dưới mỗi tổ sư ra, xem xét chống rông bàn ăn, giữa mày chậm rãi buộc chặt, không ngọn nguồn có chút táo bạo. Nói tốt cơm sáng đầu! Vì sao gì đều không có, liền người đều không thấy. Cái nào không có mắt, cư nhiên dám bắt cóc hắn đổ tôn. Sinh khí, muốn giết người. Thiệu hiến tỉnh lại thời điểm, đã là vài thiên hậu. Hắn cảm giác toàn thân không ngọn nguồn nhẹ nhàng, từ nhỏ khi khởi kia cổ vẫn luôn đè ở trên người trầm trọng cảm, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nhẹ nhàng đến làm hắn cho rằng thoát khỏi thân thể, thành một sợi cô hồn. Thẳng đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một trường, hơi có chút quen thuộc mặt. Đó là một nữ tử, rõ ràng nhìn tuổi tác không lớn, nhưng biểu tình lại là vẻ mặt nghiêm túc. Làm người vừa thấy liền không khỏi tâm sinh tín nhiệm. Trước 39 trị liệu Thiệu Hiến Tỉnh Vân Tiểu hỏi một câu Thiệu Hiến ngần người, nhất thời không có phản ứng lại đây Vân Tiểu trực tiếp tiến lên Nhất nhất từ trên người hắn gỡ xuống mấy cây ngân trầm Một bên lấy còn một bên vẻ mặt nghiêm túc Giao đai nói, ngươi thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm Đợi lát nữa ăn dược, liền không thành vấn đề Ngươi nói, ta bệnh Hảo Thiệu Hiến đột nhiên mở to hai mắt vẻ mặt khiếp sợ Túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay Hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai Hán bệnh cư nhiên thật sự có thể toàn càng. Ân, Vân tiểu không thế nào để ý gật đầu, thu hảo ngân châm xoay người đi ra ngoài, ta đi cho người đoan dược. Thẳng đến nhìn theo đối phương rời đi, thiệu hiến đều như cũ có chút không chân thật cảm giác, rõ ràng nhiều năm như vậy, cái gì đại phu đều xem qua, chưa bao giờ có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng, liền phụ thân đều không có biện pháp. Hán thậm chí đều làm tốt tùy thời sẽ chết chuẩn bị, không nghĩ tới hiện tại lại hảo. Nghĩ đến hắn cái kia điên cuồng phụ thân, cả người lại tinh thần xa suốt xuống dưới, trên mặt hiện ra chút đau thương thần sắc. Tuy nói hắn không tán đồng hắn, nhưng dù sao cũng là chính mình phụ thân. Vân tiểu không có để ý đối phương tâm tình, lập tức ra cửa liền hướng phòng bếp đi đến. Vẫn luôn ở hỗ trợ nhìn hỏa bạch ruột lập tức thấu lại đây, nha đầu, kia tiểu tử tỉnh. Tỉnh! Vân tiểu gật gật đầu, đảo ra vại mang theo dược vị chất lòng. Chúng ta đây gì thời điểm trở về a? Lao chu cho hắn tính một quẻ. Hắn gần nhất vận số năm nay không may mắn, cho nên ra cửa liền ngộ quỷ đàn, vẫn là trở về trong quan an toàn. Vân Kiểu một bên bưng dược ra cửa, một bên trả lời, không sai biệt lắm, chờ hắn uống lên cái này, chúng ta liền đi trở về. Nga. Bạch ruột buông trong tay phiến hỏa cây quạt, lập tức theo đi lên, xem xét Vân tiểu trong tay dược, nhịn không được mở miệng hỏi. Nha đầu, ngươi phía trước không phải nói kia tiểu tử không bệnh sao? Là không bệnh a? Ha. Kia này hắn chỉ chỉ trên tay nàng dược vì sao còn cho hắn khai dược ra vân tiểu lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn trầm giọng nói hắn sinh đích xác không phải bệnh mà là chú chú lão nhân cả kinh cái gì chú tập hán chú lão nhân ngẩn ngơ một lát đột nhiên mở to hai mắt nhìn không được bật thốt lên mắng một câu ngạo tảo. kia tiểu ngập mạ cũng quá ngoan độc đi khó trách phía trước nha đầu phải dùng ngân châm chấn trụ tiểu hiến hôn phách cái gọi là tập an chú xem tên đoán nghĩa chính là có thể hội tụ án khí chú ngữ Giống nhau đều là tà ma ngoại đạo dùng để giữ quỷ, hoặc là tu tập luyện hồn linh tinh ác độc thuật pháp khi, sở yêu cầu dùng đến pháp chú. Lệ quỷ nhân oán khí mà sinh, càng là lợi hại ác quỷ, oán khí liền càng dày đặc. Thiệu lao ra muốn giữ được chính mình phú quý, bày ra trăm quỷ tụ vật trận, như vậy nhiều lệ quỷ bị nhốt ở trong trận không thể siêu thoát, sinh ra oán niệm tự nhiên không ở số ít. Này đó oán niệm cực kỳ dễ dàng phản vệ bảy trận người, hơn nữa thiệu lao ra chính mình cũng không am hiểu huyền thuật cho nên hắn mới ở chính mình nhi tử trên người gieo tập hắn chú làm những cái đó ác quỷ hoàn khí toàn bộ chuyển rời đến chính mình nhi tử trên người khó trách trừ ta phụ chú đối hắn hoàn toàn vô dụng không thể không nói hắn có thể sống đến bây giờ cũng là cái kỳ tích cho nên nói hắn bệnh có thể khỏi hẳn là bởi vì thiệu lao gia đã chết lão nhân đột nhiên nghĩ tới điểm này ân vân tiểu gật đầu thi thuật giả đã chết tập án chú tự nhiên liền mất đi hiệu lực hơn nữa trong quỷ sinh nuốt thiệu lao gia đã báo thủ ưng hắn mà sinh oán khí tự nhiên cũng liền tan, nàng làm chỉ là ở oán khí tan hết phía trước, phong bế hắn mạch môn, làm hắn không đến mức bị oán khí ảnh hưởng, hồn phách ly thể. Lúc sau Thiệu Hiến khỏi hẳn là sớm muộn gì sự. Kia, này dược lại là gì? Hắn chỉ chỉ nàng trong tay chén, không nói muốn uống dược mới có thể hảo sao? Nga! cái này a? Vân Tiểu Vẻ mặt bình tĩnh nói, một chén bình thường canh sâm a, có thể bổ bổ khí cũng coi như là dược. Tham, canh. Ngoà tạo, sớm nói a Hại hắn tưởng cái gì quan trọng đồ vật, ước chừng ở phòng bếp nhìn hỏa thủ hai cái canh giờ. Lao nhân vẻ mặt toán nghiệm, Vân tiểu cũng đã bưng dược đẩy cửa ra, đi vào đi. Hai người cũng chưa chú ý, treo ở bên hông ống trúc đột nhiên giật mình. Người dược. Tiến phòng Vân Kiểu liền đem trong tay chén đưa qua. Thiệu hiến này sẽ rõ hiện đã điều chỉnh lại đây, thập phần hiểu lễ phép hướng tới bọn họ gật gật đầu. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng, nó ngày nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp Vân Tiểu gật gật đầu, "Ân, không cần khách khí." Rốt cuộc bọn họ là muốn lấy tiền, mau uống đi, uống xong thì tốt rồi. Thiệu hiến lúc này mới bưng lên chén, vừa muốn uống lại cảm giác trong chén canh một trận đông đưa, đột nhiên ngưng tụ thành một cái cột nước bay lên, thẳng hướng tới Vân Kiểu bên hông ống trúc phương hướng mà đi, theo bá kỷ một thanh âm vang lên, mặt trên cái nắp chính mình rút ra tới, cột nước một giọt không lẩu tất cả đều chảy vào kia ống trúc bên trong, kia hiện lên cái nắp lúc này mới che lại trở về, còn chính mình tả hữu chuyển động nắm thật chặt. Vân Tiểu, Bạch Duật, Thiệu Hiến, này hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, không đến tam tức thời gian, Thiệu Hiến trong tay chén cũng đã không, thế cho nên hắn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Thật lâu sau mới quay đầu nhìn về phía trước mắt hai người, hắn vừa mới không có hoa mắt đi, hắn dược thật sự chính mình bay đi. Hai vị tiên sư, dược, dược ngươi đã uống xong rồi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu lập tức vèo một chút, tiến lên một bước vô vô bờ vai của hắn, như cung nghiêm trang nói, yên tâm. Bệnh của ngươi đã không có việc gì Sắc mặt kia kêu, kêu một cái nghiêm túc nghiêm túc Phản phất vừa mới chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau Thiệu hiến rôi tay tưởng chỉ nàng đai lưng ống trúc Không phải tiên sư, vừa mới Vừa mới dược là cuối cùng một bộ Vân Tiểu một phen ơn xuống hắn tay Lại lần nữa ngắt lời nói Trên người của ngươi tả khí đã toàn thanh Chính là Không có chính là Chẳng lẽ thiệu công tử là hoài nghi tại hạ y hề thuật sao Không không không, ta là nói Ngươi nhưng còn có nơi nào không thoải mái. Vẫn là cảm thấy nơi nào không ổn. Này đến không có. kia không phải được. Vân Tiểu dùng sức gật đầu một cái, thẳng tóc nhìn về phía hắn ánh mắt nói, bệnh của ngươi hảo. Ta thiệu hiến ngốc ngốc, bị nàng như vậy một trách móc, nháy mắt đã quên chính mình muốn hỏi gì. Xem xét đối phương vô cùng nghiêm túc biểu tình, hắn đều có chút hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không sinh ra hào giác, phản xạ có điều kiện túi đầu nói lời cảm tạ, đa tạ tiên sư. Không khách khí. Vân Tiểu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, sau đó càng thêm đứng đắn nghiêm túc, tuy rằng công tử đã khỏi hẳn, như vậy chúng ta cũng coi như là hoàn thành ủy thác, phiền toái, ngươi đem tiền thuốc men kết một chút, cảm ơn. Nói xong trực tiếp vươn tay nói, ấn treo giải thưởng bố cáo nói, tổng cộng 100 lượng hoàng kim, ngươi là tiền mặt, vẫn là ngân phiếu. Thiệu hiến, tiếp cái không chén như vậy quý sao. Bạch Duật, này cũng có thể viên trở về. Ông Trúc, cách chương 40 phía chính phủ cơ cấu. Từ hiểu biết đến tu đạo là một kiện cỡ nào thiêu tiền xong việc, vân tiểu cảm nhận được xưa nay chưa từng có khủng hoảng tài chính. Vô luận pháp khí, trận kỳ vẫn là linh thực thảo dược, mỗi một cái đều là lấy 10 lượng vì đơn vị tới tính toán. Liên lấy huyền môn đệ tử nhất thường thấy nhất tiện nghi kiếm gỗ đào tới nói, một phen cấp thấp kiếm gỗ đào đều phải thượng trăm lượng bạc. Cao giai pháp khí liền càng không cần phải nói. Càng miễn bản đan dược loại này thổ hào chuyên cung, lấy bọn họ thanh dương trực tràng của cải, liền dược hương đều nghe không đến. Vân Tiểu là linh y y, lại không có huyền mạch, mấy thứ này cơ bản đều không dùng được. Nhưng đỉnh không được trong quan có chỉ nuốt vàng thú A gần nhất này mấy tháng, nàng ẩn ẩn nhìn ra lão nhân tu vi tới rồi bình cảnh, yêu cầu nhiều hơn luyện tập mới có thể đột phá. Mắt thấy trong quan những cái đó tài liệu muốn gặp đế, lại không kiếm tiền lão nhân liền vĩnh viễn là cái thần côn. Vân Tiểu cảm thấy chính mình đời trước có phải hay không trộn quá người ra tiền bao, cho nên đời này một gặp được lão nhân lao thái, sẽ có phá sản nguy cơ. Cố tình nàng không thể mặc kệ. trừ bỏ nuốt vàng thú, trong quan chính là còn có chỉ ống trúc quái đâu. Cũng may thiểu hiến rõ ràng so với hắn cái kêu bán nhi tử cha muốn đáng tin cậy đến nhiều, thống khoái đem ngân phiếu cho bọn họ. Mắt thấy sắc trời đã chậm, bọn họ đành phải lâm thời ở lão chu nơi đó chắp vá một đêm, ngày mai lại hồi trong quan đi. Gần nhất tổ sư ra cũng không biết phát cái gì tính tình, trốn vào ống trúc liền không ra. Dĩ vãng một ngày tam cơm, còn sẽ hiện cái thân, thuận tiện chỉ điểm một chút bọn họ học tập. Đương nhiên chủ yếu là lao nhân Hiện giờ lại như là bình thường ống trúc giống nhau Hoàn toàn bất động không lên tiếng Hợp với mỗi bữa cơm Đều là bọn họ chủ động cất vào ống trúc Không trang còn không được Lại còn có đến mau Bằng không hắn sẽ chính mình thi pháp Làm vài thứ kia phi đi vào Hảo hảo trên bàn cơm Sở hữu đồ ăn ước định hảo dường như Tự động tự phát hướng ống trúc phi Như vậy thần quái trường hợp thật sự có chút kinh tủng Cố tình bọn họ lại không thể giải thích Tổng không thể nói cho người khác Ống Trúc trang cái huyền môn tổ sư ra đi. Bạch huynh, các ngươi cái này ông Trúc đến là đặc biệt, chẳng lẽ là cái gì pháp khí không thành. Mắt thấy bạch Duật hướng trong đổ tam đại chén canh, ngồi ở bên cạnh Lao Chu rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, rõ ràng chỉ có bàn tay đại ông Trúc, rốt cuộc như thế nào chứ. Bạch Duật tức khắc cứng đờ, ngoa tào, đảo đến quá cấp, đã quên nơi này là Lao Chu ra. Sắc mặt tức khắc trắng bạch, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân kiểu, này, đây là nha đầu Ống Trúc. Thành công đem nồi đẩy đi ra ngoài. Vân Tiểu lấy chiếc đũa tay một đốn, mở mở tờ. Quay đầu nhìn về phía Lao Chu, trên mặt thần sắc lại không có sửa, như cũ là kêu nghiêm trang bộ dáng, trầm giọng trả lời nói, này thật là kiện phát khí, chỉ có thể dùng để chữa vật mà thôi. Ngày mai chúng ta liền muốn lên đường hồi xem, đường xá xa xôi, cho nên trước thời gian bị chút lương khô. Vẻ mặt nghiêm túc nói hiệu nói vừa Nga, thì ra là thế. Lao Chu hiểu rõ gật gật đầu, cũng không thâm tưởng. Vì sao bị lương khô, đảo lại là canh. Mang chút thưởng thức cùng kính để nhìn về phía Vân Tiểu nói, Vân Đạo Hữu còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, cư nhiên có thể phá trăm quỷ chi trận, thật là làm người bội phục Liền không biết Vân Đạo Hữu là vài đồng tiền thiên sư. Vài đồng tiền. Vân Tiểu sửng sốt một chút, ý gì? Lao Chu nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu nói, ai, nhìn ta này ánh mắt, lấy Đạo Hữu bản lĩnh, hẳn là sớm đã thăng hoa mới là Hoa. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía Lao Nhân, giải thích một chút. Bạch Duật lúc này mới như là nhớ tới cái gì, vội vàng ra tiếng nói, Lao Chu, ta còn chưa mang nàng đi thượng sách đâu. Cái gì? Lao Chu đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, mang chút trách cứ nhìn về phía hắn nói, Lao Bạch, ngươi này liền không phúc hậu. Còn tưởng vẫn luôn cất giấu như vậy ưu tú đệ tử không thành. Mấy ngày liền sư đường đều không có mang nàng đi qua. Người đến là không sao cả, nhưng ra chúng ta cái này huyện chưa thượng sách huyền môn đệ tử tự mình ra tới hàng yêu trừ tà chính là sẽ bị huyền môn xóa tên ngươi này không chậm trễ nàng tiền đồ sao ta này không phải còn không có tới kịp sao bạch duật trên mặt hiện lên chút xấu hổ thần sắc hắn cũng không nghĩ tới nha đầu học đồ vật tốc độ nhanh như vậy a nguyên bản tính toán chờ năm sau đầu năm lại mang nàng cùng đi lao chu lúc này mới gật gật đầu ân đầu năm đến là cái hảo thời điểm đến lúc đó các gia các phái tân đệ tử đều sẽ đi thượng sách không chuẩn còn có thể đến cái hảo thứ tự Cái gì kêu lên sách? Vân Tiểu nhịn không được hỏi. Tự nhiên là thiên sư sách Lao Chu quay đầu nhìn về phía nàng, trầm giọng bắt đầu cấp phổ cập khoa học lên, sở hữu huyền môn đệ tử, đều yêu cầu đi trước thiên sư đường, thông qua thiên sư đường khảo hạch mới có thể đăng ký thượng sách. Chỉ có thượng sách người, mới có thể tự xưng thiên sư, tiếp thu ủy thác bang nhân trừ tà hàng ma. Như vậy mới xem như chính tông huyền môn đệ tử. Vân Tiểu ngẩn người, nói cách khác cái kia thiên sư đường. Kỳ thật chính là huyền môn đứng đắn phía chính phủ chứng thực tổ chức, vẫn là yêu cầu khảo chứng cái loại này. Các người đều thượng sách. Nàng theo bản năng hỏi. Hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ, một lát lao nhân mới giả khụ một tiếng nói, khụ, cái kia. Nha đầu A, thiên sư đường khảo hạch và nghiêm khắc, giống nhau rất khó thông qua. Bất quá chúng ta chỉ ở buồn huyện Trừ Tà, bảo một phương bình an, cũng không xem như vi phạm quy định. Hóa ra các ngươi hai cái đều là hành nghề không giấy phép không hộ khẩu, các ngươi nói vài đồng tiền. Còn có hoa lại là sao lại thế này? Đó là thiên sư đường, đối cá nhân thực lực tu vi bình định. Lao chu vội vàng đem biết toàn cho nàng nói một lần. Huyền thuật tu hành, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn, cái cùng bậc, nghe đồn thiên giai lúc sau liền có thể thoát khỏi thân thể, phi thăng thành tiên. Nhưng là thế giới này đã rất nhiều năm không có xuất hiện hôm khác giai thiên sư, càng miễn bản đột phá thiên giai. Thiên sư đường bình định cấp bậc, chính là dựa theo cái này tu vi cùng năng lực cá nhân tới bình định cũng cho này thân phận tượng trưng hoàng gia chính là đồng tiền thấp nhất chính là một tiền thiên sư mặt sau là nhị tiền thiên sư lấy này loại suy huyền giai thiên sư sẽ ở cổ áo chỗ văn thượng một loại đặc thủ phù văn hoa một đóa xương một hoa thiên sư hai đóa là nhị hoa thiên sư lấy này loại suy địa giai chính là ngọc lấy ngọc viên mãn trình độ tới thể hiện trăng non là địa giai một tầng trang tròn tự nhiên chính là mười tầng mà thiên giai bởi vì hiện tại còn không có thiên giai tu sĩ cho nên không ở này liệt Thiên sư Đường phụ trách tiếp thu cùng các cử huyền môn sở hữu huy thác, phàm là gặp được phi người dị sự, đều có thể đi trước thiên sư Đường xin giúp đỡ. Thiên sư Đường sẽ dựa theo hủy thác nghiêm trọng trình độ, hướng đã nhập sách cũng có được tương ứng thực lực thiên sư tuyên bố nhiệm vụ. Huyền môn đệ tử có thể tự do lựa chọn hay không tiếp thu. Đương nhiên nếu là chính mình bản lĩnh đủ, lén tiếp sống, thiên sư Đường cũng sẽ không quản. Tựa như phía trước cái kia Thiệu lao ra, hắn hoàn toàn có thể tiến đến thiên sư Đường xin giúp đỡ, nhưng vì không cho thiên sư Đường phát hiện mới lén mời chào huyền môn đệ tử tới trừ tà. Huyền môn đệ tử nếu là ở trừ tà hàng ma thời điểm, gặp được chuyện gì là có thể hướng thiên sư đường xin giúp đỡ, thiên sư đường sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Phía trước cái kia làm ý phục đạo sĩ, đề nghị đưa quỷ đàn đi siêu độ địa phương, chính là thiên sư đường. Chương 41 Dưỡng Nhi Chi Dùng Thiên sư đường mỗi một năm, có hai lần nhập sách cơ hội. Một lần là ở đầu năm, một lần là ở tháng 6 sơ. Bởi vì mỗi năm đầu năm đầu Các đại môn phái đệ tử cũng sẽ tiến đến nhập sách, cũng tham gia cấp bậc bình định thập phần náo nhiệt. Cho nên đại bộ phận người đều sẽ tuyển ở cái này thời gian tiến đến nhập sách. Vân tiểu đột nhiên cảm thấy, tìm được rồi một cái có thể phong phú tiền bao phương pháp. Còn không phải là khảo cái chứng sao. Này đối nàng tôi nói, không có gì khó khăn. hung Chi, lão Chu nói chỉ cần đạt tới 5 tiền thiên sư, mỗi tháng còn sẽ phát đặc thù tiền trợ cấp, phúc lợi đãi ngộ vẫn là có thể. Mấu chốt này đây lão Nhân thực lực. Phòng trừng thực sự có chút khó khăn, xem ra đến tăng mạnh hắn học tập cường độ, như vậy mới có thể hợp lý hợp pháp kiếm tiền. Tế tính toán khoảng cách tán tết, giống như còn có không đến 5 tháng bộ giáng. Cũng không biết thiên sư đường khảo hạch có thể hay không khổ sở thi đại học, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là nhiều viết mấy quyển học tập giáo tài cấp lao nhân đi, vân kiểu cầm quyền, tiên lặng hạ quyết tâm. Ngồi ở bên cạnh bái cơm bạch ruột, đột nhiên mặc danh run lên một chút, muốn thời tiết thay đổi sao. Tổng cảm thấy nơi nào lạnh bèo bèo. Vân Tiểu vội vàng trở về viết Tân giáo tài, nguyên bản tính toán sáng sớm liền hồi trong quan. Chính là mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến lao chu cửa nhà đứng một người, hơn nữa vẫn là cái người quen, đúng là ngày hôm qua còn nằm ở trên giường Tiểu Hiến. Vân Tiểu cùng Bạch Duật trao đổi cái ánh mắt, nháy mắt đồng thời nhớ tới, Tiêu Chén bị người nào đó mạnh mẽ tiệt hồ canh sâm, theo bản năng liền che lại tiền bao lui về phía sau một bước, tiểu tử này sẽ không phản ứng lại đây, tới lui tiền đi. Hai vị tiên sư, Tiểu Hiến thấy hai người ra tới. Thần sắc vui vẻ, lập tức tiến lên cung kính ôn quyền nói, tại hạ suy nghĩ một đêm, có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh hai vị thành toàn, người muốn làm gì? Bạch Duật hỏi. Thiệu Hiến Thần xác định rồi định, khi sâu một hơi nói, ta nghe nói Thiên Sư đường có trường linh đèn, nếu là có tu hành cao thâm tu sĩ nguyện ý, nhưng vì vong hồn bốc cháy lên này đèn, ánh đèn nhưng an ủi vong linh, có thể làm này tại hạ giới thiếu chịu chút tội lỗi. Trường linh đèn. Bạch Duật sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía phía sau lão Chu. Lão Chu ngươi nghe qua sao? Đích xác có thứ này. Lão Chu gật gật đầu nói, nghe nói châm trường linh đèn giả nhưng thông âm dương hai giới, chịu này đèn hộ vệ vong linh, có thể bình an độ vong xuyên, đặt tới địa phủ. Nhưng là chỉ có Huyền Giai trở lên thiên sư mới có thể làm được đến. Thiệu Hiến ánh mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn về phía Vân Tiểu, gấp giọng nói, Vân tiên sư tu vi cao thâm, có thể phá trăm quỷ chi trận, nhất định có thể bốc cháy lên này đèn, còn Thỉnh Thiên sư thành toàn. Vân Tiểu ánh mắt mị mị. Quét hắn liếc mắt một cái, mới trầm giọng nói, ngươi muốn vì thiệu lao ra châm đèn. Thiệu hiến cương một chút, sắc mặt có chút trắng bệnh, một lát mới mang chút xấu hổ nói, ta. Ta cũng biết hắn đích xác tội ác tày trời, nhưng hắn dù sao cũng là ta cha ruột, ta. Chỉ là muốn làm một ít, làm người tử cuối cùng nên làm sự. Hắn thanh âm càng nói càng thấp, thậm chí mang lên chút cầu xin hương vị. Thiệu lao ra chết, đích xác xứng đáng, cũng là hắn báo ứng. Nhưng là ai đều có thể nói hắn không phải, duy độc thiệu hiến không được. Thiên sư, cầu xin ngươi, ta. Không được. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu trực tiếp cự tuyệt, nàng là phụ thân ngươi không sai, nhưng hắn lại không phải ta phụ thân, không phải ngày đó bị nhốt những cái đó huyền môn đệ tử phụ thân, càng thêm không phải trận pháp bên trong bị cầm tù nhiều năm những cái đó hoan hồn phụ thân. Trước không nói này đèn có hay không dùng, cũng không nói ta có hay không năng lực này, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, vì thành toàn các ngươi phụ tử tình, nhất định phải làm sở hữu người bị hại. Mất đi một cái đạt được công bằng cơ hội. Thiệu hiến sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Phụ thân ngươi chết, hoàn toàn là gieo gió gặt báo, cùng người khác không quan hệ, liền tính hắn hạ đến địa phủ muốn nhận hết trách trở, kia cũng là chính hắn làm. Vân Tiểu tiếp tục nói, nếu hắn lựa chọn làm như vậy, kia cũng nên có gánh vác hậu quả trách nhiệm. Nhưng, nhưng trừ bỏ như vậy. Ta không biết ta còn có thể làm cái gì, hắn rủ sao cũng là ta thân phụ. Ngươi xác định. Vân Tiểu đột nhiên nói. Thiệu hiến sừng sốt, mang chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, tiên sư lời này ý gì? Phụ thân ngươi bố cái này trận đã bao lâu? Hắn tuy rằng không rõ nàng vì sao hỏi cái này, lại vẫn là thành thật trả lời, giống như đã có. Hơn 40 năm, ta cũng là gần nhất mới biết được chuyện này. Mấy tháng trước hắn bệnh tình đột nhiên tăng thêm, phụ thân thỉnh một ít huyền môn người trong tới trong nhà làm khách, nói phải vì hắn trừ tà. Hắn trong lúc vô ý phát hiện phụ thân bố trí, cho nên mới sấn hắn không chú ý, muốn thả những người đó. Từ kia về sau, phụ thân khiến cho hắn hàng đêm chấn thủ ở cái kia sân động, làm hắn chấn ăn những cái đó càng ngày càng táo bạo lệ quỷ. Chỉ là không nghĩ tới. Vẫn là không có cứu những người đó. 40 năm. Ngươi là nói này trận ở ngươi sinh ra trước liền có. Chuyện này không có khả năng a? Đến là bạch duật nghĩ tới cái gì, hoảng sợ vội vàng hỏi, ngươi là nào sống một năm. Sinh thần bát tự là nhiều ít. Thiệu hiến nghĩ nghĩ, trực tiếp báo ra tới. Lao chu, mau tính tính. Bạch Duật vội vàng đẩy đẩy người bên cạnh. Lao Chu lúc này mới véo chỉ tính lên, một lát còn lấy ra mấy cái đồng tiền, tinh tế bạc số. Một lát lại đột nhiên mở to hai mắt, này, đây là mười phá mệnh cách, đại quý tri tướng A. hắn vẻ mặt không dám tin tưởng, tính nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mệnh cách. Cái gọi là mười phá mệnh cách, là chỉ tiền sinh mấy đời nối tiếp nhau làm việc thiện tích góp phúc khí, hoặc là mang theo công đức chuyển sinh, mệnh cách chịu thiên đạo tích hữu. Khí vận bất phẳng người mệnh cách. Chỉ cần không được ác, tất là cả đời vinh quý. Khó trách. Người có thể thừa nhận tập án chú dài đến hơn 20 năm. Người thường thừa nhận oán khí, nhiều nhất 2-3 năm, liền sẽ bị nuốt tấn sinh cơ mà chết. Hắn có thể căng lâu như vậy, là bởi vì trên người hắn phúc khí triệt tiêu tập án chú oán khí. Không nên a như vậy mệnh cách, như thế nào sẽ dẫn thân vào đến tiệu phủ. Lao chu kế hoạch tính lại như như mày, theo lý thuyết như vậy mệnh cách không phải đầu thai đến hoàng tộc. Cũng là danh môn vượng tộc mới đúng, mà thiệu phủ chỉ là cái thương hộ mà thôi. Đến là thiệu hiến mang chút mạc danh nhìn về phía Bạch Duật, xin hỏi tiên sư, cái gì kêu tập hán chú? Trên người của ngươi có tập hán chú, hẳn là xem ra là từ nhỏ liền reo. Bạch Duật cũng không có dấu hắn, giải thích nói, này chú có thể tụ tập 4 phía lệ quỷ hán khí, bệnh của ngươi chính là nơi phát ra tại đây. Nếu không phải nha đầu hành châm chấn chủ ngươi hồn phách, sớm tại thiệu lao ra chết kia một khắc, ngươi tánh mạng cũng không giữ được. Tuy rằng lấy hắn mệnh cách, cũng không như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng sắp xỉ. Từ nhỏ loại thiệu hiến làm như nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thiệu lao ra sẽ không đem ngươi trở thành hấp thu những cái đó hoán khí vật chứa dưỡng đi. Bên cạnh lao Chu cũng phản ứng lại đây, chính là Ngươi là con của hắn sao? Huyết mạch tương liên, ngươi bị hoán khí ảnh hưởng, cũng sẽ liên lụy thiệu ra khí vận. Chứ phi hắn cũng không phải hắn thân sinh. Chương 42 Hồ ly báo ân. Nghe xong mấy người nói Thiệu hiến sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Lão nhân cùng lão Chu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến cái kia vì nhi tử chữa bệnh, khắp nơi treo giải thưởng cao nhân người, chính là hại hắn sinh bệnh hung thủ không nói, nhi tử còn không phải hắn thật sự nhi tử, chẳng qua nha đầu là như thế nào đoán được. Trâm quỷ tập trung vận chuyển trận, là từ đại lượng âm khí tụ tập thành hình, cho nên yêu cầu rất nhiều linh khí mới có thể hoàn toàn áp chế, hơi có ảnh hưởng liền sẽ bị bên trong ác quỷ phá trận mà ra. Vân Tiểu Trâm giải thích nói, Thiệu lão gia không có gì tu vi. Linh khí khẳng định là không đủ, muốn duy trì trận pháp phải chú ý rất nhiều sự. Trong đó quan trọng nhất chính là, tự thân không dính nhiệm âm khí. Đương nhiên cũng bao gồm. Không thể gần nữ sắc. Cho nên, thiệu hiến tổng không thể là hắn ống nghiệm tới đi. Này đó ở trong quỷ tập chương 3 thứ 7 trang thứ 5 hành, tất cả đều viết. Nói xong nàng quay đầu quét lao nhân liếc mắt một cái. Rõ ràng biểu tình không có gì biến hóa, lại phản phất viết, không có việc gì nhiều đọc sách mấy chữ. Bạch ruột. Lao chu mặc danh có chút tâm tắc. Bên kia thiệu hiến lại hoàn toàn ngây dại, vẻ mặt tín ngưỡng sụp đổ biểu tình, làm như không thể tin được chính mình nghe được. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết, phụ thân không phải thực thích hắn, cũng không thường làm hắn ra cửa. Luôn là làm hắn đại ở trong phòng, liền tính là đi thư viện đọc sách, cũng là hắn cầu đã lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cư nhiên không phải con của hắn. Hắn vì hắn đặt tên thiệu hiến, hiến, rốt cuộc là hiến cho ai đâu? Hắn thậm chí không dám đi xuống suy nghĩ, càng muốn liền càng cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Bạch Duật than một tiếng, nhịn không được tiến lên vô vô vai hắn nói, ngươi nếu là về sau còn muốn vì ngươi phụ thứ tội, liền nhiều làm việc thiện đi. Nói xong, xem hắn một chốc một lát còn không nghĩ ra bộ dáng, cũng không có lại dừng lại, cùng lao chu cáo biệt sau, liền hồi thanh giường quan đi. Bạch Duật cùng Vân Kiểu quyết định, đầu năm muốn chạy đến thiên sư đường khảo cái tư cách chứng. Vì thế một hồi xem liền đầu nhập tới rồi khẩn trương phụ lục giữa. Bạch Duật ngay từ đầu cũng không như thế nào để ý, rốt cuộc thiên sư đường khảo hạch tuy rằng khó, kia cũng là khó tại đẳng cấp bình định. Nếu chỉ là nhập sách làm một tiền thiên sư, hắn tin tưởng hắn vẫn là có thể. Cho nên ngay từ đầu còn chưa thế nào đương hồi sự, thẳng đến. Vân Tiểu đem hắn trên kệ sách sách, bỏ thêm gấp đôi. Bạch Duật cả người đều không tốt, cảm giác nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng, lấy hết can đảm phản kháng một chút, rồi lại bị đối phương một câu chèn ép trở về. 5 tiền thiên sư mới có tiền lương. Nếu không liền phải đói chết, người cảm thấy chúng ta trong quan, còn có vốn ban đầu có thể gặm sao. Vân Tiểu Lý Do kêu kêu một cái hợp tình hợp lý. Bạch Duật đành phải dương dưng cầm lấy sách, cảm giác một cái nghèo tự đã quán triệt hắn cả nhân sinh. Sớm biết rằng trở về liền mở ra địa ngục hình thức, còn không bằng lúc trước liền lưu tại Tân Nghĩa huyện Đuổi Quỷ đâu. Tuy rằng ác quỷ là đáng sợ điểm, nhưng bọn hắn không mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm sao, lại nói bọn họ còn có ống trúc ra. A Phi, thổ sư ra bảo hộ. Hắn không khỏi nhớ tới thiệu gia. Về thiệu hiến sự, Lao Chu gửi thư chung đến là đề qua vài lần, so với phụ thân hắn, hắn xác thật là cái hảo hải tử. Tuy rằng nhất thời vô pháp tiếp thu, phụ thân hắn nhận nuôi hắn, chỉ là vì thế chính mình chán đoán khí sự thật. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có bởi vậy sinh ra hắn hận. Thậm chí còn muốn gia nhập huyền môn, tính toán chỉ mình một phần tâm lực, để tránh lại có giống phụ thân hắn giống nhau người. Có thể là bởi vì chứng kiến Vân Kiểu lần trước phá trận tư thế vai hùng. Đối phương còn thác lao chu tới hỏi, hay không có thể gia nhập bọn họ thanh dương. Bạch ruột mắt sáng rực lên, xem ở nhà hắn có tiền phân thượng, cùng vân kiểu tính toán, mới trở về một phong thơ. Vì bảo trì môn phái bức cách, bọn họ tuyển chuyển tỏ vẻ, chúng ta thanh dương thu đồ đệ đều là cao cấp, cao tiêu chuẩn, phi thiên tư chắc tuyệt không thu. Hơn nữa tu đạo một đường thật là gian khổ, tiêu hao cực đại. Nếu là muốn nhập môn, phải làm hảo nguyên vẹn tâm lý còn có vật chất chuẩn bị, đương nhiên quan trọng là vật chất. Kết quả đối phương hồi âm nói, tỏ vẻ lý giải, sau đó tan hết gia tài. Đi thiên sư đường bái sư. Bạch Duật. Vân Tiểu. Nói. Chúng ta có phải hay không quá huyền chuyển điểm? Ân, khả năng đi. Em đi, sớm biết rằng liền trực tiếp nói cho hắn học phí nhiều ít hảo. Bạch Duật sờ sờ trước mặt trồng chất sách, có chút khóc không ra nước mắt, nguyên bản cho rằng lập tức sẽ đến cái hỗ trợ chia sẻ, cùng nhau gặm thư đồng bạn, kết quả đều tới cửa, lại quẹo vào đi rồi. Hợp với Thanh Dương thoát khỏi nghèo khó làm giàu hy vọng cũng tan biến. Nhớ do ngày mai tổ sư ra người thảo. Vân Tiểu nhắc nhở một câu. Người là ma quỷ sao? Khó chịu muốn khóc. Vân Tiểu lại xoay người hướng tới hậu viện đi đến. Ta đi xem cửa sổ thượng. Hôm nay có cái gì ăn? Bạch Duật sứng sốt. Theo bản năng hỏi. Hôm nay còn chưa có đi xem sao? Ấn. Vân Tiểu gật đầu. Này đều tặng 3 tháng. Rốt cuộc là ai đưa? Bạch Duật có chút tò mò. Không biết. Vân Tiểu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì cái gì, từ Tân Nghĩa huyện sau khi trở về. Nàng mỗi ngày đều có thể ở cửa sổ thượng, phát hiện một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có khi là mấy cái trái cây, có khi vài miếng tươi đẹp lá cây, có khi là mấy cây kỳ quái đầu gỗ, thậm chí còn sẽ xuất hiện cái gì chết con thỏ linh tinh. Ngay từ đầu tưởng lão nhân, đối với việc học gia tăng, cho nên ám tỏa tỏa tiến hành phản kháng. Sau lại vừa hỏi mới biết được, những cái đó cũng không phải hắn phóng. Nhưng thanh dương quan liền ba người, tổng không có khả năng là tổ sư ra đi. Vân tiểu nghĩ nghĩ uống con thỏ canh uống đến so với ai khác đều hoan người nào đó, kiên định phủ định cái này đáp án. Nhà hắn tổ sư ra từ trước đến nay chỉ lo ăn, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lại sẽ là ai đâu? Vân tiểu nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là như thế nào hồi tưởng, cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai, vì thế nàng làm một cái quyết định quan trọng, ở cửa sổ thả trương thực đơn. Từ đó về sau, nàng cửa sổ thượng. Xuất hiện đều là thực đơn thượng đồ ăn. Vì trong quan tiết kiệm tuyệt bút phí tổn. Vân Tiểu vẫn là thực cảm tạ cái này, một đường bước nhanh hướng tới chính mình trong phòng mà đi. Đáng tiếc lúc này cửa sổ thượng nằm cũng không phải thực đơn thượng viết nguyên liệu nấu ăn, mà là một con. Hơi thở thoi thóc xói xám. Vân Tiểu. Lang hình như là bảo hộ động vật đi, không thể ăn. Ngao ngao ngao đang do dự gian, bên cạnh người lại chuyển tới một tiếng trầm thấp ngao tiếng kêu, nàng vừa chuyển đầu mới phát hiện bên cạnh, cư nhiên còn ngồi sồn một con hồ ly, một thân phân hoàng phân hoàng ra lông không có gì ánh sáng, còn dính chút vết máu, trên bụng còn ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái kéo dài qua toàn bộ cái bụng phùng tuyến, kia khâu lại thủ pháp, hết sức quen mắt. Ân, không sai, là nàng quen dùng cái loại này. đây là, phía trước kia chỉ ăn đồ tuổi hồ ly. ngao ngao ngao thấy nàng bất động, hồ ly lại hướng nàng kêu vài tiếng, lỗ thai mềm mại đi xuống đáp, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, mang theo vài phần cầu xin. Vân Thiểu nhìn nhìn kia chỉ soi sám, lại xem xét hồ ly. Đây là... Mang lang xem bệnh tới. Khi nào hồ ly cùng lang quan hệ tốt như vậy? chương 43 Huệ Hữu xem bệnh, cầu vẽ tháng. Ngao ngao ngao thấy nàng như cũ bất động, hồ ly có chút nóng nảy, lại hướng nàng kêu vài tiếng, sau đó từ cửa sổ thượng nhảy xuống, chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Không đến một lát cắn cái gì từ bên trong kéo ra tới, thế vừa thấy cư nhiên là mấy chỉ đã chết thấu gà rừng. Đến... Liền tiền khám bệnh đều mang đến. Vân Kiểu than một tiếng, lúc này mới đi qua, thuận miệng nói một câu, ta trước nhìn xem, không nhất định có thể cứu A. Rốt cuộc nàng lại không phải thú ý ý. Kia hồ ly giống như nghe hiểu, lập tức buông gà rừng liền nhảy trở về cửa sổ thượng, lo lắng nhìn mặt trên kia chỉ soi sám. Vân Kiểu nhìn một chút kia chỉ soi sám, này hình như là một con ấu lang, hình thể không lớn, cùng cơ trung khuyển không sai biệt lắm đại. Tinh tế vừa thấy, nó giống như thương ở trên bụng, Mặt trên có một cái nắm tay lớn nhỏ động, chính xôn sao ra bên ngoài mạo huyết, lớn như vậy miệng vết thương cư nhiên còn sống. Hoang dại động vật sinh mệnh lực quả nhiên ngoan cường. Vân Tiểu cảm thán một chút, đang định giúp nó cầm máu, lại phát hiện miệng vết thương ven cháy đen, còn mang theo một cổ hồ vị. Đây là... Súng thương. Thế giới này cũng có trộm săn sao. Nhìn kỹ, lại phát hiện không đúng, cùng với nói là súng thương, không bằng nói là bị cái gì tác thương, cho nên mới sẽ lưu lại lớn như vậy một cái động. Vân Tiểu cũng không có nghĩ lại đến tột cùng là cái gì, kiểm tra rồi một lần giao đái một câu nói, nằm yên đừng lộn xộn, ta đi lấy công cụ. Nói xong lại cảm thấy có chút dư thừa, tiểu động vật nơi nào nghe hiểu được. Vì thế bước nhanh xoay người về phòng lấy ra tổ sư cho nàng chuẩn bị công cụ. Chờ xoay người ra tới khi, lại phát hiện cửa sổ thượng sói sám đã không có. Ngao. Ngao hồ ly lại hướng nàng kêu một tiếng, nàng quay đầu vừa thấy mới phát hiện, tiêu chỉ sói sám đã bị dọn đến trong viện trên bàn đá hơn nữa chủ động nằm yên, lộ ra mặt trên miệng vết thương. Vân Tiểu sửng suốt một chút, còn rất phối hợp. Cũng không nghĩ lại, như vậy Tiểu một con hồ ly là như thế nào đem sói sám nâng quá khứ, bay thẳng đến bàn đá đi qua. Gì, đang định cầm máu khâu lại miệng vết thương, lại phát hiện sói sám trong cơ thể, giống như nhiều chút cái gì, mới vừa còn không có chú ý, hiện tại Tế vừa thấy giống như có một tia màu đen khí thể, chính du tẩu ở nó kinh mạch bên trong, chính dọc theo miệng vết thương dần dần xâm chiếm nó tâm mạch Tình huống này như thế nào như vậy, quen mắt, nàng túi đầu xem xét bên chân Hồ Ly, giống như lúc trước nó cũng là loại tình huống này. Nàng tức khắc trong lòng có số, buông xuống giao phẫu thuật, trực tiếp cầm lấy ngân châm phong bế sói xám tâm mạch. Cách trở kia hắc khí xâm nhập tâm mạch, sau đó cẩn thận xem xét đối phương kinh mạch hướng đi, nhanh chóng suy đoán trận pháp, nhất nhất hạ châm. Không đến một lát công phu, một cái trận pháp trực tiếp ở miệng vết thương sáng lên, nguyên bản chút ra máu tươi nháy mắt ngừng, mà những cái đó chính liều mạng hướng trong toàn hắc khí làm như đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, bắt đầu cực nhanh lui ra tới, hội tụ ở trận pháp trung tâm. Không đến 5 phút thời gian, những cái đó hắc khí liền ngưng tụ thành một viên màu đen hạt châu, trận pháp cũng ngừng lại, chậm rãi tối sầm đi xuống. Vân Tiểu đem kia hắc khí ngưng tụ thành hạt châu lấy ra, lúc này mới bắt đầu chậm rãi nổ xuống bốn phía châm, chỉ để lại cầm máu mấy cây. Sau đó bắt đầu khâu lại nổi lên miệng vết thương. Thế giới này chữa bệnh điều kiện hữu hạn, nàng thật đúng là không dám bảo đảm như vậy phùng một vùng. Có thể hay không có cảm nhiễm linh tinh Bất quá xem cái loại này hồ ly còn tung tăng ngày nhót Còn có thể mỗi ngày cho nàng đưa đồ ăn báo ân Nói vậy thế giới này động vật cấu tạo cùng các nàng bên kia cũng không tương đồng Không sai, nàng mỗi ngày cửa sổ thượng xuất hiện những cái đó đồ ăn Hẳn là chính là này chỉ hồ ly đưa lại đây Cũng khó trách vô luận bọn họ ở cửa sổ dán nhiều ít chứng phù, Như cũ cha không ra tặng đồ chính là người nào Nguyên lai căn bản là không phải người Vân tiểu hành trâm bày trận không đến 10 phút phung miệng vết thương lại phùng nửa giờ. Thẳng đến hoàn toàn phùng hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhổ xuống dùng để gạt bỏ cảm giác đau cùng tê mỏi thần kinh châm. Hảo, nàng quay đầu lại nhìn về phía hồ ly, tổng cảm thấy nó có thể nghe hiểu chính mình nói, vì thế lại giao đại vài câu, nó sẽ có bốn cái giờ không thể động, chờ hành châm hiệu quả qua thì tốt rồi. Nói xong thu thập hảo công cụ, xoay người vào phòng, đang do dự muốn hay không cho nó khai điểm dược linh tinh, rốt cuộc nhân ra là phó quá tiền kháng bệnh lại sợ tiểu động vật chịu không nổi dự tính. Xoay người vừa thấy, lại phát hiện trên bàn đá sỏi xám đã không thấy, hợp với kia chỉ rất có linh tính hồ ly cũng không thấy tung tích. Nàng ngợi nơi vừa thấy, còn hảo. Cửa sổ hạ kia mấy chỉ tiền khám bệnh con ở. Hồ Ly. Bạch Duật có chút kinh ngạc, ngươi là nói mấy ngày này những cái đó đồ ăn đều là phía trước đã cứu kia chỉ hồ ly đưa tới. Ân. Vân Tiểu gật gật đầu, kia hồ ly nhìn rất thông nhân tính. Đã khai linh trí, tự nhiên thông nhân tính. Có lẽ là bởi vì uống chính là canh gà, tổ sư ra khó được tâm tình tốt cắm một câu. Khai linh trí hồ ly. Bạch duật mở to hai mắt, làm như nghĩ tới cái gì, nhược được nói, không phải là yêu đi. Tổ sư ra cho hắn một cái xem ngu ngốc ánh mắt, chỉ là mới vừa khai một chút linh trí xúc vật mà thôi, không tính là yêu. Bất quá kia chỉ soi sám, hắn đến là từ nó trên người, cảm giác được một kia yêu khí. Liên tính còn không phải hoàn toàn yêu, cũng đã bắt đầu tu luyện. Bạch duật không khỏi có chút khẩn trương. Ác yêu gì đó, so với lệ quỷ tới không biết đáng sợ nhiều ít đâu. Thổ sư ra, nó sẽ không đối nha đầu bất lợi đi. Dạ huyên buông trong tay không chén, thập phần tự nhiên đưa cho vân kiểu, ý bảo nàng thêm mãn, lúc này mới bất thời giờ trở về một câu, cho dù là yêu cũng sẽ không vô cớ đả thương người. Kia hai chỉ xúc vật đối vân tiểu không có ác ý, nếu nó muốn báo ân, làm nó báo đó là Dạ huyên đến là không thế nào để ý, lại nói trong quan có hắn ở, kia hai chỉ vật nhỏ còn không dám ở hắn dưới mí mắt làm cái gì, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, nhiều báo chút gà. Hạ uống. Vân Kiểu. Bạch Duật. So với Bạch Duật lo lắng, Vân Kiểu đến là cảm thấy không có gì, rốt cuộc hồ ly này vừa báo ân, nhưng vì trong quan tiết kiệm không ít phí tổn. Như vậy ân, còn có thể nhiều báo vài lần. Vì thế Vân Kiểu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là mỗi ngày cửa sổ thượng vẫn là sẽ xuất hiện, đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Hồ ly cũng không né chứ. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện cùng nàng lên tiếng kêu gọi linh tinh Thẳng đến Nó lại mang đến một con gấu trúc So với kia chỉ sói xám tình huống bi thảm Nay chỉ gấu trúc muốn hảo đến nhiều Chẳng qua móng nuốt nơi đó bị cắt một lỗ hồng Không thâm, huyết đều đã ngừng Gấu trúc lại vẫn là dối trưởng chân trước Dùng sức hướng nàng trước mặt ấu Còn phát ra, ngao một tiếng khẽ gọi Bên cạnh hồ ly cũng đi theo kêu một tiếng Hai song hắc lưu lưu đôi mắt Nhìn chầm chầm vào nàng Mang theo tràn đầy ủy khuất Vân tiểu, cho nên, chúng nó là đêm này đương bệnh viện thú cưng vẫn là chăn nuôi đứng. Lao nương không phải thú ý ý à. Ngao thấy nàng bất động, một hùng một hồ lại kêu một tiếng. Vân Kiểu thở dài thanh, tính, xem ở ngươi là quốc bảo phân thượng. Nhận mệnh tìm kiếm ra một cây dây cột, hướng tới gấu chúc móng đuốt triền đi lên, không đến 10 phút thời gian liền xử lý tốt miệng vết thương. Một hùng một hồ vui mừng kêu hai tiếng, sau đó lưu lại một đống măng vui vẻ đi rồi. Bởi vì hình thể quá lớn. Mỗi hùng còn tạp ở cửa sau thượng, Vân Tiểu đành phải tiến lên hỗ trợ đẩy một phen, mới đem nó đẩy ra đi. Chương 44 cùng nhau xoa hoàn. Vân Tiểu cảm thấy nàng khả năng bị chỉ tiểu động vật cấp cứu lên, từ trị kia chỉ sói xám cùng gấu trúc sau, kia chỉ tiểu hồ ly rõ ràng liền đem nàng này đương bệnh viện thu cưng. Ba ngày hai đầu hướng này chạy, ngay từ đầu mang chút lăng A, gấu trúc A linh tinh bị thương tiểu động vật tới chạy trước còn chưa tính, mặt sau liền mang thai, đi tả, rớt mau, hói đầu cũng một cái không lậu mang đến tìm nàng, liền từng có phân. Vân tiểu suy xét hạ, cần thiết nếu muốn điểm biện pháp, bằng không nàng thời gian cũng chỉ đủ cấp tiểu hồ ly hồ bằng cẩu hưu xem bệnh. đây là vật gì? đột nhiên xuất hiện tổ sư gia, tomo cầm lấy trên bàn một viên đen như mực viên nghe nghe, một ít khẩu phục thuốc viên mà thôi. Vân tiểu một bên xoa xoa viên thuận miệng trở về một câu, khẩu phục. gia huyên nhíu mày, há mồm liền hướng trong miệng tắc, từ từ cái kia không thể ăn. Vân tiểu cả kinh tay mắt lanh lẹ một tay đem viên đoạt trở về. Đừng tưởng rằng là nàng làm, liền cái gì đều nhưng dĩ vãng trong miệng tắc cá huy. Tốt xấu là huyền môn tổ sư ra, vì sao một gặp được ăn liền rất chỉ số thông minh. Này đó dược là cho tiểu hồ ly chuẩn bị, người không thể ăn bậy. Hồ ly? Dạ huyên níu nữ mày, có chút không vui, dựa vào cái gì cấp hồ ly chuẩn bị, hắn không có. Để sát vào lại tinh tế nhìn thoáng qua, lại lần nữa tỏ mỏ cầm lấy một viên, chỉ là một ít phàng th Hơn nữa chưa kinh rèn luyện, ngay cả trong đó không quan trọng linh khí cũng không có thể kích phát, này loại đan dược lại có tác dụng gì? Này không phải đan dược, chỉ là bình thường trung thành dược mà thôi. Vân tiểu trầm giọng giải thích, liền trị trị thương phong cảm bạo, hoặc là giảm nhiệt giảm đau linh tinh, về sau giống rất mau hoặc là tiểu miệng vết thương linh tinh bệnh, kia hổ ly liền không cần lần nào đến đều tìm ta. Nếu không còn như vậy đi xuống, nàng liền thật sự thành thú ý ý để... ân Ấn. Giả huyên lúc này mới gật gật đầu. Xem nàng xoa viên xoa đến hang say, nhịn không được cũng dối tay nhéo lên nàng đảo tốt dữ liệu, hoặc vân kiểu bộ dáng, đi theo trà sát, không đến một lát lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tròn tròn viên. Hắn mở người, ngay sau đó đôi mắt xoát lạp một chút liền sáng, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, vung trong tay viên, lại lần nữa nhéo lên một khối lưng phấn xoa lên, không đến một lát hắn phía bên phải đã chỉnh chỉnh tề tề phóng một loạt viên nhỏ. Vân kiểu, hắn này không phải là chơi nghiện rồi đi. Vẫn hiểu nhìn kỹ xem tổ sư ra xoa ra tới viên, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là thần tiên, vẫn là bởi vì hắn không rửa tay nguyên nhân, tổng cảm thấy hắn xoa kêu bài viên trung quanh, ẩn ẩn tản ra một chút bạch quang. Lại lần nữa xem xét nào đó như là tìm được rồi món đồ chơi mới, xoa đến so nàng còn nhanh người nháy mắt tiến độ đều đi phía trước đuổi hơn phân nửa, nhịn không được mở miệng hỏi, tổ sư ra, ngươi trước kia, chưa làm qua loại này thuốc viên sao? Chơi đến như vậy vui vẻ. ân hắn gật gật đầu, viên xoa đến càng hăng say, dĩ vãng chỉ cần luyện đan là được. nghĩ nghĩ làm như sợ nàng không nghe hiểu, lại bỏ thêm một câu, không cần xoa cái loại này. kia tổ sư ra ngày thường ở trong quan, đều làm chút cái gì? vân tiểu thuận miệng hỏi, ngủ say, tu luyện, kia không ngủ thời điểm đâu? dạ huyên nhíu nhíu mày, làm như nghĩ đến cái gì phiền lòng sự, một lát mới đẩy mặt ghét bỏ nói, giáo những cái đó chuẩn đệ tử, còn không bằng ngủ cái loại này. vân tiểu ngẩn người. Đột nhiên có cái lớn mật suy đoán, tổ sư ra, ngài sẽ không chưa từng có chính mình đi ra ngoài bên ngoài xem qua đi. Là có bao nhiêu chảy ra. Trước kia đến là đi ra ngoài tìm quá một lần người. Hắn làm như nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức, mày đều mau ninh thành kết, chỉ kém không đem thể nghiệm cực kém viết ở trên mặt. sau lại đâu? Lần đó về sau, môn nhân khẩn cầu ta chấn thủ ở trong quan. Ta xem phạm nhân phần lớn ngu muội so trong quan đệ tử càng thêm không bằng, vì thế liền ứng bọn họ sở cầu. Hơn nữa bên ngoài đều là tiểu nhân vật, không cần ta ra tay. Hắn nghiêm trang trả lời. Cho nên, ngươi liền thật sự không có lại ra cửa. Khó trách hắn đối xoa cái viên đều tò mò như vậy, vẻ mặt chưa hiểu việc đời bộ dáng, nguyên lai like hắn là thật sự không có gặp qua. Vân thiểu nhất thời không biết nói cái gì hảo, nhưng cái đó đệ tử rõ ràng chính là ở hố hắn đi, mục đích chỉ là vì làm hắn lưu tại trong quan mà thôi. Đến nỗi vì cái gì? Nàng nghĩ đến tổ sư ra tùy tay là có thể lấy ra một đống truyền thừa công pháp, nhịn không được gâm như luận một phen. Tế tưởng tượng lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, ta nghe lão nhân nói, tổ sư ra ngài đã sớm đã thành tiên. Vì sao sẽ ở tại trong quan, không có đi tiên giới đâu? Dạ tuyên xoa viên tay một đốn, nhăn đầu lại ra tăng vài phần, một lát mới nói, tiên giới cũng không phải cái gì hảo nơi đi, với ta tới nói, phàm giới, tiên giới hoặc là mình giới, đều không gì khác biệt. Đại ở nơi đó đều là giống nhau. Ngươi chính là trạch đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Trạch thói quen, cho nên không muốn dịch pha mới không đi tiên giới đi. Dạ huyên lại càng muốn trước kia những cái đó đệ tử, liền càng là cảm thấy xuẩn, quay đầu lại xem xét vấn tiểu, mới cảm thấy lòng dạ thuận lợi một ít, nhéo nhéo trong tay viên, mở miệng đề nghị nói, ngươi cần phải học luyện đan chi thuật. Luyện đan. vân tiểu sửng sốt một chút, thế tưởng tượng nàng hiện tại học linh ý gì tuy rằng còn không có đề cập đến năng dược, nhưng nếu là gặp được tương đối phức tạp bệnh tình vẫn là yêu cầu đan dược phô trợ nếu chính mình sẽ luyện đan tự nhiên càng phương tiện rốt cuộc ý lìa dược không phân ra sao gia huyên thấy nàng không trở về lại nghiêm trang giải thích một câu đan dược không cần xoa Vô nghĩa ngươi cho rằng ta là người sao thích xoa viên vẫn tiểu một đầu hấp tuyến nghĩ đến cái gì lại trầm giọng hỏi chính là ta không có huyền mạch luyện đan yêu cầu thao túng linh khí khống hỏa gì đó đi không sao gia huyên nửa điểm không thèm để ý nói Ở đan lô phía trên thêm mấy cái ngự hỏa trận đó là Giống nhau có thể thao túng linh khí, vận hòa luyện đan Không cần huyền mạch liền hảo, vì thế gật gật đầu, đa tạ tổ sư ra ân dạ huyên đối cái này không ngu hơn nữa lại hiếu học tiểu đồ tôn thực vừa lòng Trong đầu hiện lên một đống luyện đan công pháp Thói quen tính dơ tay muốn hóa thành sách Lại phát hiện chính mình hai tay đều nhéo còn không có xoa thành thuốc viên Căn bản không không ra tay tới, lại luyến tiếp bông Nghĩ nghĩ, đành phải lui mà cầu tiếp theo nói Ngươi thả lại đây một ít. A. Vân Tiểu sử sốt, theo bản năng nghiêng đi thân đến gần một bước, "Tổ sư." Nàng lời nói còn không có hỏi xong, lại phát hiện Dạ Uyên đột nhiên túi người túi đầu, hướng tới nàng nhích lại gần, toàn bộ thân thể càng ngày càng gần. Một chương thiên nhan càng là thẳng hướng tới nàng lập tức hạ xuống, mắt thấy liền phải khắc ở nàng trên mặt. Cái trán tức khắc chợt lạnh, có cái gì đại lượng xa lạ tin tức dũng mãnh vào trong óc. Vân Tiểu lại không công phu để ý, đôi mắt mở to nhìn gần trong gang tấc mặt. Nước đột nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí tự đáy lòng dũng đi lên, lửa đốt giống nhau từ trên mặt chân quá, mặc danh cảm xúc nhảy vào trong ốc bên trong, luôn luôn bình tĩnh thanh minh suy nghĩ, bá đắp một tiếng có cái gì đứt đoạn. Cuộc đời lần đầu tiên, sinh lý phản ứng ngăn chặn nàng lý trí. Cơ hội là phản xạ có điều kiện dường như, nàng đột nhiên giơ lên tay, một cái dùng sức. Bang. Một tiếng giòn bang, ở người nào đó trên mặt thành công che lại cái ngũ chỉ sơn. Dạ Vân tiểu. Chương 45 khởi hành tư khảo. Bạch Duật cảm thấy nha đầu có chút kỳ quái, gần nhất cả người đều có điểm héo héo cảm giác. Rõ ràng lại quá mấy ngày liền phải xuất phát đi thiên sư đường, nàng lại liền giám sát hắn học tập huyền thuật đều một bộ nhất không nổi kính bộ dáng, thường thường còn than cái trường khí. Nha đầu, ra gì sự, Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Duật thật sự nhịn không được hỏi. Cái gì làm sao vậy? Vân Tiểu sửng sốt. Còn nói đâu, ngươi mấy ngày nay cũng chưa cho ta thêm thư. Dĩ vãng cách cái bảy tám thiên tổng hội cho hắn thêm mấy quyển, hắn trên kệ sách thư liền chưa từng có thiếu quá. Ai? Vân Tiểu thở dài một tiếng, lúc này mới trầm giọng nói, ta giống như... Chọc tổ sư ra sinh khí. a Bạch Duật vẻ mặt khiếp sợ, tổ sư ra cũng sẽ sinh ngươi khí. Đừng nói giỡn, nhà hắn tổ sư ra từ trước đến nay bất công đến rõ ràng, sao có thể sinh nàng khí? Thật sự! Bạch Duật vẫn là vẻ mặt không tin, vậy ngươi làm gì sự chọc hắn sinh khí? Vân Tiểu sắc mặt cứng đờ, một lát mới trầm giọng nói: Mấy ngày trước đây, hắn đột nhiên nói muốn truyền ta luyện đan chi thuật. Luyện đan, Bạch Duật sửng sốt, đáy lòng tức khắc đau xót. Tổ sư gia lại cấp nha đầu khai Tiểu Táo, ngươi sẽ không không nghĩ học, cho nên trọng tổ sư gia sinh khí đi. Không phải. Vân Tiểu lắc đầu, bất quá, hắn truyền không phải công pháp sách, mà là trực tiếp đem luyện đan chi thuật đưa vào ta trong đầu cái loại này. Não Bạch Duật sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây, ngọa tảo, thần thức truyền công. Đột nhiên một chút đứng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng. Kia chính là thần thức truyền công a, cùng bình thường truyền thừa bất đồng, thần thức truyền công là đem công pháp nội dung cùng với đối phương đối pháp thuật lĩnh ngộ, trực tiếp ấn nhập đối phương thần thức chung. Nói cách khác liền học tập này một bước đều tỉnh lược, có thể cho đối phương trực tiếp liền hoàn toàn lý giải công pháp nội dung. Đây là một loại trong truyền thuyết truyền thừa thủ pháp, chỉ có thiên giai huyền thuật đại sư mới có thể làm được. Tổ sư gia này nơi nào là khai tiểu táo, nay bếp quả thực chạy đến bầu trời đi hảo sao? Bạch Duật xem xét chính mình trước mặt chồng chất như núi sách, cả người đều hóa thân thành tranh tinh, nha đầu nơi nào dùng đến thần thức truyền công, hắn mới là yêu cầu cái kia hảo sao. Thổ sư ra quả nhiên bất công đến rõ ràng. Kia sau đó đâu? Thổ sư ra vì cái gì sinh khí? Sau đó Vân Kiểu dừng một chút, ta liền đem hắn cấp đánh. Gì? Lão nhân ngây người năm giây, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây nàng có ý tứ gì? Đánh! Đánh đánh đánh! Ai? Hắn không có nghe lầm đi. Vân Tiểu lại điểm điểm, ta đánh hắn. Ngươi điên rồi. Hảo hảo đánh tổ sư ra làm gì? Không đúng, ngươi như thế nào đánh thắng được tổ sư ra, ngươi không muốn sống nữa. Hắn nói như thế nào cảm giác đêm nay ăn cơm khi, tổ sư ra sắc mặt có chút không thích hợp, nguyên lai không phải sắc mặt, là mặt không đúng. Ách này không phản xạ có điều kiện sao, ai làm hắn tiếp đón đều không đánh, đột nhiên đem cái chán gác ở nàng trên đầu, ai đều sẽ cho rằng đối phương chơi lưu manh đi. Kia tổ sư ra. Không có việc gì đi. Hắn không có việc gì. Vân Tiểu thở dài một tiếng, dơ lên chính mình tay, chỉ vào mặt trên từng vòng băng vải nói, ta gậy xương. Bạch Duật Đột nhiên cảm thấy không biết từ nào bắt đầu phun tào hảo. Vân Tiểu quay đầu xem xét tháp cao phương hướng, lại lần nữa thở dài, tuy rằng ngày đó đánh người sau, nàng lập tức liền phản ứng lại đây, nghiêm túc nói tạ tội. Nhưng tổ sư ra nhìn vẫn là thực tức giận bộ dáng, liên tiếp mấy ngày sắc mặt đều thực xú, trực tiếp biểu hiện chính là đều không tới giúp nàng cùng nhau xoa viên. Ai? Xem ra lúc này tổ sư gia sẽ không theo chúng ta một khối đi thiên sư đường. Vân Kiểu đoán được không sai, tổ sư gia đích xác không có theo chân bọn họ cùng đi khảo tư cách chứng ý tứ. Mắt thấy xuất phát nhật tử càng ngày càng gần, Bạch Duật cùng Vân Kiểu đành phải đi tháp đỉnh chào từ biệt. Gia huyên đến là cũng không có gì hảo giao đãi, quét hai người liếc mắt một cái, tầm mắt định ở Vân Kiểu trên người, nháy mắt nhớ tới cái gì, sắc mặt đổi đổi, rõ ràng ngày đó kia một cái tác Thực tế cũng không có thương đến hắn đã bị trên người hắn hộ thể tiên khí chặn, hắn lại không hiểu cảm thấy mặt sấn có chút nóng rác. Có thể là lần đầu tiên, có người dám đánh hắn mặt đi. Cố tình cái này lại là hắn duy nhất xem trọng tiểu đồ tôn, phạt đi, hắn lại luyến tiếc Không phạt đi lại cảm thấy mặt mũi không qua được, cho nên nhìn càng thêm dối rắm Một lát, đành phải quay đầu sửa vì chừng mắt nhìn bạch ruột liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói một câu, nếu là không thành, kia liền không cần đã trở lại. Học lâu như vậy vẫn là phế tài một hối, kia muốn tới gì dùng. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, làm như sợ nàng có cái gì hiểu lầm dường như, lại bỏ thêm một câu, ngươi phải về tới. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào phát đâu, thử. Ít nhất cũng muốn năm chén canh gà cái loại này. Vân Tiểu. Bạch Duật, tổ sư ra ngươi bất công thiên đến lương tâm sẽ không đau sao. Giả huyên lại lần nữa quét hai người liếc mắt một cái, lúc này mới vừa lòng dương lên tay, nháy mắt hai trường pháp phủ liền bay ra tới. Một trường hướng tới Vân tiểu một trường hướng về bạch ruột bay qua đi ngừng ở bọn họ trước mặt Vân tiểu giơ tay tiếp được phát hiện đó là một chương bình thường màu vàng lá bửa cùng dị Vãng tổ sư ra dùng những cái đó lóe kim Quang bất đồng này Trương phủ trừ bỏ mặt trên phủ Văn xem không hiểu ở ngoài cùng lão nhân ngày thường họa những cái đó cũng không có gì khác nhau nếu có gặp được không thể giải quyết nguy cơ là lúc nhưng bốc cháy lên này phủ ra giải... huyên nhìn về phía Vân tiểu trầm giọng giao đái một câu lão nhân cũng tiếp được một khắc trương lá bửa Vừa muốn mở miệng hỏi, ta đây này chưng là. Tổ sư ra lại chỉ là vung tay lên nói, đi thôi. Đi sớm về sớm. Tiếp theo thân hình chật lóe liên toàn hoàn hồn bài bên trong, hoàn toàn không có giải thích gì tứ. Bạch ruột. Không mang theo như vậy khác nhau đái ngộ, lao nhân trong lòng khổ. Này hẳn là truyền tống phủ. Vân Tiểu ngắm trong tay hắn pháp phủ liếc mắt một cái, tổ sư ra hẳn là tưởng trực tiếp đưa chúng ta đi thiên sư đường. Thật sự. Bạch ruột thần sắc vui vẻ. Nơi này khoảng cách thiên sư đường nơi huyền thành, chính là có nửa tháng lộ trình đâu nguyên bản bọn họ nghĩ có tổ sư ra ở, dùng chuyên tống trận pháp đi, cũng miễn trên đường tàu xe mệt nhọc vất vả. Tổ sư ra đột nhiên không đi, hiện giờ thời gian lại không còn kịp rồi, còn nghĩ như thế nào làm hắn đưa bọn họ đoạn đường, không nghĩ tới hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Ngày mai đó là nhập sách khảo hạch thời gian, chạy nhanh đi thôi. Vân Tiểu nhắc nhở một tiếng. Hảo! Bạch Duật lúc này mới điều khiển trong tay Linh phù Quả nhiên ngay sau đó lá bửa nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, bao bọc lấy hai người, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một đuổi, ngay sau đó đã đứng ở một châu nguy nga tường thành trước mặt. Trên tường thành cao cao treo dùng đặc tàn phù văn viết huyền thành hai chữ. Đúng là thiên sư đường nơi huyền thành. Bốn phía lui tới đều là người, rất là náo nhiệt, trong đó không ít đều là người mặc đạo bảo huyền môn đệ tử. Có lẽ là đã thói quen, đối hai người đột nhiên xuất hiện cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc biểu tình. Thật nhanh Bạch Duật đến là có chút giật mình, truyền tống phù hắn cũng sẽ hoạ, chẳng qua giống nhau truyền tống phù, chỉ có thể truyền tống cái 2-3 tả hữu, hơn nữa địa điểm vẫn là tùy cơ. Nhưng thanh dương quan cùng huyền thành cách mấy ngàn dặm xa, một chương truyền tống phù là có thể đem người đưa lại đây, cũng cũng chỉ có tổ sư ra nhưng làm được đi. Xem ra tổ sư ra vẫn là đau hắn sao, biết hắn tay giả chân yếu, không thích hợp lên đường, mới ban cho này trợ phụ. Di, từ từ. Mới vừa tổ sư ra cấp nha đầu kia trương là cái gì phụ tới? Giống như nói là thời khắc nguy cơ mới có thể dùng, kia chẳng phải là Bảo mệnh linh phủ Đưa chuyển phụ VSC bảo mệnh linh phủ Bạch duật Tự bế Chương 46 tìm kiếm dừng chân Thiên sư đường còn lại là từ tam tông 4 môn 6 gia thống nhất thiết lập, phương tiện quản lý huyền sĩ thiên sư Mà thiên sư đường nơi huyền thành tương đương với sở hữu huyền môn đệ tử tổng bộ Mỗi năm hai lần thượng sách khảo thí là thiên sư đường thậm chí là toàn bộ huyền môn lớn nhất việc trọng đại. Cho nên Vân Kiểu cùng Bạch Duật tới thời điểm, toàn bộ bên trong thành phá lệ não nhiệt, trên đường tới tới lui lui đều là người mặc đạo bảo huyền môn đệ tử. Có cong kiếm gỗ đào, có cầm đủ loại kiểu dáng pháp khí, mỗi người đều mang theo chút tiên phong đạo cốt thần côn hơi thở. Bạch Duật cùng Vân Kiểu vốn dĩ liền xuất phát đến vãn, cùng khảo thí thời gian chỉ cách một ngày, tới rồi mới phát hiện bên trong thành khách điếm cơ bản đã đều đã trật cứng người hai người xoay một vòng lớn cũng không có tìm có thể đặt chân địa phương đang nghĩ ngợi tới đi đâu chắp vá một đêm khi lại nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc lão bạch vân đạo hiếu nơi này nơi này xa xa các nàng liền nhìn đến một cái một thân thanh y rìa nam tử chính hướng tới hai người liều mạng vẫy tay hắn dáng người cường tráng vẻ mặt hung ba ba lạc má hồ ở một đám mảnh khảnh huyền môn đệ tử giữa tựa như hạt trong bầy gà thấy được lao chu bạch duật sửng sốt một chút trên dưới quét hắn liếc mắt một cái ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, ngươi đều tới, ta tự nhiên cũng tới thử thời vận a. Lão chu cười hồi, lại hướng tới vân tiểu chào hỏi, mới trầm giọng nói, bất quá các ngươi tới cũng quá muộn, ngày mai chính là thượng sách nhật tử, này trong thành phòng cho khách, ba ngày trước cũng đã đính xong rồi. Nói lại nhìn về phía vân tiểu nói, ta nghĩ ngươi mang theo vân đạo hữu một cái nữa hoa hoa không có phương tiện, khẳng định là muốn dừng chân, cho nên thuận tiện giúp các ngươi trước tiên đính hảo phòng. Hắn chỉ chỉ mặt sau khách điếm. bạch duật thần sắc vui vẻ dùng sức vô vô hàn bối nói lão chu cảm ơn rốt cuộc có chỗ ở cảm ơn chú thúc vân tiểu cũng nói tạ lão chu so lão nhân đáng tin cậy nhiều khách khí gì vân đạo hưu kêu ta lão chu là được lão chu cười đem hai người dẫn tới trưởng quầy trước mặt mới xoay người nói trưởng quầy ta định kia hai gian thượng phòng phòng bài đâu bằng hưu của ta tới tại đây đâu trưởng quầy vội vàng từ bên trong lấy ra một khối xuyến chìa khóa phòng bài đưa tới tới hai gian thượng phòng Khách quan ngài lấy hảo. Bạch ruột duỗi tay tiếp qua đi, vừa muốn xoay người, bên cạnh lại đột nhiên toát ra một cái bạch đi để thanh niên, lớn tiếng nói, trưởng quay cho ta cũng tới một gian thượng phòng. Nay trưởng quay có chút khó xử nhìn về phía thanh niên nói, vị này khách quan ngượng ngùng, buồn tiệm đã đầy ngập khách. Thanh niên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên ba người, ngươi mới vừa không phải còn cho bọn hắn hai gian phòng sao. Như thế nào đến ta liền không có. Khách quan thứ lỗi, này hai gian phòng là cuối cùng. Hơn nữa vị này khách quan, ba ngày trước cũng đã giúp bọn hắn đặt trước hảo. Trường quay chỉ chỉ lão chú nói. Thanh niên mày nhăn đến càng sâu, nhìn nhìn bạch ruột trên tay hai khối phòng bài, đành phải quay đầu có chút không cam nguyện nhìn về phía bên cạnh ba người, trên giới đánh giá mấy người liếc mắt một cái, ánh mắt còn cố ý đảo qua bọn họ eo sườn, làm như đang tìm cái gì, phát hiện không có sau mới mang theo chút cảm giác về sự ưu việt mở miệng nói, các ngươi mấy cái, làm một gian phòng cho ta, ta có thể ra gấp đôi tiền thuê nhà. Hắn nói được đúng lý hợp tình, dường như cho bọn hắn cơ hội làm phòng, là bọn họ vinh hạnh giống nhau. Ba người nháy mắt liền cảm thấy lời này dị thường trói thai, Bạch Duật cùng lao chu càng là trực tiếp nhăn mày, vị công tử này, ngượng ngủng, phòng là chúng ta trước tiến đính, không tiện lượng lại. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, làm như hoàn toàn không đem hắn cự tuyệt xem ở trong mắt, trực tiếp ra già nói, ta ra ba mươi lượng, này được rồi đi. Bạch Duật tức khắc bạo tính tình cũng lên đây, nhìn hắn một cái tiếp tục lắc đầu nói, chúng ta có ba người không có phương tiện ngược lại. 50 lượng. Thanh niên trực tiếp tăng giá nói, 50 lượng tổng được rồi đi. Cũng đủ các ngươi tại đây thuê 2 năm phòng cho khách. Lại nói các ngươi không phải có hai cái đại nam. Ở một gian trong phòng tễ một tễ không phải được, còn có thể không duyên cơ kiếm cái 50 lượng. Bạch duật khó thở, còn trước nay chưa thấy qua như vậy không hiểu lệ phép tiểu bối. Nguyên bản hắn sát thật có quyết định này, nhưng làm thanh niên như vậy vừa nói, hắn còn chính là không nghĩ làm, không, phương, tiện. Thanh niên cũng có chút sinh khí, quét ba người liếc mắt một cái, thốt ra mà ra nói, các người đừng không biết tốt xấu, ta chính là hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lời nói đến một nửa lại đình chỉ, làm như cố kỵ cái gì dường như, tức giận nói, vậy các người muốn thế nào? Cứ việc nói đó là, thật sự là hắn ở trong thành tìm một vòng, đã không có bất luận cái gì địa phương có thể ở. Bạch Duật hư lạnh một tiếng, vừa định nói cho bao nhiêu tiền đều không cho khi, bên cạnh vân kiểu lại đột nhiên tiến lên một bước. Nhìn về phía cái kia vẻ mặt ngạo khí thanh niên, trên mặt thần sắc bất biến, như cũ là kia đứng đắn nghiêm túc đến phản phất chủ nhiệm giáo dục mặt, quét nam tử liếc mắt một cái, vẻ mặt chính khi nói, vị công tử này. Muốn chúng ta phòng. Bạch ruột cùng lao chu trái tim căng thẳng, này thanh niên cũng quá không coi ai ra gì, quả nhiên hợp với nha đầu đều sinh khí. Không sai. Thanh niên hơi ngẩn đầu lên, như cũ là kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Bạch duật lao chu đang chờ vân kiểu dạy hắn là người. Lại chỉ thấy nàng đột nhiên rỗi tay cầm đi bạch ruột trong tay một khối thẻ bài, thẳng tắp đưa qua, gàn từng chữ một, ba trăm lượng, cảm ơn. Bạch ruột, lao chu, thanh niên, cái quỷ gì? Vân tiểu ra giá khai đến quá thông khoái, hơn nữa vẻ mặt đương nhiên. Biểu tình càng là đứng đắn đến giường như thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Ở đây mấy người, bao gồm một bên trưởng quậy đều có chút phản ứng không kịp. Lần đầu tiên kiến thức, cái gì kêu công phu sư tử ngoạm? Thanh niên sửng sốt một lát mới hiểu được lại đây Nàng nói cái gì? Tam. 300 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? Phải biết rằng liền tính là hiện giờ như vậy nhật tử. Huyền thành tốt nhất khách điếm. Một ngày còn hoa không đến 5 lượng bạc. Nàng cư nhiên mở miệng chính là 300 lượng. Người muốn hay không? Vân tiểu lại như cũ mặt không đỏ khí không xuyến run run trong tay phòng bài. Không cần liền tính. Lao nhân, lão Chu chúng ta trở về phòng. Nói xong làm bộ liền phải xoay người lên lầu. Thanh niên một khuôn mặt tức giận đến một trận thanh một trận bạch. Mắt thấy mấy người thật sự phải đi, nghĩ đến mục đích của chính mình, hắn nắm thật chặt bên cạnh người tay, không thể không nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Đứng lại. 300 lượng, ta muốn." Nói xong từ trong lòng ngực móc ra mấy chương ngân phiếu, tiến lên một phen nhét vào Vân Kiểu trong tay, hung tợn nói, "Được rồi đi. Phòng bài cho ta." Vân Kiểu tiếp nhận ngân phiếu, thông khoái đem phòng bài đưa qua, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, "Công tử nếu là ngại phòng không đủ, chúng ta này còn có hai gian Nga. 300 lượng một gian cái loại này." Thanh niên trong mắt đều mau toát ra hỏa tinh, trương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cũng không có đương trường phát hỏa, cắn răng nói, không cần. Lúc này mới xoay người cộp cộp cộp lên lầu. Vân thiểu qua tay đem ngân phiếu cho lão nhân, giao đãi một câu, cấp, năm nay trong quan chi tiêu hẳn là đủ rồi, trở về nhớ do nhiều mang mấy chỉ gà. Hà tất đâu, dưỡng nuốt vàng thú người tỏ vẻ, tuyệt đối không cùng tiền không qua được. Bạch ruột, lao chu, này cũng có thể. Chương 47 thượng sách khảo hạch. Ngày hôm sau, hôm nay đó là nhập sách khảo hạch nhật tử, ba người đều dậy thật sớm, hướng tới thiên sư đường phương hướng mà đi. Tới rồi mới biết được, người rốt cuộc có bao nhiêu, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ quảng trường, rậm rạp tất cả đều là người. Đại bộ phận là top 5 top 3 đứng chung một chỗ, an mặc thống nhất nhan sắc phục sức. Xem ra đây đều là các môn phái hoặc là thế gia đệ tử. Vân Tiểu tinh tế nhìn một chút, phát hiện những người này chung, đại bộ phận ở eo sườn vị trí đều phải có một cái đồng tiền mặt trên viết nhất đến nhạc không đợi con số, ngẫu nhiên có chút không có quẻ đồng tiền, lại ở trên quần áo theo có từng đóa tựa phù văn lại làm như bản vẽ hoa, nhiều có bốn năm đóa thiếu có một vài đóa Hơn nữa dường như đều là những cái đó quải đồng tiền đệ tử dẫn đầu nhân vật, đến là giống bọn họ như vậy, không có đồng tiền cũng không có hoa huyền môn đệ tử phá lệ hiếm thấy. Vân tiểu suy đoán, này đó hẳn là chính là phía trước lao chu cùng nàng phổ cập khoa học, huyền môn cấp bậc chứng thực đánh dấu. Tuy nói đây là thượng sách khảo Hạch nhưng kỳ thật đại bộ phận huyền môn đệ tử là tới tiến hành cấp bậc chứng thực nàng đột nhiên minh bạch ngày hôm qua cái kia thanh niên ở bọn họ eo sườn tìm cái gì phòng trừng cũng là ở tìm cái này đánh dấu phát hiện bọn họ liền một tiền thiên sư đều không phải mới chắc chắn bọn họ hảo trêu chọc sẽ làm ra khỏi phòng nói đến cái kia thanh niên vân tiểu quay đầu nhìn nhìn quả nhiên ở đám người bên trong thấy được đối phương hắn so với bọn hắn sớm một chút ra cửa hiện tại người vừa lúc ở bọn họ phía trước không xa vị trí Đối phương rõ ràng cũng phát hiện bọn họ, làm như nghĩ tới kia thịt đau 300 lượng, sắc mặt đổi đổi, hướng tới ba người hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu chắt nhập người đổi chúng. Vân Tiểu cũng không để ý, dù sao tiền đã kiếm được. Lao Chu lại chỉ chỉ phía trước nói, thượng sách báo danh ở nơi đó, chúng ta mau qua đi đi. Hai người gật gật đầu, đi theo lão Chu hướng tới bên trái phương hướng mà đi, quả nhiên phát hiện phía trước bảy bốn cái hàng dài. Tế vừa thấy phía trước còn tiêu có bảng hướng dẫn. Dựa theo cá nhân trước mắt cấp bậc bình định tới phân đội, một tiền đến năm tiền thiền sư một đội, sáu tiền đến mười tiền một đội, thăng hoa một đội, còn có lần đầu tiền tới thượng sách người một đội. Sáu tiền đến mười tiền người nhiều nhất, tiếp theo là một tiền đến năm tiền, ít nhất chính là thăng hoa cùng không vào sách người, phía trước cũng liền mười mấy người bộ dáng Lao chu lanh bọn họ đứng ở nhất bên trái chưa thượng sách một đội chung. Tế vừa thấy mới phát hiện, nay một đội phần lớn đều là 10 tuổi tả hữu hai đồng. Vẫn tiểu như vậy thanh niên chỉ có hai ba cái, mà như là bạch duật cùng lao chú như vậy lớn tuổi không vào sách người, lại chỉ có bọn họ hai cái. Trong lúc nhất thời bốn phía tầm mắt đều tò mò tập trung ở mấy người trên người. Lao nhân khó được mặt già đỏ lên, đây là vì sao hắn chậm chạp không có tới thượng sách nguyên nhân, thật sự là quá mất mặt. Cũng may người trước mặt không nhiều lắm, thực mau liền đến phiên bọn họ. Phía trước đăng ký thiên sư đường đệ tử, nhìn đến ba người cũng là ngẩn người, nhất thời tịch thu chủ câu chuyện. Phản xạ có điều kiện mở miệng hỏi, vài tuổi lạm, còn mang theo điểm hống tiểu hài tử ngữ khí. Ba người, A Phi, các người tuổi, tên họ, môn phái, đều báo một chút. Tốt xấu là thiên sư thường phía chính phủ đệ tử, đăng ký nhân viên lấy lại bình tĩnh, vội vàng sửa lại khẩu. Ba người lúc này mới nhất nhất đem tên tin tức đều báo đi lên. Chờ đến báo môn phái thời điểm, đăng ký người lại sửng sốt một chút, hỏi lại dường như lặp lại một lần, thanh dương phái. Đúng vậy lao nhân gật gật đầu. Chỉ chỉ vân kiểu nói, hai chúng ta đều đến từ thanh dương quan. Người xác định. Người nọ hỏi lại. Lao nhân bị hắn hỏi ngốc một chút, lại vẫn là gật đầu. Xác định A. Đăng ký người nhịu như mày, ánh mắt quá dị quét hai người liếc mắt một cái. Nguyên bản còn việc công xử theo phép công biểu tình, ẩn ẩn mang lên chút không tán đồng thần sắc Cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoát xoát viết xuống mấy người tin tức, mới đưa ra mấy khối một bài nói. Cấp, đây là các ngươi nhập trường thi phải dùng thân phận bài. Hắn trầm giọng giao nói Khảo thí tổng cộng phân Tam Tràng, trận đầu khảo các ngươi đối đạo Pháp lĩnh nộ, trận thứ hai là đạo Pháp thuần thục trình độ, đệ Tam Tràng liền phải xem các ngươi thật bản lĩnh. Cụ thể nội dung khảo thí lúc ấy sẽ tuyên bố, vào đi thôi. Ba người nhất nhất tiếp nhận, nói tạ mới xoay người hướng lên trời sư nội đường đi đến. Ẩn ẩn còn nghe thấy sau lưng đăng ký đệ tử, cảm thán một câu, lại một cái, hiện tại người A. Vân Tiểu không minh bạch hắn ý gì, không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào thiên sư đường. Đi vào mới biết được bên trong so bên ngoài lớn hơn nữa. Toàn bộ thiên sư đường, thành lập ở một tòa cao ngất trong mây trên núi, sơn gian nơi nơi đều là từng tòa nguy nga cung điện, liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh. Sơn trước là một cái cơ hồ có thể cất chứa mấy vạn người quảng trường. Bốn phía vô luận là vách tường, vẫn là ngói, thậm chí mặt đất gạch thạch thượng, đều khác đầy các kiểu phu văn, rất có huyền môn đặc sắc. Các nàng trực tiếp dựa theo thân phận bài thượng chỉ thị, vào chân núi lớn nhất một tòa đại trung. Trong điện có rất nhiều cái phòng, bọn họ bị dẫn vào trong đó mở gian, chỉ thấy bên trong bãi đầy từng chương hình vuông cái bàn, đã ngồi không ít người. Trên bàn vuông đứng một vị đầy mặt râu bạc trắng, Tiên Phong Đạo cốt huyền môn đệ tử, trên quần áo văn một đóa phù văn hoa, là cái một hoa thiên sư. Thấy mấy người tiến vào trực tiếp phất phất tay nói, chạy nhanh nhập ngồi đi, trận đầu khảo hạch lập tức bắt đầu. Ba người lúc này mới theo thứ tự tìm địa phương ngồi xuống, Vân Tiểu quét mọi người liếc mắt một cái, bất đồng với phía trước xếp hàng tất cả đều là tiểu hài tử. Này trong phòng các loại tuổi người đều có, đại bộ phận bên cạnh người còn treo đồng tiền. Nàng suy đoán trận này hẳn là lý luận khảo thí, hơn nữa hẳn là mọi người thống nhất bài thi, thống nhất tiêu chuẩn cái loại này. Quả nhiên không đến một lát, mặt trên một hoa thiên sư móc ra một lá bùa niệm một câu cái gì, tức khác bọn họ chỉ cảm thấy trên bàn bạch quang trận lóe, xuất hiện giấy và bút mực, góc trên bên phải còn có một cái loang loáng trận pháp, đối phương chỉnh trong cao giọng nói, trận đầu khảo thí thời gian vì bốn nén hương đem các ngươi trong tay thân phận bài để vào trận pháp chung liền có thể bắt đầu đáp đề trường thi trong vòng không được nói chuyện ồn ào nếu không trực tiếp xóa tên nói xong mới tuyên bố khảo thí bắt đầu vân tiểu nhìn nhìn trên bảng trận pháp trực tiếp đem thân phận bài thả đi lên ngay sau đó chỉ thấy kia trận pháp sáng ngời, bốn phía đột nhiên liền dâng lên mấy đổ bức tường ánh sáng đem nàng cả người đều cấp vây quanh lên tuy rằng như cũ có thể nhìn đến trong nhà những người khác nhưng sở hữu thanh âm đều biến mất bên tức khắc một tĩnh Vân Kiểu nhìn kỹ xem cái kia trận pháp, xem ra là cái ngăn cách trận, còn khá tốt dùng. Xem xét trên bàn giấy và bút mực, mày tức khắc ninh ninh, bút lông. Sớm biết rằng liền đem trong quan tự chế kia mấy chỉ bút mang lại đây, nàng than một tiếng, đành phải nhận mệnh cầm lấy bút, bắt đầu đáp lại lên. Nàng đoán được không sai, bài thi thượng đều là một ít cơ sở lý luận tri thức, cùng một ít thuật pháp cùng với tiểu bộ phận trận pháp vận dụng, đối với nhàn đến nhàm chán, xem xong rồi trong quan sở hữu tảng thư nàng tới nói. Cơ bản không có gì khó khăn. Không đến một nén hương thời gian, nàng đã đáp xong rồi. Tả hữu nhìn nhìn, đang lo lắng muốn hay không đứng dậy trước tiên nộp bài thi. liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn ngăn cách trận, phát hiện trận pháp là có thời gian hạn chế, nói cách khác thời gian không đến liền ra không được. Thật sự không có biện pháp, nàng lại quét một lần bài thi, nhàm chán cầm lấy bút bắt đầu ở mỗi cái đề mục bên cạnh, nhiều hơn nở cái giải đáp phương thức. Thậm chí đem mặt sau cùng cái kia trận pháp đề. Lại một lần nữa tính toán để luyện kéo dài một chút. Liên ở nàng cơ hồ muốn đem bài thi giải đáp ra một trăm linh một chồng hoa thức giải pháp sau, rốt cuộc bốn nén hương đã đến giờ. Mặt trên giám khảo tuyên bố là mọi người rời đi, lúc này mới nhất nhất tiến lên đi thu cuốn thẳng đến thu được vân kiểu mặt bàn. Giám khảo tay cương một chút, thiếu chút nữa cho rằng chính mình già cả mắt mở. Này cái quỷ gì? Người khác trên bàn nhiều nhất đều là hai ba chương đáp đề giấy, vì sao này chương trên bàn sẽ có một chồng A uy. Chương 48 Đặc thù giải bài thi. Thiên sư đường nghị sự điện. Sở Hữu phụ trách lần này thượng sách khảo hạch các trưởng lão tề tụ một đường, bọn họ mỗi người tu vi bất phàm, tùy tiện một cái đều là huyền môn vang dội nhân vật. Tu vi thấp nhất đều là bảy hoa trở lên thiên sư, thậm chí còn có địa cấp 3 tháng thiên sư. Thiên sư đường đường chủ từ Thanh Phong càng là sớm liền ngồi ở thượng đầu vị trí. Mọi người biểu tình lại đều mang theo chút nghi hoặc, bên trái Sơ Nguyệt thiên sư trầm đạo viễn, nhíu nhíu mày mang chút nóng nảy mở miệng nói: Đường chủ, này thượng sách trận thứ hai khảo thí còn chưa bắt đầu, ngài cứ như vậy cấp gọi ta chờ tiền đến, rốt cuộc là vì chuyện gì. Hắn vừa lúc là chủ quản này trận thứ hai khảo thí người, hiện giờ trận đầu khảo thí đã hoàn thành, lập tức liền đến trận thứ hai, đúng là hắn nhất vội thời điểm. Đường chủ lại đột nhiên làm cho bọn họ buông trong tay sự, cấp đổi tới nơi này nghị sự, hắn tự nhiên có chút bất mãn. Mặt khác trưởng lão vừa nghe, cũng sôi nổi mở miệng. Là nha đường chủ. Năm rồi đều là thượng sách khảo hạch sau khi kết thúc, chúng ta lại cùng nhau thương nghị phẩm cấp. Vì sao lần này lại trước tiên nhiều như vậy? Thượng sách khảo hạch phân tam tràng, kỳ thật chỉ cần thông qua đệ nhất, nhị tràng khảo hạch, liền cơ bản đã có thể nhập sách, chẳng qua là thấp nhất một tiền thiên sư. Chân chính khảo hạch là ở đệ tam tràng thực chiến bên trong. Ấn từng người biểu hiện tới bình định cuối cùng cấp bậc. Các vị đường chủ từ thanh phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, biểu tình càng thêm nghiêm túc, lần này triệu đại gia tiến đến cũng không phải vì thương nghị phẩm cấp việc, không phải thương nghị phẩm cấp, đó là làm gì? mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau lên. tư đương chủ lại trực tiếp đứng lên, lúc này mới trầm giọng giải thích nói, lúc này chính là bởi vì một kiện kỳ sự. ở trận đầu khảo hạch chung, phía dưới tề quản sự giao đi lên một phần đặc thủ giải bài thi. bên trong sở đắp trong vòng dung, làm ta đều thập phần kinh ngạc cảm thán, cho nên mới thỉnh các vị tiến đến, cùng nhau tham tưởng một phen. rốt cuộc cái dạng gì bài thi? Có thể làm đường chủ như vậy coi trọng. Trầm đạo viễn nhịn không được hỏi, còn cố ý kêu lên tất cả trưởng lão cùng nhau tiến đến. Các vị vừa thấy liền biết. Từ thanh phong trực tiếp từ bên cạnh người trên bàn trà cầm lấy một chồng thật dày bài thi, chính là này một phần. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía trong tay hắn bài thi, kia thật dày một chồng giấy, bọn họ kỳ thật từ tiến vào bắt đầu liền thấy được, thấy thế nào cũng có mười mấy trường, không nghĩ tới cư nhiên là một phần bài thi sao. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút tò mò. Sôi nổi đứng dậy đi qua. Vị này giải bài thi người, đem cuốn chung mỗi một đề đều thay đổi mấy chục loại bất đồng phương pháp giải đáp. Hơn nữa mỗi một loại phương pháp đều là chính xác. Từ Đường Chủ trầm giọng nói, đặc biệt là này cuối cùng một đề, là về trận pháp. Nguyên bản này đề chỉ cần nhận ra này trận pháp tác dụng liền có thể. Nhưng nàng lại đem bảy trận thủ pháp, vận dụng, khắc chế phương thức, cùng với pha trận phương pháp nhất nhất viết xuống dưới. Mọi người vừa nghe, Sôi nổi hướng tới Đường Chủ chỉ kia một tờ nhìn lại. Phải biết rằng trận pháp từ trước đến nay là sở hữu tu hành chỗ khó, cho dù là địa giai thiên sư cũng rất khó lý giải đến thấu triệt. Nay trận đầu bài thi thượng trận pháp đề chính là một đạo phụ ra đề, thường lui tới có thể đáp đúng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. liền tính chuyên tu trận pháp huyền môn đệ tử cũng không nhất định có thể đem này phân tích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa từ đường chủ biểu tình càng thêm nghiêm túc, trực tiếp rút ra cuối cùng một tờ nói, nàng dường như còn họa ra cùng trận pháp này tương quan liên cái khác trận pháp. Liền ta đều nhìn không thấu cụ thể là cái gì chuyện, Làm ta nhìn xem. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một vị người mặc màu xanh lá trường bào người, lập tức tiến lên một bước.